Chương 1, vượt thời gian, lắng nghe cái bụng đang sôi rồn rột, rột, lại nhìn từng làn sương trùng trùng điệp điệp che ngút tầm mắt, sợ thiên không nén được thở dài. Ai? Chỉ hận mình không đến đây. Đến địa phương quái quỷ này đã hơn tháng, nhìn vầng trăng đỏ chạch trên đầu, sở thiên tiếp tục khẳng định chuyện này thêm lần nữa, mình đã đến một thế giới khắc rồi. Nhớ lại, ga trợt bị mê đi trong cơn cuồng phong đầy sấm sét hai mắt nhắm chặt, đầu óc vù vù. mở mắt ra Gã đã thấy mình rơi vào vùng sơn mạch chập trùng. Thực vật mọc đây đó tô điểm cho con sơn, cổ thụ thì cao vút trời, lùng cây bủi thì đủ loại hình dạng, ít nhiều cũng giống như ở địa cầu. Cái khác biệt duy nhất là mặt trăng màu đỏ trên không trung. Nghĩ đi nghĩ lại mấy ngày, sở thiên hoài nghĩ mình đã trở về thời nguyên thủy. Cái chỗ quỷ quái này, trong thời gian lâu như vậy mà một tiếng động đậy nhỏ của động vật cũng không nghe thấy, hại cho gã chỉ an toàn thực vật qua ngày. Người đã mau chóng thỏ lò ra như chim. Y dì phục mặt trên người sau nhiều ngày lang thang đây đó đã không còn che được thân thể nữa. Đi được một lúc, sở thiên tìm được một cây đầy trái. Gã lao vào vặt lấy và để, lát sau cây đã chủi lui toàn cảnh, vì hầu hết trái và lá đã chuyển thành chất dinh dưỡng trong bụng và vật che thân của gã. Trong một tháng nay, sở thiên cuối cùng đã chấp nhận sự thật là mình đã bị đưa ngược thời gian trở về quá khứ và cũng bắt đầu nổi đóa chửi với chư thiên thần Phật nhạc sị cả lên. Ông trời đáng chết! Tất cả những nhân vật mà hắn đọc trong tiểu thuyết về nào sau khi chuyển thế nếu không mang một thân vũ công tuyệt thế thì cũng có kỹ năng kỳ dị, sau đó có được vô số tiền vàng cùng mỹ nữ hầu cận sát bên người. Còn bản thân hắn thì sao? Hầu như chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp ở trường đại học nông lâm không hơn không kém. Hơn nữa, hắn lại học ở cái chuyên ngành mà nếu gọi cho dễ nghe một chút, Thì là y học động vật, còn nói bình dân một chút, thì chính là bốn. Thú y kì Dường như lời rủa xả của sở thiên có chút tác dụng. Sau khi tìm kiếm thức ăn, hôm nay, gã cuối cùng cũng đã tìm thấy được thịt. Xét tình hình trước mắt, sở thiên thầm khen trời đất linh thiên, trong cảnh đất trời tiếp giác này mà lại có một con thỏ trắng như tuyết năm. À không, một con chó nhỏ cỡ bằng bàn tay đang nằm đó rên rờ Chân sau nhỏ bé của nó có vẻ không bình thường, có lẽ là bị gãy. Từng đợt gió núi quét qua, thảo mục khắp nơi rung rinh phát ra tiếng động dì rào, bụng sở thiên do đó cũng kêu theo. Đối với một người hơn một tháng ăn toàn rau dại trái rừng, thì cái thứ hương nhục miễn phí này ắt sẽ có mùi vị vô cùng đặc biệt, không chừng ngon hơn những món cao lương mỹ vị tại những nhà hàng sang trọng mà người ta hay dùng. Sở thiên tật lưỡi, dường như là người thấy mùi cây tơ nướng. Nước bọt tứa ra ư ngược, thầm tạ ơn trời đất, cầm lấy một cây gậy gỗ chuẩn bị làm món chó thui. Tuy món thịt này chắc chỉ được một hai miếng, nhưng dù sao nó cũng là thịt. Chú chó nhóc chắc biết mình chuẩn bị đối diện số mệnh, toàn thân run lập cập dương đôi mắt to tròn lung linh và rất tội nghiệp nhìn sở thiên. hô hồ, hồ! Nhìn cái quái gì mà nhìn? Do dự một lúc, sở thiên cuối cùng đánh thở dài một cái, cắn răng ném khúc gỗ xuống đất, lùi về sau ngồi phịch xuống đất. Được đào tạo thành một bác sĩ thu y y, trong lúc thực nghiệm sở thiên đã ngược đãi không ít tiểu động vật, lại còn tàn nhẫn tiến hành phẫu thuật không ít chó mèo Nhưng hôm nay không giống như thế. Chú chó nhóc này có ánh mắt đầy bi thương, gương mặt lại nhăn neo biểu lộ đầy tình cảm. Phải rồi, đó chính là biểu tình của nhân loại. Điều này khiến sở thiên hoảng hốt nhận ra rằng, cái mà mình định măng măng ấy không phải là một chú chó thường. Coi như là người gặp may. Gặp phải người tốt như ta thế này. Sở thiên vô nhẹ nhẹ lên đầu chú tràng. Không ngờ bản thân mình sắp bị đặt cho cái danh là gã đồ tể chuyên trích cho thiến mèo lại có ngày phát lỏng từ bi tâm Phật như vậy. Lúc trước, khi học môn giải phẩu động vật, sở thiên đã khiến cho toàn lớp kinh hãi và ói mửa tùng lùn, bởi vì gã đem con vật thí nghiệm phanh thây thành từng miếng nhanh thoan thoát dưới sự tán dương của giáo sư 4. Gu gu gu. Chú chó nhóc rủi đầu cỏ má liếm láp vào tay sở thiên loạn cả lên, lộ ra một chiếc lươi xinh xinh màu hồng phấn rất xinh. Ha ha! Có ý tứ! Sở thiên nhìn ngắm chân sau của chú nhóc, bảo, hôm nay vận khí của ngươi không tệ, gặp được một gã thú ý thì hề giỏi nghề như ta. Lúi hối thu lượng các nhánh cây xếp thành một bó, gã lầm bẩm cứu người thì cứu cho chót, giờ ta giúp tiếp lại cái xương chó gây của ngươi, hơi đau đấy nhé! Ngươi cần phải dáng chịu không được loạn động đâu. Nói xong, sở thiên như tự cười chính mình, cần chi phải nói mấy điều vâu nghĩa đó với một con chó chứ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Gư gư. À, chú nhóc này còn gật gật cái đầu nhỏ xíu của nó nữa chứ, sở thiên ta chắc là đang mơ. Ê, bố ngươi nghe ta nói được hả? Đôi mắt long lanh đó nhanh chóng chớp lấy hai ba cái. Gư gi gi gi gi gi Sao chó ở dị giới có chi không đặc biệt siêu phàm thế kia? Không nói lời thừa nữa, sở thiên nhanh chóng kéo khớp nối các đầu xương bị gây của chú chó cho ngay ngắn rồi dùng nghẹp bó chặt lại. Toàn bộ quá trình thực hiện chỉ mất khoảng 3 phút. Ngắm kiệt tắc của mình, sở thiên không khỏi đắc ý 4 năm học đại học quả không nguồn công. Tuy chưa cơ đổ được nữ bằng hữu nào, nhưng sự thông thạo về kỹ thuật thú y của gã đã khiến cho quý thầy cô trong trường hình diện. Nhớ đến thân phận thú y của mình. Rồi nghĩ đến các nhân vật chính trong các chuyện được đọc, lại nghĩ tiếp đến bản thân mình. Sở thiên không khỏi thở dài thường thượng, tiền tài mỹ nữ bây giờ thậm chí còn xa vời hơn lúc trước nhiều. Trở thành nhân vật xuất chúng thì không dám mơ rồi, chỉ không biết người ở thế giới này có nuôi thú cưng hòa kiểng hay không. Nếu có thể mở một thú y ở viện thì hay quá, ít nhất cũng có cái để ăn. Chú chó nhóc sau khi được chăm sóc đã nằm ờn thoải mái xuống đất kêu ư ử, cái đuôi nhỏ bé không ngừng ngoại ngoại. Ngắm nhìn chú cún con khả ai ấy, gã nheo nheo hai mắt. Một nụ cười nham nhở chợt nở trên môi sở thiên, tiểu hoàn ra, ngươi không có người nhà nào khác cả. Lát đầu, sở thiên thấy thế vô cùng thích thú, cười lên trông có vẻ đẹp trai hơn một chút. Vậy thì sau này theo ta nhé. Do dự một lúc, rồi gật gật đầu. Thứ hôm nay chúng ta sẽ đồng mệnh tương liên rồi. Sở thiên buồn buồn nói, nhưng gã lại nhận được năm. Một cái gật đầu mừng rỡ. Đặt cho ngươi tên gì bây giờ nhỉ? 4 À, vậy kêu là 4 Tiểu bạch đi 4 Một trận lắc đầu quay quay như cuồng phong. Ha ha. Không quan tâm đến ý kiến phản đối, sở thiên chống lạnh cười vang, tự mừng cho mình vừa lừa được một chú chó vị thành niên thành công. Gắn kết sinh mệnh với nhau không có gì sai, chỉ là, cái mạnh nhỏ của sở thiên trong dãy núi cao vút chập trùng ở dị giới thế này, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Có được tiểu bạch theo cùng, vừa có thể giải quyết cảnh nộ cô thân độc quả của mình, vừa có thể cho nó đi đoạn hậu khi gặp ma thú. Hơn nữa, nếu gặp cường đạo có thể dùng nó làm mãi lộ. Và quan trọng nhất là, khi sắp đói chết rồi, thì nó có thể là miếng ăn cuối cùng. Tiểu bạch không hề biết gì về tương lai bi thảm của mình, hồn nhiên lấy chân vuốt bút chán, không ngừng lúc lắc cái đầu qua qua lại lại, thậm chí còn nữ ứ làm như rất phiền não về cái tên mới của mình. Tiểu huynh đệ. Đột nhiên, một giọng trầm thấp vang lên khiến sở thiên đang lửng lơ tơ tưởng chợt quay về với hiện thực, vừa đem đến cho gã niềm hưng phấn vô tận. Ba chữ tiểu huynh đệ này khiến sở thiên vui mừng vô hạn. Đó là vì, thứ nhất, cuối cùng cũng gặp được con người, không còn quanh quẩn ở quần sơn này lây lất qua ngày nữa. Thứ hai, người ở nơi này nói hăng ngữ. Thứ ba, từ cách xưng hô đầy lễ mạo kia, có thể thấy người vừa đến không có ác ý gì. Muốn rõ ba điểm trên, sở thiên nhanh chóng chỉnh sửa lại ý tưởng, chuẩn bị nên tiếp lần giao tiếp đầu tiên ở dị giới. Ô, xin chào. Thỉnh vấn huynh là. Vừa trả lời, sở thiên vừa đánh giá tráng hán trước mặt. Toàn thân của y y bận một bộ kỵ sĩ khải giáp rất đẹp theo phong cách của thời trung cổ ở châu Âu, sau lưng có treo một cổ kiếm dài cỡ 2 m tóc ngắn đen tuyển. Sát diện của y y rất uy nghi tuy có chút tiểu thụy. Tại hạ chính là tạp nạp tư của khải tát đế quốc, xin hỏi quý tính của tiểu huynh đệ. Sao lại xuất hiện ở lạc nhật sơn mạch này? Dứt lời, y Hưng phấn thưởng thức bộ bị thảo của sở đại thiếu gia. Nguyên địa phương này gọi là lạc nhật sơn mạch. Sở thiên mang trên người bộ đồ hoa cỏ nên cũng có chút bối rối. Gã cuối cùng cũng biết được cái chô đã khiến mình chịu khổ bấy lâu nay có tên là gì. Nguyên là tạp nạp tư tiên sinh A sở thiên gật đầu cười mỉm. Lộ xuất vẻ mặt tươi cười. Ngươi không hề nghe danh ta à? Thấy bộ dạng bình tĩnh của sở thiên như vậy, tạp nạp tư có chút ngạc nhiên. y lập tức cười cười nói, hơi mạo mùa rồi, trên đại lục này đâu phải ai ai cũng đều biết ta đâu. Không biết gái gã trước mặt mình nổi danh như thế nào mà có thể tùy tiện chọn bất cứ người nào đều biết gã hay sao. Vậy thì phải cẩn thận mới được. Đầu hóc của sở thiên thầm tính toán nhanh như chớp, miệng cũng nói không dứt. Ta tên Sở Thiên, nguyên ngủ tại một tiểu sơn thôn rất xa ở đây. Lần đầu đến nơi này, người trong thôn của ta bị cường đạo giết hết, chỉ một mình ta thoát được, kết quả là chạy đến chỗ này thì là đường. Hiện tại, Sở Thiên cảm thấy bội phục kỹ năng diễn xuất của mình, đến nổi ngay cả tạp nạp tư rất nổi danh đang đứng trước mặt cũng vì mình mà thở dài không ngừng, nên không khỏi cười thầm. Thôn ta ở rất xa, không được nhiều người biết đến. Nghe Huynh vừa nói. Nhất định là rất có danh khí. Nguyên huynh đệ sinh trưởng ở thiên tích thôn tử hạ, hèn gì chưa hề nghe đến ta. Tập nạp tư khe khẽ mỉm cười, không hề nóng giận đối với nghi vấn của sở thiên. Xin cho phép ta tự giới thiệu, tập nạp tư, quân đoàn trưởng của hỏa Long quân đoàn thuộc khải tát đế quốc, long kỵ sĩ, tập nạp tư hầu tước. Long kỵ sĩ, sở thiên xoay mắt hai lần, giống như vừa câu được một con cá to vậy. Chương 2, cự long thủ thương. Sau khi thay y phục mới do tạp nạp tư cấp cho, sở thiên ôm chặt tiểu bạch vừa gấp rút đi vội dọc theo sơn lộ huyên thuyên đàm luận với tạp nạp tư, vừa hưởng thụ phần lương khô của y vừa đưa cho. Gã cũng thừa cơ thăm hỏi tình thế hiện tại ở dị giới này. Thế giới này được gọi là huyến thú đại lục. Các khối đại lục phân bố rất giống với châu Âu và châu Á của địa cầu. Ba mặt là biến, nhưng phương Bắc không phải là địa cực băng tuyết, mà lại là một vùng thảo nguyên hoang vu rộng lớn. Nơi ấy chính là lãnh địa của thu tộc, những thú nhân khát máu và hung hăng thường tụ về huyền hà đại thảo nguyên, xông qua hồng thổ xâm phạm mặt đông của khải tát đế quốc. Đại lục phía tây và phía nam hai hai vùng đất màu mỡ phì nhiều, bị lôi từ đế quốc và ma pháp vương quốc ai nhị xâm chiếm cứ. Giữa tăng quốc, đại lục nằm ở giữa, phát triển thương nghiệp rất phát đạt đó là tư khoa đặc vương quốc. Dựa trên bốn đại cường quốc này tạo thành phạm ly thế lực cơ bản của đại lục. Trong bốn đại quốc còn có nhiều tiểu quốc tiếp giác, không ngừng sảnh sanh ảnh hưởng đối với cục thế. Ngoại trừ thú nhân, những chủng tộc có trí tuệ khác như người lùn, tinh linh, địa linh đều phân tán ở giữa nhân loại, không có chỗ ở hay địa bàn nhất định nào. Từ sau khi biết người đi phía trước là một vị đại nhân vật tiêu biểu của thế giới này, sở thiên liền hạ quyết tâm, nhất định phải đem nửa cuộc đời sau này gắn chặt với tạm nạc tư. Thân có thể dựa vào cây đại thụ có nhiều lương. Lại còn là một cây cổ thủ ngàn năm như thế này thì còn gì bằng? Chỉ cần y tùy tiện dơ ra một ngón tay, thì mọi vấn đề sinh hoạt của mình ở dị giới này đều được giải quyết. Hơn nữa, vị đại nhân vật này mới nhìn qua đã thấy không tệ, sở thiên nghĩ đến đó nên nhiệt tình hẳn lên, chẳng mấy chốc hai người đã xưng huynh gọi đệ. Đại ca, vì sao huynh lại đến nơi Hoàng Sơn Giã Linh này? Ha ha, chỗ này không phải là Hoàng Sơn Giã Linh đâu, nghe sở thiên nói. Trên gương mặt của tạp nạp tư thoáng chút ưu tư, nhưng cuối cùng cũng mỉm cười giải đáp, lạc nhật sơn mạch là thứ dùng để phân giới tuyến cho khải tát đế quốc và ai nhị xâm vương quốc. Trên núi có vô số ma thú hung ánh, người bình thường thì có gan giả mấy cũng chỉ dám mon men đến dịa sơn mạch là cùng. Bất quá trong chuyện này có điểm rất kỳ quái, bởi vì từ khi tiến vào sơn mạch tới giờ, đệ chưa phát hiện được con ma thú nhóc danh nào cả. Tạp nạp tư nghi hoặc những mày, bảo. Điều đó cờ ủ tốt, tuy nhiên, từ giờ trở đây, huynh đệ gặp phiền phức rồi, ha ha. Nhờ ông trời phù hộ. Nghe lời tạp nạp tư nói, xương sống của sở thiên trận phát lãnh. Nửa ngày trước gã còn than van rằng khắp vùng này không có một hơi thở động vật nào, bây giờ xem ra cả tháng vừa rồi ăn chay vậy mà may, bằng không thì làm ngồi cho ma thú rồi. Ta đến đây là vì phải bái kiến quang minh thánh tế ti an đông nghi điện hạ Người đang ẩn cơ ở trên tiếp thiên phong, nơi cao nhất của vùng này. Lời nói và thái độ của tạm nạp tư đều thể hiện vẻ sùng kính vô hạn hắn dơ tay chỉ một tòa sơn phong cao vút tận chân mây, nói, chính là chỗ đó. Quang minh thánh tế thi. Ý thì lợi hại vậy sao? So với huynh thế nào? Trong dáng vẻ của tạm nạp tư giống như một fan cuồng nhiệt sắp gặp được thần tượng của mình, sở thiên bắt đầu minh bạch. Cái người tên An Đông Ni này còn hơn cả đại nhân vật của giới kỵ sĩ nữa, không biết ý gì lại là con cá bự thứ hai nữa đây. Sở thiên thầm đánh giá. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ta sao lại có thể so bì với An Đông Ni điện hạ được chứ? lão nhân ra người được xem là kẻ duy nhất được sinh mệnh nữ thần chiếu cố, là hình tượng đại biểu cho trí tuệ, là vị tế ti hàng đầu của đại lục, là đạo sư tối cao của khải tát đế quốc. Biết sở thiên không hiểu nhiều về lịch sử của đại lục, tạp nạp tư bèn nhẫn mại giải thích thêm. 30 năm trước, khải tát đế quốc của chúng ta diễn ra cuộc chiến tranh với lôi tư đế quốc giáp biên giới phía Nam. Cuộc chiến tối hậu diễn ra rất ác liệt ở Thái Thạch Bảo. Trong chiến dịch này, quân ta chết gần hết 20 vạn tướng sĩ và cả ngàn ma pháp sư cao cấp, nguyên khí đại thương. Nhưng điều chí mệnh là ở chỗ ma thu cấp cao chuyên chủ chiến của chúng ta chết hết, ngay cả vũ khí cuối cùng. Đó là con ma thú cấp chính khô Á thấp cũng sắp chút hơi thở cuối cùng. Điều này khiến cho khải tát đế quốc của chúng có nguy cơ bị diệt quốc. Trong lúc tình thế nguy cấp đến tuyệt vọng, An Đông Nhi điện hạ một mình dẫn thân vào chiến trường. Người ở giữa đại quân sắc bại trận thi triển một thứ câm chu trong kỹ thuật, tên gọi là sinh mệnh nữ thần Tắc Ca. Trong ánh sáng thần kỳ trói lõi chiếu xuống chiến trường, tuy không cải tử hoàn sinh 20 vạn tướng sĩ và ma pháp sư được, Nhưng đã khiến cho đại bộ phân ma thú chủ chiến sống dậy, ma thú cấp chính khô á thấp cũng khôi phục chiến lược. Điều này đã xoay chuyển chiến cục, đánh bại quân đội của lôi tư quốc vốn khuyết thiếu nhiều ma thú cấp cao, thoát được mối nguy vòng quốc bà. Tập nạp tư say mê kể lại câu chuyện hào hùng xảy ra từ những năm trước, khiến cho sở thiên nghe mà máu huyết sôi trào. Một người đơn độc đảo chuyển vòng xoay cùng, chỉ một cái nhấc tay mà có thể xoay chuyển càng khôn khiến lòng gã cư mong muốn gặp ngay vì anh hùng trong truyền thuyết. Đương nhiên, nếu như sau khi gặp mà y y thương tình chiếu cô cho những ngày tháng sinh hoạt sau này của mình thì còn gì bằng. Ta đến đó chính là thỉnh cầu An Đông Ni Điện Hạ trị liệu dùn thú cưới và cũng là bằng hưu sích diễm long của ta đấy. Nói đến đó, gương mặt tạp nạp tư hiển lộ nổi sầu thương vô hạ. Thú cưới? Có phải là cự long không? Sở thiên vội hỏi gấp. Đối với thứ sinh vật trong truyền thuyết này, lòng sở thiên đầy ấp sự hiếu kỳ. Đúng, một con cự long thuộc hòa hệ. Thế vẫn có người có thể làm hại cự long à? Sở thiên thắc mắc không hiểu, dẫu sao thì nó cũng là linh vật ở trong truyền thuyết của địa cầu. Đụng đến cự long, là đụng đến một sức mạnh cường đại không thể thách thức. Lần trước trong một trận chiến với thu tộc, nó vì hiểm hộ ta bị bốn con hoàng kim bị mông cử thú vậy công, thủ trọng thương. Tuy các vị tế ti của đế quốc đã tiến hành hết cách trị liệu, nhưng không biết vì sao mà cho đến giờ xích diễm vẫn không có cách gì hoạt động được. Tạp nạp tư thở dài một tiếng, kết luận, bây giờ chỉ còn có an đông nghi điện hạ là có thể cứu chữa cho nó được thôi. Ta tin rằng nó sẽ khỏe hẳn thôi. Thấy hình dáng ai hoán của tạp nạp tư, sở thiên luôn miệng an ủi hắn. Gâu gâu. Ư ư. Tiểu bạch nằm trong lòng gã cũng bắt chước gật gật đầu, gừ gừ mấy tiếng. Rồi lúc lắc cái đầu nhỏ nhắn qua qua lại lại. Nó nghe và hiểu được lời ta nói ư. Động tác của tiểu bạch rõ ràng là đánh động được tạp nạp ư. Đương nhiên, tiểu bạch của chúng ta thông minh vô cùng mà. Sở thiên trề chề miệng đáo, không hề có chút đắc ý nào. Ô ô, gz ư gz ư. Tiểu bạch cũng phối hợp ướn ngực ra, trồm người dậy, hai chân trước co vào ngực, hai con mắt to trường thì nhấp nháy nhìn lên trời. Bộ dạng giống như trên đời này chỉ có mình ta là chó thông minh vậy. Đúng là chú nhóc vô cùng khả ái. Tập nạp tư đưa tay định vô vô lên đầu tiểu bạch, không ngờ bị tiểu bạch lắc đầu tránh khỏi. Tiểu bạch có thể nghe và hiểu tiếng người à Sở thiên cảm giác có chuyện gì đó không ổn. Vừa đến dị giới, gã không hề biết tình trạng nơi này, nhưng dựa vào biểu hiện của tiểu bạch, có thể thấy ma thú cũng cùng một dạng như nó vậy. Tuy nhiên, Lời của tạm nạp tư khiến gã phát sinh nghi vấn. Không phải các loại ma thú đều có thể nghe và hiểu được hết hay sao? Đương nhiên không phải, ma thú trên đại lục này có tới 10 cấp, chỉ có ma thú có trí tuệ từ cấp 4 trở lên mới có thể nghe và hiểu tiếng người. Từ cấp 7 trở đi, ma thú có khả năng sử dụng tiếng người. Vậy tiểu bạch cấp ấy Một chú chó nhỏ mình tùy tiện lượng ngoài đường có thể là một ma thú cấp cao được sao? Sở Thiên cảm giác tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực, vừa lo vừa mừng. Cái đó 4. Tuy không biết vì sao mà nó thông minh như vậy, nhưng ta lại không cảm giác được chút ma pháp nào dao động trên người nó. Cái này thì 4. Đệ còn muốn nuôi nó đến lớn thành thú cưng trong nhà không? Sự khéo léo của Tạm Nạp Tư khiến lòng Sở Thiên đang nóng bừng bừng được dưới bầu nước ngọt, dịu dần, dịu dần xuống. Girl girl girl girl o o. Điểu Bạch không hề giận. Lại còn xoay đầu kêu sở thiên vài tiếng. Cho dù không có ý kiến của tiểu bạch, sở thiên người có thể cải biến vận mệnh của nó đang thất vọng lựa chọn quyết định cuối cùng, nuôi nó tới lớn hay để dành nó để làm món nhắm cuối cùng. Được rồi, đại ca. Sở thiên cố làm giảm bất căng thẳng, xoay chuyển chủ đề, rốt cuộc xích diễm bị thương như thế nào vậy? Chủ yếu là bị vốt nhọn của Hoàng Kim bị mông cử thú và tên của địch làm cho bị thương. Tập nạp tư ưu sầu đáp. Vết thương trên thân thể đã được xử lý ổn rồi, nhưng thương thế cứ một mức không có chuyển biến gì tốt. Bị thương vì chảo và tên ả. Trong đầu sở thiên trợt hiện lên một bức tranh rất rõ ràng, bốn con gấu to hàng chục mét vây chặt chú rồng, vũ động bước nhọn, dựng đứng trên hai chân sau, cơ quảo tới tấp vào vật bị vây ở giữa. Tình trạng như vậy mà không chết, xem ra giống thú này không chỉ cường mạnh xuông. Bảy ho không lo sáu. Trong ấn tượng của sở thiên, Nhân vật anh hùng nếu không sống trong cung điện đường Hoàng Trắng Lệ, thì cũng ở trong những biệt thự trang nhã thanh cao. Bất luận là như thế nào, thì đều không có liên hệ gì với cái lều cỏ tốc mái sát sơ ở trước mặt. Đỉnh tiếp thiên phong quả là bị người ta tu bổ thành một bình đài khoan khoát ở giữa có một tế đàn hình tròn cao vài mét, trên đó có khắc những phù hiệu ma pháp theo quy luật hàn hòi, ở giữa hình tròn đó là một pháp trận kỳ dị. Bên cạnh tế đàn trang nghiêm đó, Ngôi nhà có siêu mẹo được dựng tạm không hợp chút nào. Đây là nhà của Thánh Tế Ti An Đông Ni sao? Cũng có thể cao nhân đều có quan niệm và lối sống đặc thù của mình. Sở thiên nghĩ vậy. An Đông Ni điện hạ, vãn bối Tạp Nạp Tư cầu kiến. Sở thiên còn đang phiền não biện chứng cho mối quan hệ giữa nhà cỏ và anh hùng, thì Tạp Nạp Tư đã cung kính bước đến gó cửa. Cơ mở. Vô cùng tò mò và kinh ngạc dương mắt nhìn lao nhân. Gương mặt mẫn tiệp của sở thiên chợt biến thành ngốc trệ. Cuối cùng, từ trong đầu góc trống rông của gã chợt gợn lên một câu danh ngôn thế giới này làm gì có anh hùng, người trong thiên hạ cứ đồn thổi một người nào đó lên, thì y tự nhiên sẽ thành anh hùng. Lương còng, trường bao xám xịt, dáng người khô quắc như một cái cây sắp chết, lại có bộ dâu dê nổi bật, gương mặt đầy nét nhân cộng thêm thần tỉnh có phần lũ ám. Một kỹ sĩ to lớn uy mãnh như tạp nạp tư hiện giờ đang cung cung kính kính quỷ trước một lao giả dịch chẳng ra gì. Chuyện của ngươi ta biết hết, ta sẽ giải quyết cho. An Đông Nhi sau khi từ tốn và trịnh trọng nói mấy lời, lại còn nhớ nhớ đôi mắt bị ra thừa che gần hết, đưa một ngón tay khô quắc dài thòng ra, nâng tạp nạp tư dậy. Trời ơi là trời! Lời phê bình của sở thiên liền tăng thêm một bậc. Vị này là... Andong Ni lại dùng cái lối cổ thụ sắp chết đó chỉ Sở Thiên hỏi: An Đông Nhi đại tế ti tôn kính, ngài khỏe ạ. Tôi tên Sở Thiên, ngài có thể gọi là tiểu Thiên cũng được, tôi là bằng hữu của Tạp Nạp Tư đại ca. Đã từng được nghe về sự tích anh hùng của ngài trước đây, nên đối với ngài vô cùng kính ngưỡng, nghe Tạp Nạp Tư đại ca muốn bái phòng ngài, tôi xuất phát từ lòng kính ngưỡng mà mạo muội đến theo. Tuy không tình nguyện chút nào, nhưng vì nghĩ đến sinh hoạt sau này, Sở thiên cuối cùng phải nói những câu như nhục mạ chính mình, và lại còn xá giải một cái nữa. Ừ, người trẻ tuổi này không tệ. Thánh tế ti nhìn sở thiên, rồi quay sáng nói với tạp nạp tư, triệu hoán xích diễm ra đi. Ta còn phải cầu thần đến trị cho nó nữa. Tuy có chuẩn bị tâm lý trước, sở thiên cuối cùng cũng sợ mất hồn sau khi thấy tạp nạp tư tùy tiện triệu tập một con cự long màu đỏ vô cùng hung dữ. Giống thàn lằn cánh dài như cánh rơi thế này. Từ vô số tiểu thuyết, sở thiên sớm biết nó là giống rồng của phương Tây, nhưng chỉ biết có bao nhiêu tỷ nhìn bấy nhiêu mà thôi. Có điều, sau khi im hơi lặng tiếng một chút, con vật to lớn hơn 10 mét trước mặt trợt dâng trào khí thế, khiến cho sở thiên thở cũng không ra hơi. An Đông Ni nhìn sở thiên với đôi mắt thích thú, rồi bảo, chúng ta bắt đầu. Chương 3, cấp cự phóng huyết Sinh mệnh nữ thần vĩ đại, bằng sự vinh quang thỉnh người dáng lâm nơi trần thế. Lắng nghe lời khẩn cầu của các tín đồ nhỏ bé chúng con Lời chú ngữ thâm trầm và trang nghiêm từ từ dâng lên Cao vút tận những vạch đá trọc thẳng tầng mây trong lạc nhật sân mạch Trên thiếp thiên phong, ngọn núi chính và cao nhất của lạc nhật sân mạch Quang minh thánh tế ti an đông ni hô phong hoán vũ Thôi động gió mây khắp bốn phương tám hương quần tụ về một chỗ Lấy tế đàn làm trung tâm Mây càng lúc càng dài, chẳng mây chốc Cả tòa sơn phong tràn ngập sắc màu Khiến nó như đột ngột vươn lên từ dãy núi liên miên không nớt, phi thân tít tầng mây, tiêu ngạo nhìn chúng sinh. Nâng cao pháp trượng, hai tay hướng lên trời, hào quang màu trắng sữa thanh khiết tỏa ra từ trên người An Đông Ni. Niệm song chú ngữ, An Đông Ni ngầm đầu, ngưng thần tờ ụ tinh chú thị nhìn trời cao. Vì sự thành kính này, một làn bạch quang đột nhiên ráng xuống từ trời cao, phản phất như một mũi lợi kiếm bén nhọn đâm xuyên xuống, vụt qua tầng mây tắm thẳng xuống đỉnh đầu to lớn của con vật màu đỏ hồng đang phục cạnh tế đàn. Thấy lời cầu đảo đã được hồi ứng, An Đông Ni thở ra một hơi dài, gặt những giọt mồ hôi động trên trán cố gắng ổn định thân hình nghiêng nghiêng muốn ngã, lòng thâm bảo, quả là mệt. Nhớ lại năm xưa, cầu đảo mấy pháp thuật cấp 8 này chỉ là chuyện động ngón tay, thế mà bây giờ nó lại khiến đại tế ti cấp 9 ta mệt mỏi đến như vậy bốn. Hoàn thành xong việc cầu đảo, thần xác của An Đông Ni trở nên rất thảm não. Nhẹ bước xuống tế đàn, ông ta nói với tạm nạp tư đang lo lắng đến phát suốt, tạm nạp tư kỵ sĩ, ta đã cầu được sinh mệnh nữ thần, tin rằng sẽ chóng có kết quả. Vâng, đa tạ người, thánh tế ti điện hạ tôn kính. Miệng không ngừng cảm tạ, nhưng ánh mắt của tạm nạp tư lại nhìn chăm chăm vào cái đầu to lớn gác lên tế đàn ba đó chính là hảo bằng hưu và thú cưới của gã hồng xích diễm. Thấy bộ dạng khẩn trương của tạp nạp tư như vậy. Gương mặt nhật nhạt vì hao tổn tinh lực của An Đông Ni lộ ra nét cười cười tán thưởng, coi sùng vật như thủ túc như vậy, chỉ có người tài đức vẹn toàn mới làm được. Người như thế hèn gì không trở thành kỵ sĩ nhỏ tuổi nhất đại lục. Đột nhiên, một cơn chấn động kịch liệt chuyển đến, đất động núi nghiêng, hàng trăm dặm đồi núi chập trùng trong lạc nhật sơn mạch giống như chìm trong cơn mơ chập trùng mãi không tĩnh. Thế đàn dĩ nhiên cũng không tránh khỏi chuyện ngả nghiêng muốn đổ. Tạp nạp tư vội vã giữ lấy thân thể hư nhược của An Đông Nhi, hỏi, điện hạ, người ổn không? Vào lúc này, hào quang quanh tế đàn từ từ biến hóa, từ bạch sắc biến thành hồng sắc, rồi vàng, lục, tím, cuối cùng là một cột hào quang bảy sắc chớp lóe bắn thẳng lên trời từ giữa tế đàn, lung linh tỏa sáng khắp tiếp thiên phong một lúc lâu rồi cuối cùng tiêu biến trong nguồn vản tinh quang. Sinh mệnh nữ thần đã xuất hiện hồi đáp rồi. Thanh tế ti gật gật đầu nhìn tạp nạp tư. Ý bảo pháp thuật đã hoàn thành Nhìn động tác của An Đông Nhi Tập nạp tư vội và đứng dậy Xoay người phóng đến tế đàm Tốc độ nhanh đến nổi còn lưu lại Phía sau tàn ảnh mờ nhạt Chứng tỏ thật lực của một vị được xem là Kỵ sĩ hùng mạnh như thế nào Tuy nhiên, trên tế đàm Con hồng xích diễm không cục cởi chút xíu nào Nói chi là có biến hóa Điện hạ, sao lại còn bốn Còn ra dạng này được Nhẹ vô lên mình con ma thú sùng ái Thấy nó không có phản ứng gì, tạp nạp tư suốt ruột đến nổi nói liễu cả lưỡi. Sao lại thế được? An Đông Ni bước vội đến tế đàn, nhìn từ đầu cho tới đuôi, kiểm tra tới lui một lúc, người toát mồ hôi, mặt nhăn tít và đỏ bừng như đi khỉ. Thuật cầu đảo của ta không thể nào sai, vừa rồi rõ ràng là sinh mệnh nữ thần đã biểu lộ sự đáp ứng mà. Cảm giác pháp thuật và tín ngưỡng có mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cả năm giác quan của Lão tế Ti cùng tập trung lại một chỗ. Lao đối với pháp thuật của mình tự tin vô cùng Tuy rằng đã tổn hao sau một thời gian dài không thể nào ũng mãnh như xưa nữa nhưng không có lý nào cả một pháp thuật cấp 8 như thế lại không có hiệu nghiệm An Đông Nhi khổ nào nghĩ ngợi đột nhiên ánh mắt chợt lóe lên ánh tinh Quang có lẽ nào lực lượng cường mãnh trên người xích Diễm đã bị thương hại đến ngay cả hào Quang thần kỳ chiếu đến cũng bị tiêu thất không biết vết thương của nó có phải là do ngoại lực không V vùng cái phá thụ xoa trong tay An Đông Nhi như vừa giải thích cho tạp nạp tư nghe, vừa như đang an ủi chính mình. Không phải đến từ bên ngoài ạ. Nó rõ ràng là bị lợi trảo con hoàng kim bị mông cự thú và tên bắn phải nên bị thương mà. Tạp nạp tư có chút không tin, nhưng không dám dùng giọng điệu phản bác lại thánh tê ti, chỉ nhẹ nêu lên nghi vấn của mình. Khoảng khắc đó, mọi chuyện như rơi vào trong yên tĩnh. Một người ôm con chó trong lòng đứng cạnh đó xem trường rất lạc lóng, nhiều lần chép miệng định mở lời. Nhưng ngập ngừng mãi thành ra đầu lưới đắng ép, ánh mắt cứ nhìn chầm chầm vào thần tích vĩ đại vừa phát sinh. Tuy đã xem qua không biết bao nhiêu hiệu ứng đặc biệt của phim ảnh, cùng với những cảnh tượng hoành tráng đắt tiền, nhưng đối diện với thứ ma pháp chân chân thực thực hiện ra trước mắt như thế này, sở thiên trở nên cứng người đỡ lưới. Nhìn ngắm huyện tưởng chắn rồi, bản thân mình lại không có khả năng hô phong hoán vũ hay được vàng bạc mỹ nữ bao vây. Tình cảnh trước mắt diễn ra khiến sở thiếu da của chúng ta bất chi bất giác hành động theo tập quán nghề nghiệp vô thức của mình, chuyển sang nhìn con vật đang bị thương trước mắt dưới góc độ kỹ thuật, không phải đến từ bên ngoài. Vậy thì là nội thương. Tên bán. Không thể hoạt động. Liếc qua liếc lại ánh mắt lập lờ không có chút sinh khí đó, lòng sở thiên chợt lẽ lên điểm linh quang. Sau khi suy đi xét lại, nhận định kỹ cách lý giải của mình, hắn bèn liều mạng làm một chuyện, mà theo truyền thuyết, Thì là đánh liều thúc đẩy bánh xe lịch sử. Có thể, ta chỉ được cho nó. Tuy không chắc lắm cách lý giải của mình, nhưng sở thiên cuối cùng cũng cất nên một câu nói rất kiên định, khiến cho An Đông Ni và tạm Nạp Tư giống như chúng phải một quả tạc đạn. Có thể trị được cho nó. Người cũng là tế ti à Sao ta không hề cảm giác được lực lượng của người thế? Lao tế ti nhăn mặt như mày, dương mắt dò xét sở thiên, rồi không tin tưởng cất giọng nghi ngờ hỏi. Tiểu Thiên, có thật là ngươi có thể trị cho nó à? Tuy thần tình của tạp nạp tư lộ vẻ khó tin, nhưng nét mặt cũng giản ra phần nào. Sở Thiếu ra bị hai người nhìn đến bồn rung tay chân, nhưng trong người cũng tràn đầy sự tính toán, hữu vậy, nếu thành công thì trở thành nhân nhân của kỵ sĩ, có mối quan hệ này sẽ giúp nửa cuộc đời còn lại của ta phong quang vô hạn. Còn bại thì dù gì cũng bị trời đánh chết một lần rồi, có sao đâu. Vì cuộc sống sau này Ông phải liệu một phen mới được. Đương nhiên là có thể, đại ca, huynh không tin đệ sao. Dứt lời, sở thiên bỏ tiểu bạch xuống đất, đứng dậy lấy đôi mắt thành khẩn nhìn lại hai người. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. An Đông Ni và Tạp Nạp Tư cùng đưa mắt nhìn nhau. Lát sau, vậy đệ thử coi, biết đâu tình hình có chuyển biến đôi chút. Tạp Nạp Tư mạnh mẽ gật đầu, lộ ra vẻ quyết tâm kiểu như bán vợ đỡ con. Rơi vào bước đường cùng này rồi thì không thể bỏ qua chút hy vọng còn sót lại nào. Theo tiêu chuẩn của giống thằn lằn, thì triệu chứng này là do thần kinh đang chịu sức ép to lớn bốn. Sở thiên bắt đầu tử tế kiểm tra con cự long. Nếu như xích diễm là một con thằn lằn, sở thiên có thể khẳng định, vì nó bị đánh mạnh nên hậu não và cổ bị ứ huyết, và huyết ưu ép cho thần kinh không thể hoạt động. Do đó... Kết luận này chỉ có thể thành lập nếu kết luận về vụ thàn lần trước đó là chính xác. Thế nhưng, sở đại thiếu ra cảm thấy nổi da gà, thàn lằn hay là khủng long. Cái đẳng thức này không ngừng bày ra trước mắt sở thiên. Đại ca, đưa đệ một cây trùy thủ. Do dự không phải là tính cách của sở thiên, vừa nghiến răng, vừa bấm đầu ngón chân, sở thiên ta liệu rồi. Tiếp lấy cây trùy thủy, dưới ánh mắt thao láo của An Đông Ni và tạm Nạp Tư. Sở Thiên sở tới sở lui sau cổ của Cự Long, ra tìm khắp chỗ da cứng như sắt kia chút cảm giác khác lạ, chỗ có vẻ mềm hơn, hoặc ít vải hơn, nhằm có thể phóng dao chọc vào. Nhất định là chỗ này. Chỗ hỗn náo quá nguy hiểm. Sở Thiên không có đủ gan khai đau ngay đại náo, bèn lùi lại một chút, tìm một bộ vị an toàn hơn ở trên cổ. Ngươi định làm gì? Xích Diễm không thể chịu chút tổn hại nào nữa. Tuy đưa chủ thủ cho Sở Thiên, quyết liều một phen. Nhưng khi thấy sở đại thiếu ra cầm hung khí không ngừng tìm tìm kiếm kiếm chỗ như muốn thọc vào hết hầu con vật cưng của mình, tạp nạp tư tự nhiên phát hoảng. An Đông Nhi cũng nghi nghi hoặc hoặc nhìn sở thiên trừng trừng. Cho nó phong tí huyết thôi. Sở thiên níu như mắt, khẽ mỉm cười, trùy thủ trong tay không hề do dự gì nữa phong phụt vào cổ sau của xích diễm. Xuất thủ quá nhanh và dứt khoát, không phủ mỹ danh đồ tệ Một đạo huyết quang đỏ lòm phún ra. Dòng suối máu từ cổ xích diễm trào ra nóng hổi. Dòng suối máu đó nhân lúc sở thiên chưa kịp chuẩn bị gì, đã tắm cho gã từ đầu cho tới chân, khắp người không một chỗ trống. Kỵ sĩ tạp nạp tư ngần người. Quang minh thánh tế ti an đông ni chết điếng. Ô ô hai tiếng, tiểu bạch đứng bằng hai chân lúc này cũng như chó điên vừa thoát dây xích, đưa ánh mắt lạ lắm trợn trừng nhìn ngó cảnh đó, cái cảnh sở đại thiếu ra nhà mình đang tắm máu. a Ngươi làm cái gì đó? Xích diễm 4 Tiếng kêu kinh khủng của An Đông Ni và Tạm Nạp Tư cùng cất lên. Nhưng, giờ phút này, sở đại thiếu ra nhà ta không còn tâm tình đâu mà hân thưởng điều đó. Đau. Trong lòng sở thiên chỉ vang lên có một từ đó, dùng máu rồng để tắm. Không biết sau này có còn người nào làm như vậy nữa không, nhưng từ tiền cổ tới giờ chắc chưa hề có ai. Máu. Ít nhiều gì nó cũng là bảo vật mà người ta mộng mị, khẩn cầu. truyền thuyết từng kể có người luyện binh khí bằng máu, rồi dùng ma pháp quyển mà tòi thành. Nhưng chưa từng có người nào dùng huyết để tắm cả. Xem ra, tương lai sau này của sở đại thiếu ra không tốt đẹp gì rồi. Bất quá, sở thiên hiện giờ cũng chẳng biết mình đã phạm trọng tội gì. Gã chỉ cảm thấy mội tế bào của mình đều căng ra, từng sợi thần kinh đang rung bần bậc. Trong tiếng hô hoán kinh sợ và tiếng gư gư bi thương của tiểu bạch, gã cuối cùng không chịu nổi sự châm trích và đai nhức cùng tức ấy, quang vinh xịu luôn tại chỗ. G. Du 6 Khi sở thiên mê đi, một tiếng gầm chấn động quần sơn vang lên, kéo mọi người ra khỏi cơn kinh động hái hùng. Trong ánh mắt vui mừng và không tưởng của An Đông Ni và tạm nạp tư hồng xích diễm con cự Long vừa rồi không có cách gì động đậy, giờ đã trệnh trọng nghiêng người, từ từ cất mình đứng dậy. Chương 4 thầy và trò. Tâm tình hiện giờ của sở thiên giống như một người bị tào tháo mời họp gấp nhưng chạy đi tìm nhà xí hoài mà không được, đột nhiên phát hiện một động trống không người trang thanh gió mát, sung sướng đến phát điên như chưa từng được sung sướng. Từ khi được cắt bỏ chỗ huyết tứ trên cổ, tốc độ phục hồi của cự long rất nhanh, không khỏi khiến cho sở đại thiếu ra thẩm phục loài vật mạnh mẽ này. Điều khiến sở thiên thắc mắc là, xích diễm được cho là một ma thu cấp chính thuộc hòa hệ. Nhất định phải có điểm gì kỳ lạ khác đời chứ Khi xích diễm vươn ra đôi cánh dài hàng chục mét Túi đều nhìn, đầu gật gật nhìn sở thiên ra vẻ cảm tạ Thì uy thế đặc hữu của nó khiến cho hai chân của sở đại thiếu ra của chúng ta không mỏi mà run Đến cái miệng dính đầy máu rồng há hốc để thở cũng ngầm khít ngay lại Nhưng tiểu bạch thì ngược lại Từ ngực ngẩng đầu trồm dậy đưa một chân trước ra Hưa hưa nhẹ nhẹ, tay kia thì gãi gãi đầu Tự hào thay sở thiên tiếp thụ lời cảm tạ Biểu hiện của nó khiến Sở Thiên nhịn không được chửi thầm, con quỷ nhóc này thần kinh hơi bị to đấy. Điều khiến Sở Thiên không hài lòng chút nào, đó là ngoại trừ lần cảm tạ này ra, xích diễm đối với hắn đều làm ổng làm eo, cao cao tại thương làm như toàn thiên hạ này ai ai đều muốn cưới nó làm vợ vậy. Đương nhiên đó chỉ là đối với người thường, còn đối với An Đông Nhi và Tạm Nạp Tư thì nó tôn kính vô cùng. Bất quá, trong chốn hoang sơn dã lĩnh này, ngoại trừ hai vị đó, thì chỉ còn lại duy nhất một người thường ấy chính là sở đại thiếu gia của chúng ta. Thái độ của xích Diễm thật ra không khó để giải thích. Tiêu ngạo vốn là đặc điểm của tộc rồng Hơn nữa, tuy sở thiên cứu được nó, nhưng thật tế thì khứa vào cổ ả một đao. Trên đại lục này, có ai mà đi xin tí huyết của cự long rồi mà còn mong sống thoải mái nhận nhơ được chứ? Chúng tộc cao ngạo quyết không chấp nhận người khác tùy tiện động chạm cắt lê tùy tiện trên thân thể của mình. Rất may là thái độ của Tạm Nạp Tư khiến Sở Đại Thiếu gia bớt đi phần thương tâm. Vật cởi của mình càng bình phục, Tạm Nạp Tư càng nở nụ cười sáng lạn muội khi nhìn Sở Thiên. Khi Xích Diễm hoàn toàn hồi phục, Tạm Nạp Tư kích động như điên, đồng bột ôm lấy Sở Thiên đòi bái thiên điệu kết thành huynh đệ. Sở Đại Thiếu gia dĩ nhiên đáp ứng ngay lập tức, không để Tạm Nạp Tư có thời gian hối hận. Ha ha, kết bái huynh đệ với Long Kỵ sĩ, quả thật là có mộng cũng không thể tin được. An Đông Nhi còn khiến Sở Thiên kích động hơn. Khi Sở Thiên tỉnh dậy được một lúc, Lao Tế Ti liền bảo gã đến trước mặt mình. Ngươi trẻ tuổi kia, cảm tạ ngươi đã hoàn thành được thứ mà ta không thể nào làm. Tấm lòng của Thánh Tế Ti vượt xa với dung mạo của Lao, điều này khiến Sở Thiên co đôi chút kính ngưỡng pha lận e rẻ. Không lý nào, xin ngài đừng khách khí, có lẽ vận khí của kẻ hèn này hiện giờ khá tốt. Nhưng sao có thể đem so sánh với một thân đầy bản lãnh thông thiên quán điệp như láo nhân ra người chứ? Ngoài miệng tuy sở thiên thuốc đầy lời lẽ vốt mông ngựa, nhưng trong lòng, gã một mặt thì đắc ý thiếu điều xô đổ sập hình tượng của lão ra mắc dịch, mặt khác lại suy nghĩ phương cách để là sao thiết lập mối quan hệ với con cá to này. Ờ, được rồi, thủ pháp trị liệu cho xích diễm ngươi học được từ lâu thế. Ngươi cũng là tế tì à? vuốt vuốt nhẹ tròm dâu dê. An Đông Nhi thoáng chút hoài nghi nhìn sở thiên cất tiếng hỏi. Không, con không phải là tế ti. Con chỉ đột nhiên cảm giác như bị cái gì đó xui khiến, giống như có ai đó bảo tôi phải làm như vậy như vậy vậy. Sở đại thiếu gia vốn đã hết còn biết là mình phải nói như thế nào rồi, chẳng lẽ lại đi thưa với Lao ta là ông đây là một bác sĩ thú ý ý kỳ tài đến từ địa cầu à Bằng cảm giác, đôi mắt hấp hem của An Đông Nhi chợt lué lên tia hàn quang lăng lệ, nhìn lên nhìn xuống khắp người sở thiên. Quả đúng là bằng cảm giác cạ cả bị lao già dịch hỏi dồn máu can đảm chợt chạy dần dật khắp người sở thiên. Gã giả mồm nói tiếp, lúc nãy khi con thấy tình trạng của xích diễm như vậy, liền có chút không cam tâm, bất chi bất giác lại làm như vậy. Giờ nghĩ lại, con còn sợ bắn lên đây này, như vậy là nó đã được trị khỏi rồi sao? Quả nhiên là có năng khiếu bẩm sinh thích hợp cho một tế ti chân chính. Cuối cùng, An Đông Ni cũng xác định được trên thân thể sở thiên không hề có chút ma pháp hay đấu khí nào dao động, chỉ là một tên dân đen bình thường. Từ tốn thu lại ánh mắt, lão phán một câu khiến sở thiên cảm thấy như mình đang bay vụt lên mây. Có muốn theo làm học trò của ta không? Chưa kịp hoàn hồn từ câu kết luận vừa rồi, sở thiên lại nhận thêm một quả tạc đạn Thật đáng tiếc. Thấy sở thiên không phản ứng gì, An Đông Ni liền nghĩ ra không nguyện ý có mẫn cảm dị thường đối với bệnh do thương tích gây ra, lại có lòng từ tâm trời phú, tư chất của người như vậy mà không theo con đường tế tự thì thật là đáng tiếc. Chỉ có tiểu bạch là hiểu được sở thiên. Nó biết rằng gã đang hưng phấn quá độ mà quên cả việc ứng xử như thế nào cho phải phép, bèn dùng hai bàn chân nhỏ nhắn lén khều khều nhẹ lên người gã, lại nheo mắt trợn mi nhắc khéo, cơ hội này không thể bỏ qua. Con nguyện ý ba. Cuối cùng, sở đại thiếu ra cũng có phản ứng, Nhớ lại các đoạn quảng cáo thiên hạ cưới nhau trên tivi vèn vội vàng cất lời đáp ứng theo đúng như vậy. Học trò của thánh tế ti ạ. Sở thiên phản phất nhìn thấy vàng bạc, mị nữ đang từ khắp bốn phương tám hướng ủng ủng bay về phía mình. Có thể làm học trò của người, con lấy làm vinh hạnh lắm. Câu có sinh mệnh nữ thần. Con nguyện đem cả cuộc đời này hiến hết cho sự nghiệp vĩ đại của một tế ti. Kèm theo lời nói đó là một biểu tình vô cùng thánh khiết. Sở thiên phát hiện ra rằng, mình vốn cũng có chút bản lĩnh trời cho trong việc đóng thần giả quỷ. Cuối cùng thì cũng có người kế thừa y ghi bắt của ta rồi. Ca tụng sinh mệnh nữ thần. An Đông Ni Thánh Tế Ti tự cảm khái vạn phần. Ca tụng sinh mệnh nữ thần. Một già một trẻ, hai kẻ ôn thần cùng cảm thán lầm bẩm xương tụng nữ thần. O không o. Vài ngày sau đó, tạp nạm tư cùng xích diễm xin cáo tử. Ở đế đô. Tạp nạp tư còn một đội quân lớn cần phải xử lý công việc. Còn hồng xích diễm kiêu ngạo là vậy, nhưng sau khi kinh qua thất bại thẳng trọng, bèn xin với chủ nhân cho nó nghỉ xả hơi để tiềm tu rèn nghệ. Nó quay về tận xào huyệt cũ của tộc, đó là A Cổ Lạp Sơn để được huấn luyện cho mạnh thêm, nhằm đối phó với những trận chiến mãnh liệt trong tương lai. Cáo biệt đại ca kết bái và con cự long tiêu hùng, sở thiên lưu lại tự xây cho mình và tiểu Bạch một tốt lều tranh cạnh căn nhà cỏ của An Đông Nhi, bắt đầu cuộc sống không lấy gì làm hoàn mỹ của một tế ti học đồ. So với những ngành nghề khác, nghề tế ti của chúng ta phân ra thành 9 cấp bậc cao thấp: Tế ti học đồ, Kiến tập tế ti, Sơ cấp tế ti, Trung cấp tế ti, Cao cấp tế ti, Đại tế ti, Tế ti đạo sư, Đại tế ti đạo sư và cấp cao nhất là Thánh tế ti, đó chính là sư phụ của con bà ta đây. Ngay buổi học đầu tiên, An Đông Ni dương dương tiêu sái giới thiệu qua cái nghề tế tự danh giá. Tuy nhiên, lão không ngờ tâm thần của gã học trò của mình đang còn vương vấn tận đâu đâu. Ngay cả tiểu bạch ở cạnh đó cũng lim dim đôi mắt, bụng lợi ra, bốn chân phô lên trời, khoan khoái hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Vậy sư phụ người có phải là cao thủ số 1 trên đại lục không? Sở thiên cuối cùng cũng có vấn đề cần quan tâm. Đúng, mà lại không đúng. An Đông Ni chép miệng mỉm cười. Nếu so về trị bệnh cứu người thì đương nhiên không ai có thể vượt qua ta. Vậy cái vụ hế mặt của con xích diễm đó thì sao? Lại con nói có thể làm người chết sống lại. Ừ, thế mà ai vô dụng, đến lúc tối hậu lại kêu ông đây ra mặt. Sở đại thiếu ra thầm nay nghiến. Còn nếu là sát nhân phóng hỏa thì bốn. À con muốn hỏi về phương diện lực công kế ấy. Trời, suýt chút nữa ta nói ra ý đồ chân thật của mình rồi. Thế thi lấy chữa bệnh cứu người làm nhiệm vụ hàng đầu, không cần phải có lực công kích. Long sở thiên nhanh chóng chấm xuống, biết rằng bao nhiêu vàng bạc mị nữ vừa bay tới đã vụt biến đi. Đương nhiên, chúng ta cũng có một lượng ma pháp có tính công kích để phòng thân. Nếu không, sao một mình ta có thể an nhiên ẩn cư ở lạc nhật sơn mạch đầy dây thú dữ này? Thấy ga học trò của mình có chút châm buồn, An Đông Ni vội khôi phục suy nghĩ tích cực của hắn. Bất quá đây đều là những ma pháp cấp cao, chỉ có những tế tự đạo sư cấp thứ 7 của nghề tế ti mới có thể sử dụng. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, chỉ 10 năm sau là con có thể nắm bắt được. Ôi trời! Vậy ông hại chết tôi rồi. Nghĩ đi nghĩ lại tiếng tâm và thực lực của người đứng trước mặt, sở thiên bức bỏ cái ý nghĩa muốn bước tới đấm vào mặt lao vài cái. Ở địa cầu thì gã làm nghề trích cho thiến mèo, khó khăn lắm mới lên được đến đây, ai ngờ chẳng khá hơn chút nào. Lại còn lờ cờ hở ý được gầm rầm chữa bệnh chứ không đi trích mông người như các bác sĩ ở địa cầu. Chẳng lẽ, cả đời này của mình chỉ có cấp cứu với trị thương thôi sao? Đương nhiên, nếu con muốn để cao lực công kích thì cũng không phải là không có phương pháp. Trên đại lục này, thực lực của kẻ mạnh được cấu thành từ hai bộ phân, ma pháp hoặc đấu khí của bản thân, và từ ma sủng. Ma sủng có thể giúp nâng cao thực lực sao? Sở thiên nhìn lom lom tiểu bạch đang khoan khoái sởi nắng, cất tiếng hỏi. À à, tiểu bạch của con thì đương nhiên không thể. Thứ ta nói ở đây là ma thú cấp cao. Một ma sủng hùng mạnh có thật lực không kém gì chủ nhân, thậm chí có hơn. Giống như tạm nạp tư vậy. Trên lục điệu này, thực lực của hắn quá lắm chỉ bằng một đại kiếm sư cấp bảy, nhưng khi cởi lên xích diễm, nó có thể so tải với kỵ sĩ đứng vào hàng kiếm thánh. An Đông Ni đắn đo một chút. Rồi nói tiếp, với khả năng trời cho của tạp nạp tư, chỉ trong vòng không quá 10 năm nữa, nó có thể đạt đến cấp 8. Đến lúc đó, nếu phối hợp với con xích diễm cấp 9, thì cuối cùng khải tắt đế quốc của chúng ta cũng có được một cao thủ mạnh nhất đại lục thần thánh kỵ sĩ. Thần thánh kỵ sĩ? Sở thiên mỉm cười, ánh mắt mơ màng. Có được vị huynh đệ mạnh nhất thế gian, có thể tung hoành sung sướng được không? Làm sao có thể bắt được ma thú cấp cao? cấp 7 cấp 8 gì đó cũng được. Suy xét khí thế của Sích Diễm, Sở Thiên hạ tiêu chuẩn mơ tưởng của mình xuống một chút. Cha buồn. An Đông Ni nâng pháp trượng trong tay, cốc lên đầu của Sở Thiên một cái, vực mình gắt, cấp 7 cấp 8 à? Ngươi vẫn còn mơ màng gì thế? Thực lực của ma thú không phải giống như mấy cấp bậc nghề nghiệp thông thường. Cấp 7 cấp 8 à? Cái đó chỉ để dành cho người có cấp ma đạo sư trở lên mới có tư cách bàn tới. Khải tát đế quốc của chúng ta quá lắm cũng chỉ có 17 con ma thu cấp 8 chủ chiến mà thôi. Muốn thu chúng thành thu cưng, trước hết phải cho chúng thấy thực lực của mình. Trước đây nếu không phải phẩm hạnh của tạp nạp tư xuất chúng, chỉ bằng thực lực của hắn thì chỉ sợ không hoàn thành nổi cấp kỵ sĩ nữa là Sư phụ, cái này con biết rồi. Sở thiên dầu dầu đề xuất, có thể bắt đầu dạy con ma phát không? Sở đại thiếu gia cuối cùng cũng quyết định tiếp nhận hiện thực. Ờ! Được chứ, bây giờ bắt đầu dạy con ma pháp nhập môn chỉ dũ thuật. Học sinh dòng thai lo học, thánh tế ti cũng không thèm giấu nghề. Nhưng chỉ dũ thuật là ma pháp thực hành lên người khác, hiện giờ không kiếm đâu ra đối tượng. Không dự liệu học sinh có sự tiến bộ về mặt lý thuyết quá nhanh như vậy, An Đông Ni có chút lúng túng. Đối tượng thi pháp. Sở đại thiếu ra nhò mắt, tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng dừng lại ở trên người của chú nhóc toàn thân có lông màu trắng toát đang khoan khoái và tiêu sái sửa nắng ở gần đó. con đang hưởng thụ ánh nắng âm áp, tiểu bạch đột nhiên bị vỗ mạnh một cái giật hoát người. Nó ngẩng đầu lên, chợt đối mặt với nụ cười nham nhở của sở thiên mà ớn lạnh xương sống. Chồng ngông cúp đuôi, vùi sâu đầu xuống đất, hai chân trước đau khổ vướt lấy vướt để cái đầu nhỏ xíu, người run lấy bấy. Tiểu bạch cuối cùng cũng buộc phải lập cập bỏ đến trước mặt sở thiên. Sinh mệnh nữ thần vĩ đại. Thình ngươi cấp cho con lực lượng trì rũ thuật. Tiếp theo chú ngữ, ga phất một tay về phía tiểu bệnh. Không có phản ứng gì. Làm lại. Sở đại thiếu ra dơ cao hai tay, dùng lực phất xuống. Lại không có phản ứng gì. Sao lại như thế được? Sau nhiều lần thử và thất bại, sở thiên mệnh đến đứt hơi, Lao Tế Ti cũng không nhịn được toát mồ hôi ướt diện cả hai hàng lông mày. Con thử thi pháp trên người ta xem. An Đông Nhi vò đầu khổ sở, cuối cùng quyết định dùng thân mình để thử. Vốt bất mồ hôi, chú ngữ lại tiếp tục được phát ra từ miệng sở thiên, sinh mệnh nữ thần vĩ đại. Thình cấp cho ta lực lượng của người trì rũ thuật. Lại một lần nữa không có phản ứng gì. ồ ô, ô! Thoát khỏi vận mệnh làm vật phẩm thí nghiệm, tiểu bạch bắt đầu lăn ra đất ôm bụng cười. Kỳ quái! Sao ta không cảm giác được bất kỳ chút ma pháp nào động đậy? Vước tới vước lui mấy cọng dâu dê chẳng lấy gì làm nhiều, an đông ni túi đầu đau khổ, trầm ngâm nghĩ ngợi. Không màn đến lao sư đang đau đầu ngâm cứu, sở thiên ngồi bẹp xuống đất, nhìn cánh tay mỏi rụm rời của mình mà rơi vào tình trạng đỡ đẫn. Người khác chỉ luyện một ngày đã nắm được pháp thuật sơ cấp, còn đến lượt mình sao lại biến thành khó như giải cấm chú vậy. Sở đại thiếu gia vốn vô cùng tự tin ở tài trị thương cho súc vật của mình, hiện giờ bắt đầu cảm thấy phiền áo. Người đi theo ta. An Đông Nhi nghĩ ra được điều gì đó, liền kéo sở thiên lật đật trở về căn nhà cỏ của mình. Sau một hồi tìm kiếm, rốt cuộc Lao Tê Ti cũng lôi ra được một quả cầu bằng thủy tinh đầy bối bậm. Lao đưa tay Lao lấy Lao để, rồi đưa cho sở thiên, bảo, thi pháp lên nó xem sao. Cái này là cái gì? Mà pháp bảo vật. Cầm nó là có thể phóng ra được cấm chú à? Bộ dạng thần thần bí bí của An Đông Nhi khiến sở thiên đối với quả cầu thủy tinh này phát sinh hy vọng không ít. Mơ tưởng gì vậy? Phóng thích cầm chú. cấm chú bộ có thể tùy tiện phóng xuất ra hay sao? Ngay cả ta cũng không thể tùy tiện phóng ra mấy thứ đó. Lao tế ti tức đỏ mặt tiến hai, dơ cao cây phá thụ xoa cốc lên đầu sở thiên một cái rõ đau. Ai ra? Có vấn đề rồi, nhận ra lời nói của An Đông Nhi có thể bao hàm thông tin. Sở thiên bèn bước tới trước nhìn nhìn, cất tiếng hỏi liên tục, sư phụ người sao lại không thể? người có nghe kể về chiến dịch Thái Thạch bảo năm xưa không? Đương nhiên, năm đó sư phụ đơn thương độc mã xung nhập trận địa của địch, cứu văn được cái nguy vong quốc của đế quốc. Sự tích anh hùng của người đã sớm truyền khắp đại lục, những người ca hát kể chuyện dạo còn biến nó thành truyền thuyết nữa là đã quen với đường lối và phong cách mà người ta thường quảng cáo trên địa cầu. Sở đại thiếu ra tùy tiện nói ra mấy chi tiết khá chính xác, dù trong thực tế gã chẳng biết quái gì. 24. Lúc ấy ta còn nghiên thiếu khí thịnh, thấy trên chiến trường bình sĩ của chúng ta huyết chạy thành sông, trong lúc phấn kích không thèm để ý gì đến lời cảnh cáo của Lao Tổ Sư, tự trả giá bằng sinh mệnh của mình để sử dụng một trong những câm chú của tế tử, đó là sinh mệnh nữ thần Tăng Ca. Kết quả là, tuy ta giữ lại được tính mệnh, nhưng thực lực đại tổn, biến thành bộ dạng như thế này, An Đông Ni ngằng đầu, mơ màng nhớ lại vinh quang lúc trước, lúc ấy, vì muốn giữ sự uy hiếp đối với địch quốc, ta giấu tin mình bị thương, một mình ẩn cư ở đây, tìm cách khôi phục lại thật lực. Sự thật thì An Đông Ni khổ tâm hành sắc có tác dụng rất lớn. 30 năm sau chiến dịch tại Thái Thạch Bảo, lôi tư đế quốc bị thánh tế tị và ma thú cấp 9 khô á tháp khủng bố, trong nước lại bị khuyết thiếu ma thú cấp cao, nên không hề dám làm chuyện gì vọng động. 10 năm trước Lại có một tướng lĩnh cấp thấp ở khải tát quân đoàn tạp nạp tư gặp cơ duyên xảo hợp thu nạp được thêm sích diễm thú cấp 9 nữa. Từ đó, khải tát đế quốc trở thành quốc gia duy nhất có hai ma thú cấp 9, nạo thị quân hùng. Sự tồn tại của sích diễm và khố á tháp khiến cho muôn vạn ý niệm của lôi tư trở thành hư không, các nước xung quanh cũng cung mình xưng thần đối với khải tát đế quốc. Trong vòng 20 năm nay, ngoại trừ thú tộc, Chỉ có thiên hải quốc có biên giới rất xa là dám quấy nhếu hải cương của đế quốc. Nhìn với nơi xa xăm, bộ dạng của sở thiên rất giống với Lao sư phụ kỳ quái khô quắc của mình. Gã thầm phát hệ, cả đời này sẽ bốn. Tuyệt đối không bao giờ dùng cấm chú, dù bản thân chưa hề học qua. Không đề cập đến chuyện đó nữa. An Đông Ni hồi tỉnh từ trong hồi ức, đây là thủy tinh ma lực, có thể kiểm tra tiềm chất ma pháp trong người con. mau thử xem. Sở thiên dơ tay trái tiếp lấy thủy tinh cầu, miệng thầm niệm chú ngự vốn đã bị cải sửa thế nào chỉ có trời mới biết, tay phải từ từ phất về phía thủy tinh cầu. Không có phản ứng gì. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đó là kết cục hiển nhiên đối với sở đại thiếu gia không hề biết chút ma pháp nào. Và nó cũng khiến gã biết được một sự thật phũ phàng về mình, bản thân gã chính là một kẻ rốt đặc về ma pháp. Sinh mệnh nữ thần ơi! Ta quả nhiên đã thu phải một học trò không có chút tiềm chết ma pháp nào. An Đông Ni nhăn nhó gương mặt, than lên rất thảm thiết. Sở thiên mộng háo huyền rồi, hiện thật về chuyện đần ma pháp đẹ nặng lên thần kinh không mấy gì mạnh mẽ của sở đại thiếu gia. Không hề gì. Thiên thiên bất túc có thể nỗ lực di bổ. Chỉ cần tin vào sinh mệnh nữ thần thì sẽ có kỳ tích. An Đông Ni hòa hoàn an ủi học trò, cố gắng đưa ra nỗ lực cuối cùng. Ô ô ô. Tiểu Bạch cũng mon men lần tới, dùng đôi vô vô vào cẳng chân của Sở Thiên, biểu thị sự đồng tình và khuyến khích. Ngợi ca sinh mệnh nữ thần. Sở Thiên ai oán gật gật đầu. chương 5, hạnh phúc hỡi ta tới đây. Huyến Thú Lịch, năm 718 được xem như là năm tốt của đế quốc Khải Tát. Trong năm này, đại quân Khải Tát dưới sự chỉ huy của Lô Địch Đệ Tam, một vị đế vương hùng tài đại lược, đã đánh bại sự xâm phạm của tộc người thú đến từ phương Bắc. Ngay cả kẻ tử địch ở phương Nam là đế quốc lôi tư cũng bị khuất phục vì sự cường thịnh và khí thế bức người của nó. Thiết kỷ của khải tác quả là bất khả địch. Vì danh hiển hách này đã được lưu truyền hàng trăm năm nay, sau nhiều lần dùng máu địch nhân để ấn chứng. Ở ngoài biên cương thì phá địch như trẻ che trong quốc nội thì dự an bình thế thái, khắp triều nội, văn Võ bá quan ai ai cũng cầu cho tình trạng này kéo dài mãi mãi. Ngược lại với các quân thần trên triều đình. Ba cánh bình dân của đế quốc lại quan tâm đến cái tin tức sau vốn được nhanh chóng lan truyền ra Tứ xứ. Có biết xích diễm không? Vật cưới của tạp nạp tư kỹ sĩ đó mà. Lần trước, trong chiến tranh đối với thú nhân nó đã bị thương nặng lắm đấy. Nặng đến nổi hết thảy mấy chục vị tế ti của triều đình bó tay chấm cơm dẹp thuốc chẳng trị được gì cho nó cả. Đó là lời huynh hoang của một gã trẻ tuổi trước đám người đói tin trong một quán rượu nhỏ gần tường thành của đế đô. Ý gì nói hăng đến nổi nước bọt văng tận mặt của các vị thực khách ngồi chung quanh đang giỏng thai nghe. Nước sôi đây. À, cái tin của ngươi đã quá lạc hậu rồi. Nghe nói đầu tháng vừa rồi tạp nạp tư hầu tức đã tự thân đến lạc nhật sơn mạch. Thỉnh cầu thánh tế ti an đông nghi trị cho thu cưng của người rồi gã tiểu bảo trên lời. Hây, hây, còn một chuyện nữa sợ các người chưa biết rõ đấy thôi. Thấy mọi người đều bị mình hấp dẫn. Y Y Trịnh Trọng đặt chung rượu mới xuống trước mặt một thực khách, rồi Dương Dương đắc ý tiếp tục. Kỳ thật thương thế của Sích Diễm không phải do An Đông Ni Thánh Tế Ti chỉ lành đâu ba. Không phải Thánh Tế Ti à Vậy ai có thể có được bản Linh đó chứ? Tất cả các thực khách trong tiểu quán đều bị tin tức đó hấp dẫn, nhồn nháo cả lên. Nghe nói đó là một vị Tế Ti còn nhỏ tuổi và rất thần bí. Lúc đó thương thế của Sích Diễm nặng đến nỗi ngay cả An Đông Ni Điện Hạ cũng thúc thủ vô sách. Được rồi, đừng có dài dòng nữa, mau đi làm việc đi. Giọng điệu cằn nhằn khó nghe của lão bản truyền lại. Dạ vâng. Gã bồi bàn gật đầu vâng dạ với dáng vẻ ngầm hứa hẹn sẽ còn nhiều điều đáng chờ nghe. Lúc này, cửa quán chợt mở ra. Một thiếu niên tay cầm quân trượng, người khoác trường bảo của tế ti, dẫn theo một con chó cưng trắng như tuyết bước tiến bảo. Họ chính là sở thiên và tiểu bạch. Trường bào trắng bạch không vết dơ. Thủ trưởng của tế ti cao hơn nửa thân người, mái tóc đen dài phủ tới bờ vai, gương mặt đẹp lạnh lùng như dao kiếm, cộng thêm thân người cao lớn đĩnh đạc đó là hình tượng của Sở Thiên lúc bấy giờ. "Xin chào ngài, thế ti tiên sinh tôn quý, Hoàng Nguyên Quang Lâm." Tiểu Bảo lập tức bước lên đón chào. "4. Tìm một cái bàn còn trống sạch sẽ gần cửa số 4. Thò tay nâng cái bụng lúc ních thịt của tiểu Bạch lên, đặt nó lên trên bàn 4. Cho ta hai tô mì." Hai hai tô mì. Do xét áo quần tuy không quý phái, nhưng cũng không nghèo hèn trên người Sở Thiên, gã Tiếu Bảo không dám tin, Tế Ti tiên sinh, ngài thật sự muốn cứ gọi hai tô mỉ à? Ngợi ca sinh mệnh nữ thần. Lối sống đọa lạc là bước đầu của sự diệt vong. Lời nói trong tria, thần tình tứ ái, đó chính là thứ mà Sở Đại thiếu học được nhuần nhuyễn nhất từ hành vi của Andoni. Dần dần, cung cách của gã cũng trở nên đọa lạc giống ý của lão sư phụ mắc dịch đó. Sơ mấy đồng tiền còn sót lại trong thắt lưng, gã nói tiếp, vậy thì cho ta mấy món ngon nhất được các ngươi dùng làm chiêu bài ở đây đi. Ô, ô tiểu bạch kháng nghị vài liên hồi. Ờ, lấy thêm một hồ rượu ngon nữa nghe. Trưng mắt nhìn tiểu bạch, thầm chửi, coi cái tên tiểu tiểu quỷ ngươi kìa, nếu trên đường ngươi không uống rượu như trâu thì ta đâu có khuynh ra bại sản đến như vậy. Lấy ra một mai tiền, gã tùy tiện giao cho tiểu bảo, nói. Người đến phủ của tạm nạp tư hầu tức truyền tin dùng ta, nói là có một người tên gọi là sở thiên đang ở đây. Diện tích và sự phức tạp của đô thành khiến cho sở thiên thầm cắn lơi trào thua, đi quanh quất cả nửa ngày mà chẳng thể nào tìm được nhà đại ca ở chỗ nào, giờ gã chỉ còn biết nhường cho người nào dành đường thế mình đi gọi người đến mà thôi. lén nhìn lão bản đang bận tính toán ở xa xa, gã bồi bàn nhanh chóng chộp lấy tiền cho vào túi, rồi thấp giọng hỏi. Ngài là bằng hưu của tạp nạp tư hầu tất cả. Cái gì? Không được à? Được. Đương nhiên là được. Gã bồi bản cười cười đáp có điều tôi chỉ kỳ quái là tại sao một đại nhân vật như ngài lại đến cái chối nhỏ xíu khỉ hò cỏ gáy này. Đừng có nói lời thừa nữa, mau đi đi. Sở thiên không chịu được bực bội thua tay thua trượng liên hồi Ba hò không lo ba. Mười mấy ngày trước, cuối cùng sở thiên cũng được gan đông ni đồng ý cho tốt nghiệp. Nói cho đúng thì là bị An Đông Ni khai trừ. Theo lời của Thánh tế Ti nói, thì nhìn suốt lịch sử của Đại Lục, chưa bao giờ xuất hiện một học sinh bất kham như Sở Thiên vậy. Chỉ có cái thuật trí rũ sơ cấp nhất mà gã phải bỏ hết mấy tháng mới học xong, nhưng hiệu quả chỉ đủ làm cho Tiểu Bạch thư giãn gân cốt. Đương nhiên Sơ Thiên không phải là không thu hoạch được gì. Lần tắm máu vừa rồi không phải là tắm chơi cho nó lạ, mà theo An Đông Ni xác nhận thì sở thiên đã được máu của cự long thuộc hỏa hệ tẩy sạch nhục thân, sau này có thể miễn dịch đối với bất cứ ma pháp nào thuộc hỏa hệ. Có điều, ai ngờ sở đại thiếu ra không biết phải trái gì, sau khi biết được việc này, gã suốt ngày tơ tưởng, nhất định sau này phải kiếm cho kỳ hết mấy con cự long thuộc hệ khác, xin tí huyết tắm cho nó. Cực sang, miễn dịch hết với mọi loại ma pháp. Người thất vọng nhất chính là An Đông Nhi, sau bao công khó nhọc, cuối cùng vào nửa tháng trước lao lệnh cho sở thiên hạ sơn, để có thể lịch duyệt giang hồ, lấy thực tiễn để trưởng thành. Đến nước như vậy, sở đại thiếu ra lại cảm kích lao sư phụ tận đáy lòng. Nhân vì lúc ly biệt, An Đông Nhi đem toàn bộ bảo vật mà lao có được đem tặng hết cho sở thiên, còn giấu trong không gian giới chỉ, nói rằng sợ sau này sở thiên xuống núi làm lao mất mặt. Điều này hại cho sở thiên mắt vươn đầy lệ nóng, thương cho lão sư phụ tôi cút một mình. Tấm thân giả còm không ai coi sóc. Bất quá, sự đau lòng của sở thiên mau chóng chuyển thành phất nộ. Tiểu bạch quả là khó nuôi khó dạy. Khi sở đại thiếu ra vô tình cho nó nếm tí rượu, chú chàng liền mê tít ngay cái thứ thức uống cay cay nồng nồng này. Hết cứ tới bữa cơm là nó dùng đôi mắt long lanh ánh lệ, nhìn ngó hấp hay với sở thiên, buộc gã phải tốn ít nhất mấy mai tiền mua rượu cho nó nhắm. Cứ thế, mãi cho đến đế đô, khi sở vào túi tiền giống tuyết, Sở thiên mụ mị cả người. Trong sự hiện giờ chỉ còn biết nhờ vào vị đại ca hào sảng mà thôi. Lão bản. Tính tiền. Thu hồi tư lự, ôm tiểu bạch lên, một người một chó nò say đứng dậy. Tất cả là 20 mai tiền lão bản mập hú người nếu ngại mồ hôi lạch bạch bước đến. Sao mắc vậy? Sở thiên sở nắn túi tiền, vật giá ở đế đô mắc lên từ bao giờ thế? Nhanh chóng quét mắt nhìn các trang bị trên người sở thiên, lão bản cười nói. Hè hè, tế ti tiên sinh, vật giá ở thành này đó giờ vẫn như vậy à Tối, vậy thì đợi một chút, bằng hưu của ta sẽ đến ngay, ý ý sẽ thế ta thanh toán chỗ này. Sở thiên vô vô lên lưng tiểu bạch, chuyển thân ngồi xuống. Hừ hừ, tiên sinh ngươi không phải là không có tiền thanh toán đó chứ? Những nếp thịt trên người của lão bản nhanh chóng rúng động theo ngữ khí của lão. Ta chỉ tạm thời quên mang theo tiền tôi mử, bất quá. Sở thiên vẫn giữ nụ cười cầu tài trên môi. Thì ra là không mang tiền theo. Vậy thì tìm cái gì đó thế lại. Dứt lời, lão đưa cặp mắt tham làm nhìn thủ trượng trên tay sở thiên, vậy lấy cái này bù vào. Ừ. Sắc mặt sở thiên sâm xuống, chờ một chút, tiền không thiếu một cách cho người. Dứt lời, gã chừng mắt nhìn lão bản một cái, rồi xoay đầu nhìn ra cửa sổ, không thèm lý đến lão nữa. Bất quản là ở thế giới nào. Loại người tiểu nhân như thế này đều có cả, dây vào họ làm chi cho mệt xác Nhìn cảnh vật bên ngoài, sở thiên nhẹ vướt lên lưng tiểu mạch, bình tĩnh chờ tạm nạp tư đến. Vốn biết mình là một kẻ kết xác sở thiên đặc biệt chọn một quán rượu nhỏ xuyền xoang ở ven đường, không ngờ vẫn chúc lấy sự phiền thức. Chú choa! Không có tiền mà còn bày đặt ta đây, mau đưa cây thủ trượng đó cho ta. Vừa nói, cánh tay mập mạp trên thân thể phì lũ của lao bản hướng về sở thiên. Cút đi. Sở thiên dơ thủ trượng lên, rung rung nhỏm dậy, hàn quang trong mắt càng dài. Con mẹ nó. Một tên tiểu tế ti như ngươi mà dám đánh người hả? Lao bản xoắn tay háo lên, đến chỗ này uống rượu, ngươi còn tưởng ngươi là một đại nhân vật nào chứ? Hắn nói ngươi cút. Không nghe hả? Một cánh tay to lớn nắm chặt cổ áo lao bản đang muốn phát tác. Đại ca. Sở thiên mỉm cười đứng lên nên trào tạp nạp tư trong dáng điệu một quý tộc hào hoa. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Tạp nạp tư hầu tước. Đại 4 Đại ca. Lao bản là người có chút kiến thức về các đại nhân vật trong đế quốc. Trong tay tạp nạp tư từ từ than thầm xỉu xuống như có bún. Lúc này, tên hầu bàn đi theo tạp nạp tư quay lại vội chạy tới đỡ cái thân mình mập núc ních của lao bản ngồi xuống ghế. Ha ha, xem ra tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Tạp nạp tư vô Vỗ lên vai sở thiên, mỉm cười tán thưởng. Sư phụ của đệ, An Đông Nhi Điện Hạ có khỏe không? An Đông Nhi Sư phụ, 3 ba. Đến lượt gã bồi bản kiên cường là vậy mà cũng ngã ngỡ ra xỉu Chương 6, Hoàng Cung Dạ Yến Sáng sớm hôm sau Hầu tước phủ của tạm Nạp Tư Luyện Võ Trường Tuy gọi đây là Luyện Võ Trường Nhưng độ lớn chỉ bằng nửa sân bóng đá ở địa cầu Bốn phía đều có bày biện các thứ binh khí rất chính tề Từng dấu kiếm Ngân quyền in chi chít trên hàng chục bức nham thạch và hình nộm được đặt giữa luyện võ trưởng vốn được dùng làm đối tượng luyện tập. Trước một tòa nham thạch cao bằng đầu người, tạp nạp tư người mặc khinh giáp tay cầm cự kiếm, ngưng thần tập trung nhìn vào khối đá lớn trước mặt. Hồng quang ẩn hiện trên người tạp nạp tư không ngừng khuấy động, làm tăng thêm vẻ uy nghiêm của thân hình cao lớn đang đứng im bất động ấy. Đột nhiên, tạp nạp tư quá khẽ, hồng quang từ cự kiếm lué lên chói mắt, thân hình y biến mất Nham thạch khắp xung quanh chợt rung rinh như thuyền đi trong cơn bao táp. Bóng người chấp lẻ, vô số nham thạch bắn ra rơi xuống gây nên những tiếng chi chi không ngừng. Tình hình trải qua một lúc, hồng quang trợ tắt, thân ảnh của tạm nạp tư xuất hiện ở phía ngoài cách chô cũ một trượng. Các khối nham thạch vừa rồi rơi không có quy tắc gì, nhưng khi viên thiết thạch cuối cùng rớt xuống, chúng liền biến thành một bức tượng điêu khắc đầy nữ tính. Hay lắm! Một tiếng hô tán thưởng truyền đến. Sở thiên ôm tiểu bạch chậm rãi bước vào luyện võ trường. A à, à, không ngờ đại ca còn là một nghệ thuật gia. Đi đến bức điêu tượng, sở thiên vừa nhìn ngắm hân thưởng bức điêu tượng, vừa cười nói, chỉ không rõ vị nữ sĩ này là ai, không biết có phải là đại tẩu tương lai không. Tuy tiện ném đi cử kiếm, nhưng nó lại bay thẳng đến cắm vào giá binh khí gần đó, tạp nạp tư đỏ mặt tía thai gắt, không được nói bậy đó, còn chưa có công bố gì. Sao để lại dậy sớm vậy? Xem ra tạp nạp tư đối với tình cảm của mình vẫn còn rất mẫn cảm, vừa nói đến đã lảng sang chuyện khác. Sở thiên cười thầm, về mặt cảm tình, đại ca không phải là vô định thống soái như trên chiến trường. Nói không chừng ý gì vẫn là cậu học sinh cấp 2 cấp 3 mới vừa chấm mơ ngộng yêu đương đây mà. Là đệ bị tiểu bạch đánh thức đó. Sở thiên dùng sức xiết chặt tiểu bạch vào lòng, bất màn đáp Mấy ngón tay trong miệng của gã vẫn còn nằm trong hàm răng nhọn hoác của tiểu bạch, ô ô. Rút mấy ngón tay trong miệng tiểu bệnh về, sở thiên và tạp nạp tư cùng cười lớn. Hôm qua, sau khi được tạp nạp tư đón đưa về phủ, gã lại được ý hề nhiệt tình bày tiểu hiến thiết rượu tẩy trần. Rượu trên bàn được thay bằng chén, tạp nạp tư lộ rõ tiểu lượng của mình trước mắt vị tiểu huynh đệ. Hơn nữa, những người dưới trong hầu tức phủ, sau khi biết được thân phận của sở thiên, cũng ngủ nùn kéo nhau đến kính tiểu. Tiểu lượng của sở thiên vốn chẳng được bao nhiêu. Quá được mời chung đã mắt hoa mày nhướng. Rất may là gã còn có trợ thủ đắc lực, tiểu bạch. Nó uống như điên cùng những chén rượu được gã thuận tay lén đổ cho. Rốt cuộc, sở thiên cũng không thoát khỏi cảnh ngất ngư lê lết, rốt cuộc bị người đưa về phòng ngủ. Không ngờ sớm hôm nay, tiểu bạch chắc hận trong lòng chuyện hôm qua gã đã dám say quá sớm không kéo dài tới phút chốt để cho nó uống thêm tí nữa, nên bực mình cắn một phát vào lỗ hai sở thiên, khiến gã bừng tỉnh từ trong giấc điệp mơ màng. Ôm theo tiểu bạch, sở thiên cùng tạp nạp tư vừa bản chuyện thiếm, vừa trở vào đại sảnh. Sau khi ngồi xuống, tạp nạp tư đột nhiên nói, tối qua sau khi đệ đi ngủ, hoàng cung phái người đến tìm. Có người từ hoàng cung đến à? Cái này có quan hệ gì đến mình? Đương kim hoàng đế lô địch đệ tam lệ tinh đổ trì hàng ngày công việc ngút đầu, có thời gian đâu mà quan tâm đến một tiểu nhân vật như mình chứ? Sở thiên meo mắt suy tư. Ngày mai bậy hạ sẽ thiết tiến hoan nghênh đại công thần nhà ngươi đấy, xin cung hỉ. Tạp nạp tư cười nói. Đại công thần. Đệ. Đại ca huynh không nói đùa đấy chứ, đệ sao mà trở thành công thần được. Bỏ tiểu bạch đang têu táo trong lòng xuống đất, sở thiên thập phần khó hiểu. Mình đến huyện thú đại lục giỏi lắm là 3 tháng, tháng đầu thì nghêu ngao nhịn đói nhăn răng trong núi, hai tháng kê tiếp thì bù đầu bỏ ra học nghệ với lao sư phụ có làm gì đâu mà công với thần cho khải tát đế quốc chứ. Sao lại không phải là công thần, trị lành cho xích diễm, khiến nó khôi phục lực chiến đấu, đó chính là lập đại công cho khải tát rồi. Tập nạp tư giải thích tưởng tận hơn. Nguyên trên huyện thu đại lục này, số lượng ma thú là biểu trưng lực lượng quân sự của một quốc gia. Sở dĩ khải tát trở thành cường quốc trong đại lục, đó là vì nó có vạn thất chiến mã một sừng là giống ma thú cấp 3 Bằng lực lượng này, Tổ tiên của Khải Tát đã thiết lập được đội thiết kỵ vi chấn chư quốc. Hơn nữa, nó lại có các ma thú cấp 9 có thực lực siêu quần, có thể quyết định sự thắng bại trong chiến tranh. 30 năm trước, trong chiến dịch Thái Thạch Bảo, An Đông Ni xuất hiện cứu sống nhiều ma thú cấp cao. Hơn nữa thực lực của Lão cũng tương đương ma thú cấp 9, nên Khải Tát mới có thể chuyển nguy thành An. Từ đó, các quốc gia đều tập trung mọi tinh lực để phát triển ma thú. Ma thú cấp cao có thực lực rất hùng mạnh bằng vào người thường khó có thể thu phục được. Các ma thú cấp cao chủ chiến của các quốc gia đều thông qua quá trình hợp lực bồi dưỡng nuôi nấng và huấn luyện từ thửa nhỏ, khi tác chiến thì phải do tướng lãnh cấp cao chỉ huy. Có điều, phương thức này rất khó phát huy toàn bộ thực lực của ma thú, kém hơn rất nhiều những ma thú có chủ nhân trực tiếp chỉ huy. Sích diễm là con cự long cấp 9 thuộc Hòa hệ, là một trong hai đại ma thú cấp cao nhất của khải Tát hơn nữa lại là ma thú có chủ. Do đó, có thể tưởng tượng được địa vị của nó quan trọng như thế nào đối với đế quốc. Có thể làm cho nó khôi phục lực chiến đấu, đối với khải tát đế quốc mà nói, thì quả thật là công lớn không có gì sánh bằng. Nói đến đây, vẻ mặt của tạm nạp tư buồn bả là ta làm khổ xích diễm, nếu để nó tác chiến một mình, thực lực của xích diễm thậm chí có thể vượt xa chức nghiệp phát thần. Rất tiếc nó buộc phải thường xuyên chiếu cô ta, kết quả là làm cho hai chúng ta dính chùm một chỗ. Chỉ phát huy được thực lực của lòng kỵ sĩ cấp 8 mà thôi. Sở thiên dù có vẻ mơ mơ hồ hồ, nhưng trong tâm trí thì lại rất tinh minh. Khẽ nheo mắt lại, một nụ cười sáng như trăng rằm hiện ra trên khỏe miệng gã. Xích diễm ở khải tát đế quốc có địa vị giống như bom hoạch nhân ở địa cầu, là vũ khí chiến lược quan trọng nhất của một quốc gia. chỉ lành cho xích diễm, cũng giống như chế tạo cho lô địch đệ tăng một quả bom nguyên tử cực lớn vậy. xem ra, Lần này công lao của mình quả thật là không nhỏ đây. Không biết mình sẽ nhận được sự tưởng thưởng gì đây nữa. Ba ho không ao ba. Ngày hôm sau. Trời về đêm. Hoàng cung khải tát. Toàn bộ Hoàng cung được sơn phết một màu vàng chóe lộ ra vẻ hoành tráng phi thường. Hai hàng thị vệ mặc kim rắp phân ra canh giữ hai bên cổng Hoàng cung cao đến 10 trượng. Xuyên qua cổng, tòa đại điện sơn son thiếp vàng hiện ra thấp thoáng ở giữa Hoàng cung. Trước cổng không ngừng có quan viên và quý tộc đi vào. Người đẹp nhờ lùa. Vận bộ quần áo tế ti do An Đông Ni tặng cho, tay cầm bạch ngọc phát trượng, sở thiên vốn đã được xem là anh Tuấn chẳng thua ai, giờ lại lạc giữa mấy bô lão mặt ốm lưng gủ, nên càng lộ ra cái khí chất cao nhã khác người. Thấy tất cả tiểu thư và phu nhân quý tộc đi qua đều nhìn sở thiên và túi đầu hành lễ, tạp nạp quay sang trêu sở thiên còn đang bận quan sát khung cảnh của Hoàng Cung xem ra mị lực của đệ không nhỏ chút nào. Nói không chừng đêm nay sẽ xảy ra một đoạn cố sự ái tình đầy lãng mạn đây. Ha ha! Sở thiên trừng mắt nhìn tạp nạp tư, tạc lưỡi, đưa tay lén chỉ một quý phụ cao lớn dành dàng gấp 3 người thường vừa đi qua, vậy cái đoạn cố sự ái tình đó xin nhường cho đại ca huynh nghe. Tạp nạp tư không nhịn được định trả đũa, nhưng vừa cất lời thì đã bị người cắt ngang. Ha ha! Tạp nạp tư hầu tước, đã lâu không gặp ha. Một lao nhân mập mạp đột nhiên bước tới, ôm quyền cười nói với tạp nạp tư. Thì ra là hữu tương đại nhân, gần đây mạnh giỏi chứ. Tạp nạp tư cũng dùng lễ của kỵ si mà hồi đáp. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Không ngờ đây là nhân vật chính của đêm nay, sở thiên đấy phải không? Quả nhiên là tuổi nhỏ tài cao. Dứt lời, gật gật đầu ra vẻ tán thưởng. Văn bối bai kiến an đạo công tức đại nhân. Sở thiên dùng tay phải đặt lên ngực. Thong thả không người, cung kính thực hiện động tác lễ tiết dành cho quý tộc mà gã vốn đã học được từ An Đông Nhi. Đối với chuyện sở thiên vô tình lập được đại công, tập nạp tư không tiện tố lộ. Án theo công lao của gã, rất có thể sẽ được phong tức quý tộc. Do đó, y hy vọng hắn ở trong yến hội này sẽ kết giao được nhiều nhân vật thai to mặt lớn, để sau này làm bước đệm cho cuộc sống của quý tộc mới lên hương. Với một kẻ hướng ngoại thích vui đùa như sở thiên, Thì điều đó chính là rất hợp ý gã. Trước khi ra khỏi cửa, Sở Thiên đã hỏi tạm nạp tư suốt đêm về lý lịch của các nhân vật trọng yếu. Bây giờ đứng trước hữu tương An Đạo Nhĩ, một người trong số họ, Sở Đại Thiếu Gia nào dám chậm trễ chứ? An Đạo Nhĩ rất vừa ý đối với thái độ khiêm tốn của Sở Thiên, cười vô cùng rạng rỡ. Lao đưa tay ngoắc một vị thiếu niên trong áo quần kỵ sĩ ở phía sau, An Đức Sâm, đến đây ra mắt hầu tức đại nhân và Sở Thiên sinh nào. Xin ra mắt hầu tước đại nhân, à, còn có vị tế tự tiên sinh này nữa. Công tử của hữu tương An Đức Sâm hành lễ kỵ sĩ đối với tạp nạp tư. Sau đó nhìn sở thiên do dự một chút, cuối cùng gật đầu, coi như đã làm lễ ra mắt xong. Mắt chó thì chỉ nhìn được dưới đít quần người. Cảm nhận được vẻ ngạo mạn của An Đức Sâm, sở thiên mắng thầm. Bất quá có câu nhân tại Úc Diêm một sau này còn phải lễ mặt cha của hắn, nên sở thiên chỉ mỉm cười đáp lễ. An Đạo Nhi dường như không hài lòng với biểu hiện của Nhi Tử, nếu mày nhìn sở thiên cười cười, ra vẻ biết lỗi. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên tiến cung đi thôi. Cảm thấy không khí có chút lãnh đạo, tập nạp tư kết thúc cuộc nói chuyện, ra dấu mời An Đạo Nhĩ Được, vô trong rồi nói tiếp. An Đạo Nhi đáp. Chương 7, Hoàng Cung giả Yến. Yến hội được cử hành tại Tiền xương Đại Điện. Điện được chống đỡ bơi bốn cột trụ hình rồng thật lớn. Từ Nam tới Bắc Đại Điện được nối bởi một bàn thiệt dài, không khí ngào ngạt sơn hào hải vị khiến thực khách tứa nước bọt liên tục. Quan cảnh bề thế rộng lớn ấy hiện rõ khí phái đặc biệt của Hoàng gia, cho dù trong Đại Điện hiện giờ có hàng trăm người, nhưng vẫn không có chút buồn bề nào. Phía Bắc Đại Điện, Long ỉ được đặt cao cao tại thượng, khiến bất cứ ai cũng cảm giác được khí thế của một vị đế vương thiên hạ. Lô địch đệ tam vẫn còn chưa đến, do đó khách nhân cũng tùy ý hàn huyên. Dưới sự hướng dẫn của tạp nạp tư và an đạo nhĩ, sở thiên không ngừng bái kiến các vị đại nhân. Miệng không ngừng khách sao đối với các vị đại nhân vật, trong lòng sở thiên lại thầm mắng bọn quý tộc dối trá. Không ngừng túi đầu hành lễ, khiến cổ sở thiếu ra đau nhức từng cơn, nhưng vẫn cắn răng bảo trì phong phạm của quý tộc. Sở thiên đột nhiên hoài niệm xích diễm, không biết nó bị một đau khứa vào cổ lần đó, hiện giờ cảm thụ thế nào. Không thể không đề cập đến việc hiện giờ sở thiên cũng có chút cảm giác mình là một quý tộc, nào là trường bào thanh khiết của một tế ti, thân mang bạch ngọc pháp trượng ẩn hiện hào quang, cộng thêm cử chỉ cao quý thanh nhã, ai có thể nhìn ra đó nguyên gốc chính là một gã thú ý gì chứ. Tầng tầng lớp lớp quý phủ và tiểu thư tranh nhau sáp lại gần, khiến sở thiên vô cùng đắc ý, nói không chừng tối nay sẽ phát sinh một đoạn cố sự lãng mạn lắm đây. An Đạo Nhi vẫn đi kèm sát sở thiên. Một mặt chào hỏi các vị lão hữu, mặt khác thỉnh thoảng nói với sở thiên vài điều. Cách nói chuyện hóm hỉnh và thú vị, cộng với thái độ thân thiện khiến hảo cảm của sở thiên đối với lao càng lúc càng tăng. Chuyện được lấy tại Full BN. Bệ hạ ra đáo. Thanh âm cao vút của bọn thị vệ truyền đến khiến mọi người có mặt im lặng ngay. Lập tức, khắp đại điện có thể nghe được tiếng lá rơi. Cùng nên bệ hạ. Mọi người cùng hòa một giọng, cất lên khi lô địch đệ tam xuất hiện. Sở thiên cũng cung thân hành lễ, nhưng ánh mắt lại len lén nhìn và đánh giá vị đế vương trẻ tuổi này, cũng như người bình thường. Sở đại thiếu ra rút ra lời bình, nhưng ý gì cũng có chút khí thế đấy. Khi chú ý được vẻ nghiêm túc kính cẩn của những người xung quanh, sở thiên chen thêm một câu. Muốn một người sinh ra và lớn lên trong xã hội hiện đại có tâm lý kính sợ một vị đế vương thì là một điều phi thực tế, trong khi sở thiên lại còn là một người gan to mật lớn nữa. Chỉ có điều, tuy lô địch đệ tam có tướng mạo khá bình thường, nhưng đã tạo dựng cho mình rất nhiều uy tín, nên đã làm cho bọn đại thần đều e rẻ kính sợ, đến nổi đến thở cũng gắng thở cho nhẹ nhàng. A à, hôm nay là một ngày đáng mừng, mọi người không cần phải giữ lễ đâu, tất cả hãy ngồi xuống đi. Ý thì khép phất hai tay, ý bảo tất cả mọi người ngồi xuống, rồi quay sang sở thiên. Ngươi chính là sở thiên phải không? Lô địch đệ tam hứng thú nhìn ngắm gã. Mỉm cười cất tiếng hỏi, xem ra khá hài lòng với dáng vẻ của Sở Đại Thiếu Gia. Sở Thiên bái kiến bệ hạ. Sở Thiên vội bước đến trước hành lễ. Sống được hai chục tuổi đầu rồi, chưa bao giờ mình hành lễ nhiều như hôm nay cả. Gã giàu giàu than thầm. Vẻ mặt gã hiện giờ đang y gì theo cách của An Đông Ni chỉ dẫn trong việc ứng phó với lô địch đệ tam. Nó bình tĩnh, lại sen chút gì đó ca ngợi nhưng không thành lời. Trong lòng sở thiên vốn đã có dự bị sán trường hợp thượng điện như thế này rồi. Sở thiên, ngươi lần này đã lập đại công cho đất nước, đáng được trọng thưởng. Cuối cùng cũng đến vấn đề thực tế rồi đây. Sở thiên cố chấn áp thân hình kích động chứa trái tim đang đập thình Thịch bên trong của mình, mở miệng khiêm tốn đáp, thần có thể vì khải tát đế quốc mà ra sức, vì bệ hạ mà cống hiến, đó mới chính là niềm vinh hạnh của hạ thần. Không dám cầu mong được ban thưởng. Nhưng trong lòng gã thì lại thét to, có vàng bạc trâu áo, mị nữ em út xinh đẹp gì gì đó cứ đem ra hết ra đây, ta không từ chối đâu. Khải tát đế quốc của ta trọng nhất là thưởng phạt phân minh, có công sao lại không được thưởng chứ. Chấm phong tứ cho người cấp bá tước, cộng thêm một vạn mai kiếm tệ. Ngoài ra, cái danh tự sở thiên này nghe kỳ quái quá, không phù hợp với thân phận quý tộc, nên chấm cấp thêm cho người một giáo danh phát lạp định nặng. Không. Phất lạp địch nặc. Chơi hơi ngó xuống mà coi. Phất lạp địch nặc thiên sở đã chính thức hòa nhập vào giới quý tộc của đại lục rồi. Bình tĩnh tạ ơn xong sở thiên vẫn tiếp tục bảo trì biểu tình bất biến, phản phất như mấy thứ tức vị và vàng bạc này không nên có trên người hắn vậy. Phản ứng ấy của sở thiên lại khiến cho ánh mắt của lô địch đệ tam sáng hẳn lên, âm thầm tán thưởng. Trong lòng y dì thầm cấp cho sở thiên tám chữ đại tự, súng nhục bất kinh khả kham đại dụng, ba ho không lo ba, ức ức, nuốt nước miếng ửng ửng, nắm chặt hai tay không cho động đậy, sở thiên cố dằn mình xuống. Sau khi lô địch đệ tam ban thường xong, rời khỏi đại điện, thì sở thiên cũng vừa tính toán xong giá trị của mớ kim tệ vừa được ban cho. Một vạn mai, một vạn mai kim tệ A Lúc ly biệt An đông nhi, bất quá lao cho cũng chỉ một đại ngân tệ. Với một đại ngân tệ đó cũng đủ cho sở thiên thoải mái đi từ lạc nhật sơn mạch đến được kinh thành. Bây giờ chỉ thoát cái đã có được một văn mai, lại còn là vàng nữa chứ. Nếu đổi thành bạc thì sẽ thành 100 trăm văn mai. Sở đại thiếu gia ta đã một bước bước lên hàng đại phú hào rồi. Ngợi ca sinh mệnh nữ thần. Hạnh phúc to lớn cuối cùng cũng đến và quay quanh sở thiên này rồi. Được phong tức là chuyện trong ý liệu rồi vậy, không đủ đả động tới sở thiên vốn đã có chuẩn bị sẵn. Nhưng vàng bạc có được là quá đột nhiên khiến gã nhất thời không lý giải hết giá trị của nó. Nhưng sinh mệnh nữ thần xem ra cũng khá ưu đãi cho tín đồ của nàng. Sở thiên không ngờ rằng, cái biểu hiện vô tri lúc nãy của mình, đối với lô địch đệ tam mà nói, đã gán cho gã thành hình tượng một người không quan tâm đến vật chất quyền nghi. Chúc mừng bá tước đại nhân. Lời chúc tụng khiến sở thiên bừng tỉnh từ trong mộng đẹp. Quay đầu lại nhìn. Người vừa nói chính là kẻ kế thừa gia nghiệp của Phan Mạc Tư gia tộc Lôi Các. Ha ha, cùng vui, cùng vui. Sở thiên không dám chậm trễ. Người trước mặt chính là một vị hoa hoa công tử hữu danh, từ khi mới sinh đã mang thân phận hầu tước. Hơn nữa, hắn lại đại biểu cho gia tộc, do đó ý nghĩa càng không phải tầm thường. Không có Phan Mạc Tư thì chẳng mua được thứ gì, đó là điều mà toàn bộ người trên đế quốc khải tát này đều biết. Gia tộc Phan Mạt Tư đã chuyển đời từ mấy trăm năm nay, kể từ thời sơ khai lập quốc của Khải Tát Đế quốc. Trải qua các đời cố tâm kinh doanh, thời khác này Phan Mạt Tư đã không chế đại bộ phận nghề nghiệp của Khải Tát, lại nắm trong tay mọi hoạt động buôn bán hoàng kim xuyên đại lục. Dân gian thường truyền nhau rằng, Lô địch Đệ Tam Sở di có thể đánh bại các vương tử khác kế thừa đế vị, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là dựa vào tài lực của Phan Mạt Tư gia tộc. Cá vàng con cần phải e dè cá vàng lớn. Đó chính là sự định vị của Sở Thiên đối với người kế thừa gia tộc giàu sang bậc nhất đế quốc này. Sở Thiên biết rõ cái tiền tài của mình chỉ là hạt cắt so với sa mạc vàng của tên trưởng tử Phan Mạc Tư trước mặt. Xác định được điều này, Sở Thiên cười một nụ cười chân thành nhất, cùng lô cắt đàm luận. Càng lúc càng tới mở, Sở Thiên phát hiện cái vị hoa hoa công tử lôi cắt này thực ra rất hợp với khẩu vị của mình. Hắn không có chút ngạo khí của kẻ tử đệ danh ra. Ngôn ngữ lại buộc trực sảng khoái, đôi lúc lại nói bậy vài câu, thật giống với huynh đệ ở trung phòng trong ký túc xá ở trường đại học. Dần dần, hai người bất chi bất giắc vứt tuẹt cái nghi biểu của quý tộc đáng chết, bá vai bá cổ, thì thầm bàn luận về chất lượng của các mỹ nữ ở đế đô. Đôi lúc, cuộc thảo luận của họ còn chen thêm mấy tiếng cười dâm đãng. Phất lạp địch nặng, ngươi biết không? Lát nữa, đệ nhất mỹ nữ của khái tát có thể sẽ ra đây đấy. Lôi cắt nhớn nhớn chân mày, dùng ánh mắt dung tục chiếu tướng sở thiên. Đến lúc đó có thể ngươi sẽ mê mẫn đến xỉu luôn đấy. Đệ nhất mỹ nữ của khải tắt à? Ai vậy? Cái ngoại hiệu này sao kiêu ngạo quá vậy? Không phải là thổi đít Châu đấy chứ? Đã xem qua rất nhiều mình tinh trên địa cầu, sở thiên không thể tin mình sẽ mê mệt mỹ nữ cổ trang này được. hung hăng chề môi hãy sở thiên một cái, lôi cắt không hề giận đáp, ớ giời ơi! Đương nhiên là mội mội của bệ hạ rồi, chính là sắt lâm na công chúa đó nghe. Ta cảnh cáo ngươi, nếu còn dám khinh miệt nữ thần trong tim của ta, ta sẽ quyết đấu với ngươi đấy. Ngợi ca sinh mệnh nữ thần, ta còn nhớ ngươi chỉ là người thường, quyết đấu à. Ta phụng bồi ngươi liền. Sở thiên cười gian manh đáp. Nhìn nụ cười và vẻ mặt gian trá của sở thiên, rồi so sánh thể cách của mình và đối thủ, lôi cắt bỏ cuộc, con mẹ nó. Ta hoài nghi ngươi không phải là đệ tử của thánh tế thi, nếu không sao vô sỉ như vậy. Sở thiên cười hăng hắc, dùng một câu danh nôn ở địa cầu đáp lại, nhân chi sơ, tính buồn ác. Vô sỉ chính là bản tính của ta mà. Ha ha. Thế nhưng so với ta còn vô sỉ hơn. Lôi cắt không còn gì để nói nữa rồi. Thơm quá. a Trong không khí trợn thoảng thoảng một mùi hư hương, khiến mũi của sở đại thiếu ra cảm thấy ngơ ngáy không yên. Không thể ngờ được. Đường đường là một đệ tử của Thánh tế Ti, thế mà lại dám cho mình là vô sỉ như vậy. Một thanh âm dễ nghe từ phía sau lưng sở thiên truyền đến. chương 8, Hoàng Cung dạ Yến. Trong khi Yến hội được tiến hành một cách rất náo nhiệt trong đại điện, thì tại thư phòng của lô địch đệ tam, không khí có phần căng thẳng và nóng bức. Hoàng đế bệ hạ đang nổi cơn lôi đỉnh với ba vị thuộc hạ của mình. Hừ, toàn bộ 127 vị tế Ti của cung đình đều bó tay bất lực à. Để coi một ma pháp đại thần như ngươi ăn nói làm sao đây. Vũ mạnh lên bàn, lôi địch đệ tam chỉ và mang thẳng một vị trong trang phục pháp sư. Bậy hạ, các vị tế ti đều đã tận hết lượt rồi, nhưng chuyện này quả thực là thiên thai bốn. Cảm thụ được hoàng đế đang giận đến bức khói, ma pháp đại thần đạt mã nhĩ vội giải thích. Thiên thai hạ? Thiên thai sao lại khiến 10 vạn thất chiến mã đồng thời bị bệnh thế kia? lô địch đệ tam càng giận dữ hơn, thiết kỷ của khải tắt là bất khả địch. Hiện giờ bệnh lăn quay ra hết thế này, lôi tư đế quốc thì như hổ rình ngồi nếu hiện giờ địch quốc xâm nhập thì làm thế nào? Tới lui vài bước, lôi địch đệ tam cố gắng áp chế cơn nội hỏa, xoay người đối diện một vị có xác diện âm trầm, hỏi, ba lý, cục tình báo của ngươi tra được gì không? Khải bẩm bệ hạ, chúng thần đã tra kỹ, không có dấu hiệu gì là do người làm. Âm thanh trầm ấm dễ nghe vang lên từ miệng ba lý. Chuyện được lấy tại FullVN. Doanh trại chiến mã là cấm địa quân sự, không có thủ lệnh của bệ hạng hoặc thông soái không ai có thể đến gần. Hơn nữa, muốn làm cho 10 vạn chiến mã đồng thời bị bệnh, thì nếu không phải là người có mức thành tiểu tối cao trong nghề, hoặc có ma thú cấp 9 trở lên, thì không thể thực hiện được. Về mặt tình báo, các quốc gia có ma thú cao cấp cũng như cao thủ siêu cấp gần đây không có gì động gì. Do đó, thần cho rằng đây nhất định là do thiên thai. Ba Lý đem phân tích của mình nhất nhất nói ra. Ôi, cho dù là thiên thai, nhưng chúng ta phải có cách gì xử lý tình huống này chứ? Nghe thuộc hạ phân tích, lôi địch đệ tam hòa hoãn lại dần, nhưng vẫn tiếp tục hỏi Đạt Mã Nhĩ. Thần cho rằng đối với chuyện này, chúng ta nên triệu tập các tế ti cao cấp trong nước lại rồi cùng thương nghị, nhất định sẽ có biện pháp bốn. Thấy hoàng đế lại có vẻ phát nộ, Đạt Mã Nhĩ lén lau mồ hôi lạnh, không dám nói tiếp nữa. Bậy hạ. Khi thật thì về hình thức cũng không có gì quá khẩn cấp, có thể để cho các vị tế ti từ từ thương lượng cũng được. Lúc này, tả tướng cách lôi Minh nay giờ vẫn giữ im lặng chợt cất tiếng sen lời. Vậy à? Nói tiếp đi. Lôi địch đệ tam cảm thấy hương thú đối với mấy lời của lôi Minh Chiến mã bị bệnh, quân lực của nước chúng ta quả thật sẽ tổn thất rất lớn. Nhưng số tổn thất chỉ là chiến mã ở phụ cận đế đô. Bốn quân đoàn chủ lực ở Biên Cương vẫn không bị thương tổn gì. Một khi có chiến sự xảy ra, 20 vạn thiết kỷ còn lại vẫn có thể chiến đấu được. Hơn nữa, tuy sích diễm không có ở đây, nhưng ma thú cấp 9 khu á tháp có thể trấn nhiếp Chư quốc. 17 ma thú cấp 8 cũng có thể tùy lúc xuất chiến. Do đó, tình thế không phải là không thể cứu vãn. Ngoài ra, thú tộc ở Bắc Phương thảm bại trong tay tạp nạp tư vào 3 tháng trước, nguyên khí còn chưa khôi phục. Trong thời gian ngắn, chúng không thể tiếp tục xâm nhập. Thầy phương ai nhĩ xâm vương quốc giáo hảo rất tốt với ta. Tư khoa đặc vương quốc thì trọng thương kinh võ, không cần phải lo sợ gì. Hai phương hướng đó tạm thời không thể xảy ra chiến hỏa. Ngay cả lôi tư quốc ở phương Nam, dù hắn có thừa dịp giấy động căn qua, chúng ta cũng có thể điều động chú quân ở hai vùng Tây và Bắc, đủ để khống chế chúng. Cách lôi mình đã trải qua ba đời đế vương, suốt đời chuyên tâm vì sự nghiệp, là vị lao thành mưu quốc, cột trụ của quốc gia. Mấy lời vừa rồi của lão cũng đủ để lô địch đệ tam thoải mái tinh thần. Còn về chuyện của chiến mã, vậy hạ cùng lắm là nhờ phất lạp địch nạc bá tức thử xem, dù sao thì y y cũng đã chỉ liệu được cho ma thú cấp chiến xích diễm lành hẳn đấy thôi. Cách lôi minh lại bổ sung thêm. Ba Lý đột nhiên bước lên trước một bước, tâu, vậy hạ, theo điều tra của tình báo cục, sở thiên chỉ học cho An Đông Nhi tiên sinh 2 tháng, hơn nữa, hắn không hề có chút ma pháp nào chuyển vận trên người cả. Nếu như sở thiên biết mình bị điều tra kỷ đến từng cọng lông cái tóc như thế, chỉ sợ hiện giờ gã không còn lòng nào ở đại điện chuyên tâm nghiên cứu Mỹ nữ nữa. Hiệu suất của ba lý tuyệt đối xứng với cái ngoại hiệu đế quốc khán môn khuyển chó giữ cửa cho nước nhà. Sở thiên vừa đến bảng bối thành chỉ được 3 ngày, đã bị hắn nghiên cứu thấu đáo mọi chuyện. Henry gì hắn có thể chiếm cứ cái ghế cục trưởng cục tình báo của đế quốc đến 20 năm như vậy. Không có chút biểu hiện nào của ma pháp à. Chầm ngâm một lúc lâu, nghĩ tới biểu hiện của sở thiên trong lúc được ban thưởng, lô địch đệ tam nói, hãy để hắn thử một lần xem sao, dù sao cũng có cái tiền lệ của sích diễm rồi. Bậy hạ thánh minh. Công đầu đều bị hai người khác chiếm hết, ma pháp đại thần đạt mã nhị cuối cùng cũng tìm được cơ hội để nói, hồi hồi hột hộp, hộp vướt lia vướt lia đôi ngừa của lô địch đệ tam. Nhăn tít chân mày, lô địch đệ tam nhìn đạt mã nhị một lúc, rồi hạ lệnh, cách lôi minh. Ngươi đôn đốc thánh hoàng quân đoàn của xúc phí na ra tăng sự giám thị đối với lôi tư, đồng thời lệnh cho minh lang quân đoàn của đồ mộ xoáy lập tức đến ngay thái thạch bảo hỗ trợ phòng ngự. Ba lý, tăng ra số lượng mật thám ở Nam Vương tất yếu phải điều tra cho rõ nhất cử nhất động của lôi tư, đặc biệt là hướng hành động của các ma thú cấp cao. Dứt lời, lại phất tay ra hiệu cho Đạt Mã Nhĩ, có chút phiền não không kiên nhận nói, Đạt Mã Nhĩ, ngươi đi thông chi cho phất lạp địch nặc bá tước. Bảo hắn đi chuẩn trị cho chiến mã. Dứt lời, lại bổ sung thêm, nếu ngay cả chuyện nhỏ này mà ngươi không làm xong, thì sau này không cần trở về đây nữa. Nghe lô địch đệ tam phân biệt ra mệnh lệnh đối với ba người, đạt mã nhị thật thả trung hậu run lên cầm cầm, thầm nói, cái chức vị ma pháp đại thần của mình sắp tiêu rồi bốn. Ba hò không lo ba. Trong đại điện, lúc này sở thiên xoay người lại, trận mắt há mồm nhìn người trước mặt quả là một tuyệt sắc tiên nữ trong chốn nhân gian khói lửa này. Trong đầu gã, từng bánh xe đại nao giống như trợ đụng phải cái gì đó, giít chi chi lên liên hồi, dừng hẳn vận chuyển. Sở thiên đã thấy qua rất nhiều mỹ nữ rồi, nhưng chưa bao giờ gặp được người đẹp khiến hắn quên mất trời đất như thế này. Nàng xuất hiện trước mặt, gần như mọi ngôn ngữ đều mất hết ý nghĩa. Mọi âm thanh quanh gã đều biến mất hết, cảnh vật xung quanh cũng không còn nữa, thời gian như dừng hẳn lại. lúc này, Trong mắt sở thiên chỉ còn lại duy nhất một người đẹp đang đứng đó. Ánh mắt của hắn tự nhiên tối đi hẳn, trong lòng sở thiên đột nhiên vọng ra một câu nói chắc định, nàng là của ta đấy. Chờ khá lâu, thấy sở thiên không có phản ứng gì, mị nữ thản nhiên cười nói, xem ra hôm nay bá Tước tiên sinh quá mệt rồi, ta không dám quay giày nữa. Hôm khác gặp lại. Dứt lời, ban cho sở thiên đang si ngốc đứng đó một bóng lưng phiêu giận từ từ khuất hẳn. Thấy biểu hiện vụn về của Sở Thiên, từ xa xa, An Đức Sâm, cùng những chúng đại biểu là những thanh niên anh Tuấn, thở dài một tiếng, thay nhau thu hồi một quan khẩn trương có sen lẫn vài phần sát khí lại. Xem ra, mị lực của sát lâm na công chúa đã khiến cho một người như Sở Thiên mà cũng không có cách gì để kháng nổi. Thật ra thì, về mặt tình ái, Sở Thiên xem ra không có vẻ thuận lợi cho lắm, ngay từ lúc sống trên địa cầu. Hà hà, thế nào rồi? Chóng váng rồi phải không? Sắc lâm na công chúa quả là danh bất hư truyền, còn muốn quyết đấu nữa hay không? Lôi cắt thấy bộ dạng đó của sở thiên, cất giọng trào phúng. Hồi mâu nhất tiếu bách mị xanh, lục cung phân đại vô nhan sắc một. Sở thiên cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, thuận miệng thốt lên một câu danh nôn tiên cổ. Ê! Người sao rồi? Sở thiên đột nhiên phát hiện, lôi cắt chợt giống như hóa thành đá, ánh mắt và mồm miệng như dại hẳn đi, ngây ngốc nhìn mình. Đần luôn rồi hả? Sở thiên dụng lực vỗ mạnh lên đầu lôi cắt một cái. Đại ca. Không. Lão đại. Lôi cắt đột nhiên ôm trầm lấy sở thiên, lớn tiếng thốt, từ dày về sau, huynh chính là thần tượng của đệ. Cử động của lôi cắt khiến mọi người chung quanh đua nhau quay lại nhìn, bất quá khi họ thấy đó là lôi cát thì đều lấp đầu, y ý, ý muốn làm gì thì làm, xem ra, tình huống này không phải là mới phát sinh lần đầu. Lão đại. Câu thơ vừa rồi quả là có ý, bằng câu thơ đó, chuyện theo đuổi sắt lâm na công chúa không còn là vấn đề gì nữa rồi. Biểu hiện khoa trương của lôi cắt khiến sở thiên thầm cười khổ. Lao tử thuộc có mấy câu, thêm vài dịp nữa chắc là cùng đường. Con đường văn nghiệp cũng là thứ có tiền đồ. Bất quá, nếu để cho gã sở thiên thuộc thú y hệ này làm, thì chính là gây khó dễ cho gã rồi. Học đại học 4 năm, phần lớn thời gian sở thiên dùng vào việc đọc sách thuốc. Còn về đường thi tống tử, dù có được một cuốn, thì lại bị hắn dùng làm cái để trên bàn học cho chắc. Nghe ý tứ trong lời nói vừa rồi của ngươi, hiện giờ vẫn chưa có người nào theo đuổi được sắt lâm na công chúa hả? Đẩy lôi cắt ra, sở thiên hỏi. Khi được câu trả lời khẳng định, sở đại thiếu ra bật cười, một nụ cười khá bị hội. Vàng bạc đã có rồi, mỹ nữ còn xa sao? Thâm tính toán làm thế nào để chiếm được tâm hồn của sắt lâm na công chúa? Sở thiên không hề ngờ rằng phiền phức đang tìm kiếm gã. 55. Một chú thích của người tạm nguệnh mặt miệng cười sinh trăm nghìn mê luyến, xóa mất hồng nhan son phấn ở sau cung. Câu này trích trong bài trường hận ca của Bạch Cư Dị, mô tả cảm xúc bi lụy và si tình của đường Minh Hoàng với Dương Quý Phi. Chương 9. Ngựa ở dị dưới thế mà khác. Phách. Tiểu Bạch bị rơi từ trong lòng sở thiên xuống. Hắn thẩn thờ nhìn những bệnh nhân trước mặt, đầu bóc hoa mang. Lần này phiền nhiễu tới nơi rồi. Độc giác chiến mã, hay ma thú cấp 3 thì đúng hơn. Về cơ bản, cơ xương của chúng so với ngựa ở địa cầu không có gì khác biệt mấy, nhưng thân chúng lại lớn hơn rất nhiều. Chân thì cao một trượng, toàn thân bao đầy các lớp vẩy đen bóng như vẩy lân, răng ngọn lẩm trởm, trên đầu mọc ra một cái sừng đen dài khoảng một xích, hai xương vai cao gồ hẳn ra ngoài, giống như hai cái cánh bằng xương vậy. Đó chính là bệnh nhân đang chờ được tế độ của sở thiên trong lần này. Mây lưỡng lờ bay trên trời cao, ngựa hí ổn ảo dưới đất. Trời xanh chiếu xuống, thảo nguyên xanh ngắt một màu. Dưới quang cảnh đó, 10 vạn bệnh nhân của sở thiên đang nên tiếp vị thú ý ghi đến xem bệnh cho. Bất quá, chúng không hí hết vang trời, mà lại gục đầu xuống đất, quy mọ dùng 20 vạn con mắt vô thần nhìn ngắm sở thiên. 10 vạn chiến mã tụ tập tại một chỗ, giữa thanh thiên bạch nhật. Quanh cảnh tuy trắng lệ, nhưng sở thiên không có lòng nào mà hân thưởng. Thứ này mà là ngựa sao? Cho dù là ngựa đi chăng nữa, sao không ai cho ta biết có nhiều ngựa như thế này? Đặt mã nhĩ ba. Cái lao trời đánh nhà ngươi dám lừa ta. Sở thiên ngẩng đầu lên trời mắng tới tóc. Ba ngày trước, tiến hội kết thúc, sau khi sở thiên nốc khá nhiều rượu, liền mang tiểu bạch quay về. Không ngờ vừa ra khỏi cửa cung. Gã đã bị ma pháp đại thần Đạt Ma Nhị chặt lại. Đối diện với thống xoáy của một trong ba bộ đứng đầu đế quốc, hầu tước Đạt Ma Nhị, vị bá tước nhỏ nhoi sở thiên như gã nào dám đắc tội chứ. Người này có thể xem là tương đương với chức vụ quân kỵ đại thần ở địa cầu vậy. Hơn nữa, ý hề lại đến truyền đạt chỉ ý của Hoàng đế. Khi Đạt Ma Nhị chỉ nhẹ biểu thị là Hoàng đế có mấy thất mã bị bệnh, hy vọng hắn có thể đến chuẩn đoán, thì sở thiên thầm hoan hỉ trong lòng. Lại có cơ hội lập công rồi. Có mấy thất ngựa thôi mà, ta thân là gã thu y chuyên nghiệp đây này, có bệnh nào mà lại không trừ được chứ? Tuy không thể kiếm thưởng như lần trị cho xích diễm vừa rồi, nhưng sơ muối thêm vài nghìn lạng vàng hay bạc gì đó là hoàn toàn nằm trong khả năng. Bất quá, sở thiên còn có chút cẩn thận, hỏi lại đạt mã nhi cho rõ bệnh tình. Kết quả lão quỷ ra đó hầu như không thể nói được cái gì, ấm ơ giống như vừa ăn nhằm cái gì ấy không có một chút tinh thần nào. Tuy nhiên, cái danh thật thà trung hậu của đạt mã nhị đã sớm chuyển khắp đế đô, sở thiên vốn cũng đã nghe, do đó, gã cũng yên tâm phần nào. Ai ngờ, cái lao giả xem có vẻ hiền như cục bột thế mà rào hoạt. Sau khi lão làm hỏng vài chuyện, lô địch đệ tam vốn đã bất mãn với vị ma pháp đại thần này. Sự chịu đựng giờ đã đạt đến đỉnh điểm, nếu không phải là thấy thực lực của các ma pháp đại sư trong nước không ai sánh kịp với lao thì ý ý đã thay láo mất rồi. Do đó, lần này đạt mã nhi cũng biết học hôn. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, lao thầm tính toán, nếu như nói thật với sở thiên là hoàng đế có 10 vạn thất chiến mã bị mắc chứng bệnh bất trị, ngay cả hơn 100 vị tế ti trong cung đình cũng thúc thủ vô sách, thì e rằng hắn sẽ sợ không nhận lời điều trị, bệ hạ nhất định sẽ thịnh nộ, lúc đó đầu ta chỉ còn có thay đi mà thôi. Đành vậy, mình buộc phải đem sở thiên làm vật thế thân thôi bốn. 4. Mình chỉ nói vài câu vô thưởng vô phạt che đi sự thật, sở thiên bị lừa đi trị bệnh, chị được rồi, mình có công lao. Nếu chị không được, thì là do gã vô năng, mình đâu có trách nhiệm gì. Và thế là, đạt mã nhi đem tình huống vô cùng nghiêm trọng đó biến nhỏ thành chuyện của con tép, lừa cho sở thiên đến chấu ngựa bệnh, nói là trị liệu cho vài con ngựa bỏ ăn bỏ tắm khả ái của hoàng đế. Tính chất của nhiệm vụ này chỉ là thử coi từ miệng của lô địch đệ tam, được lao phóng đại thành, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì đem đầu mà dâng. Mũ nội nó. Lao tử bị lừa rồi. Sở thiên đột nhiên thét to, khiến bọn tùy tùng đều kinh sợ. Khải văn, tổng quản của doanh trại chiến mã, lập tức đến bên cạm sở thiên, bắt lấy tiểu bạch bị tuột tay rớt xuống, trao cho sở thiên, hỏi, bá tước đại nhân, sao rồi? Không có gì. Chỉ là nhớ lại một chuyện không vui. A. Nhận lấy tiểu bạch, sở thiên lập tức kêu to một tiếng thảm thiết. Nguyên đó là do sự báo phục của tiểu bạch vì đã dám lơ đến lỡ làm giấc nó. Vết cắn của tiểu bạch để lại hai dấu răng sâu hắm ở trên cánh tay của gã. Bực Minh nhìn vẻ mặt cười gượng nhẫn nhịn của khải văn, sở thiên chỉnh lại nét mặt, ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói, được rồi, nói về chính sự đi nào. Mấy con chiến mã này có triệu chứng như thế nào? Gần đây cứ sốt không ngừng, ăn rất ít, không có tinh thần gì. Còn cụ thể thế nào, chỉ còn tỉnh đại nhân tự mình đi khám. Dứt lời, khải văn lệnh cho người khiêng tới một thất chiến mã. Sở thiên quan sát tử tế con chiến mã này, môi miệng đều có những vết phỏng lớn nhỏ không đều, có chỗ đã bị thối, móng gước cũng bị như vậy. Thân ngựa do không được ăn như bình thường, đã gầy dơ sưng ra, sờ vào hai sơn nó. Cảm nhận được nhiệt độ lạnh như băng. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ngươi không phải nói rằng nó bị sốt không dứt cơn hay sao? Sao trên thân thể lại lạnh như thế này? Sở thiên kỳ quái hỏi khải văn. Kinh ngạc liếc nhìn sở thiên, khải văn thấp giọng hỏi lại, không phải là đại nhân không biết đặc tính của độc giác ma chứ? Đặc điểm của độc giác ma à? Quét mắt nhìn, bọn tùy tùng ở phía sau cũng có điểm kinh ngạc. Sở thiên liền hiểu mình đã phạm phải một cái lối quá thông thường. Hắn bèn lập tức bổ cứu, ngợi cả sinh mệnh nữ thần. Nửa tháng trước ta còn chuyên tâm học tập ở chỗ sư phụ An Đông Nhi, chưa từng hạ sơn, không hiểu được đặc tính của độc giác mã thì cũng là bình thường thôi. Lại thể hiện một biểu tình theo kiểu ôn thần, lấy một ngữ khí tối thành thần nói, sư phụ có dạy rằng, cần có thực tiễn mới trưởng thành được, xem ra quả là có phần đạo lý A. Dứt lời, sở thiên nhân cơ hội mọi người không chú ý, lén lấy từ trong túi ra một cục thịt. Bỏ vào miệng của tiểu bạch sau khi trải qua một thời gian dài đồng cam cậu khổ sở Thiên có thể khẳng định sau khi mình làm bộ làm tịch giả thần giả thánh như vậy nhất định sẽ tiếp nhận sự chế rếu của tiểu bạch do đó gã nhanh chóng kiếm đồ mua chốn nó nghe sở Thiên đề cập đến An Đông Nhi Khải Văn và bọn tùy tòng liền lập tức đổi thành biểu tình sung kính ngay cả ánh mắt nhìn sở thiên cũng biểu lộ vài phần tôn kính chân tránh không còn quan tâm gì đến sự ứng khó quan liêu vừa rồi Ở chiến trường 30 năm trước, An Đông Nhi đã trả một cái giá rất đắt, cái giá đó giờ cũng nên được đến đáp, ít nhất là thể hiện lên người của sở thiên, cho dù chỉ bằng hai chữ cảm kích trong lòng của người trong khải tát đế quốc. Thu hết sự biến hóa về thái độ của mọi người vào trong ánh mắt, sở thiên đủ thầm, thì ra cái danh của lão già dịch nhà mình lại hữu dụng như vậy. Nguyên là như thế, thỉnh bỏ qua cho sự vô lễ vừa rồi của ta. Sự thẳng thắn của bá tức đại nhân làm chúng tôi vô cùng cảm động. Khải văn túi đầu, chân thành xin lỗi, đồng thời giới thiệu luôn đặc điểm của độc giác mã. Thẳng thắn cái đầu của ngươi. Nếu không sợ nhiệm vụ không hoàn thành được, hoàng đế tìm ta tính sổ, có quỷ mới làm ra vẻ thần ôn như vậy. Sở thiên vừa lầu bầu, vừa dòng thai nghe khải văn giới thiệu. Trước kia, độc giác mã vốn sinh trưởng ở lãnh địa của thú tộc huyền Hà Đại Thảo Nguyên. Hàng trăm năm trước, Khải tát đế quốc có một vị hoàng đế nhìn xa trông rộng, bất chấp quần thần phản đối, dùng một lượng lớn lương thực đem đổi mấy chục thất độc giác mã từ chỗ thu tộc. Kinh qua thời gian khá lâu, độc giác mã vốn có năng lực sinh dục cực thấp, phải nhờ nỗ lực phò trợ của vô số tế ti và pháp sư cao cấp, cuối cùng mới sinh trưởng được một lượng lớn như ngày nay. Sau đó, độc giác chiến mã cấp 3 này được cho xuất trận trên lãnh thổ của địch nhân, tạo nên những chiến công hiền hách. Lập nên uy danh bất khả địch của khải tát thiết kỵ. Về thực chất, sức lực của độc giác mã chỉ mạnh hơn ma thú thông thường một chút, ma lực càng không có chỗ dùng. Nhưng sở dĩ chúng khủng bố như vậy, và đáng giá đến nỗi khải tát hoàng đế phải bỏ công sức tiền của như vậy, là vì điểm đặc biệt duy nhất của chúng miễn nhiễm với các ma lực trung cấp. Có quân đội như vậy ở tiền diện, ma pháp sư trung cấp của địch nhân sẽ bị biến thành phế vật. Đó là nguyên nhân vì sao ma pháp vương quốc ai nhị xâm cứ một mực bảo trì quan hệ tốt đẹp với khải tát. Kẻ có khả năng thương hại độc giác chiến mã không có tới một và người, trong khi kỵ binh của khải tát có đến 30 vạn. Chính vì đặc tính miễn nhiễm với ma pháp trung cấp đó, thân thể của độc giác mã vinh viễn lạnh như bằng, đại ma pháp sư cấp 6 cũng không có cách gì làm cho thân thể nó ấm lên một chút, húng chi một đám lửa sưởi ấm nhỏ nhoi. Duy nhất có thể phán đoán tình trạng nóng lạnh của độc giác mã. Chính là dựa vào ánh mắt của chúng. Theo lời của Khải Văn, sở thiên tử tế quan sát ánh mắt của thất mã đang khám, quả nhiên thấy mắt nó đã chuyển sang màu huyết hồng, không phải màu xanh ra trời như bình thường. Kiểm tra tử tế thêm một lần nữa, trong đầu sở thiên đã có chút nghi ngờ. Bèn xem xét chân của độc giác mã, so ra thì cùng một dạng với ngựa ở địa cầu, dù gã không dám xác định chính xác. Chân và miệng của nó có mụn nhọt lờ loét bỏ ăn bỏ uống, tinh thần nguyệt hoài. Suốt không hạ cân bốn. Đây rõ ràng là triệu chứng của dịch bệnh lỡ mồm long móng lưu hành rất thông dụng ở trên địa cầu rồi. Sở thiên nỗ lực nhớ lại tri thức đã học trên trường lớp. Không sai rồi. Bệnh lỡ mồm long móng chỉ có thể phát sinh trên động vật có móng đuốc, đúng là hợp với lũ ngựa có móng này. Không còn nghi ngờ gì nữa. Nhất định là dịch lỡ mồm long móng rồi. Ngay cả cự long sở thiên ta còn dám trị, húng chi mấy con ngựa nhép cấp 3 yếu như thế này. Mau đi tìm ma pháp đại thần Đạt Mã Nhĩ, bảo ông ta đem hết ma pháp sư ở đế đô tới đây. Sở Thiên nhìn Khải Văn, nói bằng một niềm tin chắc lịch. Chương 10, lửa lớn. Khi Đạt Mã Nhĩ hấp ta hấp tấp mang theo hơn 1.000 vị ma pháp sư đến doanh trại chiến mã thì Sở Thiên đã ra lệnh cho người đem 10 vạn thất chiến mã nhốt vào bên trong một vòng rào cực lớn. Hàng rào tiếp nối liên miên hàng rặm, bao vây 10 vạn chiến mã. Nhìn từ xa xa, khung cảnh hoành tráng vô cùng. Bọn ma Pháp Sư vốn đang oán hận vì bị thúc đi bất thình lình, giờ nhìn thấy cảnh này, liền giảm bất sự bất mãn, lầm rầm khen ngợi. Ở trung tâm của hàng rào, đã thấy đắp một tế đàn to lớn. Nếu như An Đông Nhi có mặt tại nơi này, nhất định sẽ phát hiện, cái tế đàn này chính là sao y địa bản chính của Lão, nhưng nó lại lớn hơn nhiều. Từ xa, nhìn thấy Đạt Mã Nhi đã đem người đến, sở thiên nhanh chóng bước tới đón chào, mặt mày rặng rỡ, ha ha. Đại mạ nhị đại nhân, ông nhường cho ta chỉ mấy thất ngựa con sao mà mập mạp thế này ha. Đem đi cân chắc nặng tương đương trọng lượng của hơn vạn thất ngựa đấy. Không biết bệ hạ nhìn thấy sẽ nghĩ gì. Cái đó bốn. Cái đó bất đắc dĩ thôi mà, chỉ là bất đắc dĩ thôi. Càng nói, gương mặt của đạt mạ nhị càng đỏ, nói cho đơn giản thì đỏ như quan nhị ra vậy. Đồng thời, hai tay của lão không biết đặt ở vị trí nào. Thực ra có để đâu cũng thấy thừa thải không ổn. Rốt cuộc, Đạt Mã Nhị ôm quyền, cười khổ nói, sau này không dám nữa, được không? Ha ha, sở thiên tức gửi, cái lao giả dịch này cũng có ý tứ giữ ha. Nếu ở trên địa cầu, Đạt Mã Nhị so ra cũng là phó chủ tịch quân ủy kiếm phó tổng tư lệnh thứ hai. Không ngờ lại lập cập đáng thương lên tiếng xin lỗi với một tiểu bá tức như mình thế này. Quả là một con người thật thả. sở thiên thở dài, Cười dứt, sở thiên không nhẫn tâm gây phiền nào với lao già khả ái này nữa, ngược lại khoác vai lão, cười nói, ha ha, tôi chỉ nói chơi thôi mà, ông đừng cho đấy là thật. Thiệt không? Ha ha, vậy là tốt rồi. Trên gương mặt của Đạt Mã Nhi cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười nồng hậu, vẻ đỏ hứng cũng dần dần tan biến. Không biết ông ta làm sao đảm đương nổi cái trước con này, sở thiên thầm ngao ngán, không lấy làm thú vị gì, nói tiếp. Tôi vốn đã tìm ra phương án trị liệu rồi. Vậy hay quá. Đặt mãi nhí cao hứng hưa tay mùa chân, hứng phấn như một đứa trẻ, hồn nhiên quên mất mình có thân phận của một trong những người lãnh đạo cao nhất quốc gia. Sở đại thiếu gia cũng đã triệt để phục lao rồi, một người lãnh đạo quốc gia như thế này chỉ sợ kiếm mãi mới tìm được một vị, bộ dạng hoàn toàn giống như một lao ngoan đồng vậy. Bất quá, như thế cũng tốt. Sở thiên bắt đầu thực hiện kế sách của mình. Nheo nheo đôi mắt. Kèm theo nụ cười tạ ác, phản phất cái vẻ mặt lúc mới gặp và định thịt tiểu bạch, gã nói, đại nhân người là ma pháp đại thần, nếu là như vậy, thì toàn bộ ma pháp sư trong đế quốc đều do ngài quản lý. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đúng rồi. Đặt mã nhi ngạc nhiên không hiểu vì sao mà sở thiên lại đột nhiên hỏi về vấn đề này. Ông có thể khiến các ma pháp sư tạm thời nghe lời chỉ huy của tôi không? Chỉ vào hơn 1.000 người ở đường trường. Sở thiên nói thêm, dựa vào đó tôi mới có thể trị lành 10 vạn thất chiến mã này. Được, vậy thì từ giờ trở đi, bọn họ sẽ nghe theo lệnh của ngươi. Đạt mã nhi không hề do dự, lập tức gật đầu. Đến lúc này, ngay cả tiểu bạch cũng thầm cảm thán, người sao mà thành thật đến thế, sao lại dễ dàng đem quyền lực giao cho một tên đại bị bậm thế này. Không thèm nói lời thừa, đạt mã nhi lập tức hạ mệnh lệnh đối với bọn pháp sư. Toàn bộ nghe theo lời chỉ huy của Phất Lạp Địch Nạc Bá Tước. Sở Thiên hài lòng nhìn hơn 1.000 vị ma Pháp Sư ở trước mặt, trong lòng dâng lên chút cảm giác thành tựu, một phần mười ma Pháp Sư trong khải tát đế quốc hiện giờ đều nghe theo lệnh của mình. Ha ha, có ý tứ. Khiến cho bọn Pháp Sư quay thành hình trọn, chia nhau phân bố khắp bốn phía rào, Sở Thiên giao tiểu bạch cho Tùy Tùng, băng qua đám chiến mã, đi đến tế đàn ở Trung ương. Lấy từ trong không gian giới chỉ ra một cái pháp trượng có khả năng tăng lực do sư phụ cấp cho, gã chỉnh lại trường bảo, nghiêm lại nét mặt, làm ra một biểu tình thánh khiết. chí ít, về mặt hình tượng, hiện tại sở thiên cũng có chút giống với An Đông Ni thừa nào. Các vị pháp sư, chờ cho ta chuẩn bị xong, các người dùng ma pháp cấp 6 thuần thục nhất thuộc hỏa hệ công kích ta. Sở thiên dương pháp trượng nói to, không còn cách nào khác, hình tròn này quá lớn. Từ trung tâm ra tới hàng rào ở dịa ngoài chỗ các pháp sư đang đứng có đến hơn một dặm, nếu không thông qua pháp trượng, thanh âm nhất định sẽ không vươn tới được, cho dù ma pháp của sở thiên có mạnh hơn đi chăng nữa. Cũng nhờ vào tác dụng của pháp trượng, không lâu sau, có tiếng đạt mãi nhị đáp, phát lạp địch nặc ba tước, ông có chắc là công kích ông không? Âm thanh đó trăng trát, khí tức sung túc, không hố là đại ma đạo sư duy nhất của khải tát. Khải tát đế quốc vốn không có pháp thần cấp 9. Đạt mãi nhị đạt đến cấp 8 đại ma đạo sư, chính là ma pháp sư cao cấp nhất trong nước rồi. Đó là điều tại sao lô địch đệ tam cứ nhất mực nhẫn nhị lao giả này cho đến hiện giờ. Ta xác định là chắc, ông yên tâm đi. Ta là người miễn dịch đối với ma pháp thuộc hỏa hệ mà. Sở thiên đắc ý nói to, thầm cảm tạ xích diễm. Nếu không phải nó cho phép mình xin tí huyết tắm chút cho mát, thì cái kê sách trị bệnh mà mình dạy công thiết kế này coi như vô dụng rồi. Khi được đạt mãi nhĩ hồi đáp là đã ổn thoát rồi, sở thiên tùy ý ngồi xuống đất, lấy ra một cuộn phép tung lên không, rồi hắn rộng, dơ pháp trượng hô to. Tiếng hô của sở thiên truyền đến bên ngoài, biến thành trăng nghiêm, khi đến thai của các ma pháp sư thì biến thành khí tức thần thánh, sinh mệnh nữ thần vĩ đại. Thình dáng hạ nộ hỏa của người, thầy sạch tín đổ đáng thương của người. Theo lời chú của sở thiên, ma pháp quyển trục trên không trung liền phóng ra hảo quang nguồn trượng. Biến thành một đồ án hỏa diễm vô cùng lớn và rõ ràng, xuất hiện giữa thiên không, không ngừng pháp phối, phảng phất như có sinh mệnh vậy. Công kích 3. Đặt Ma Nhi Hô To, pháp trượng trong tay huy ra, một chùm hỏa trụ cực lớn bắn thẳng về phía tiến đàn ở trung ương. Thủ lĩnh bảo đánh là phải đánh, do đó hơn 1000 ma pháp sư vây quanh không dám lật hậu, chia nhau khởi niệm chú ngữ, thôi động ma pháp. Hỏa cầu, hỏa trụ, hỏa tường, hỏa Nhất thiết mọi thứ lửa có liên quan đều đua nhau, chen lấn nhau, tranh giành nhau, tủi lên lưng nhau bốn. Vắn nhanh về phía tế đàn. Từ không trung nhìn xuống, hơn nghìn đạo hỏa nguyên phát xuất vô số hỏa quang kỳ Diệu tụ về trung tâm. Cùng một lúc, hỏa cầu, hỏa trụ, hỏa tường cộng lại thành một màu. Lửa. lửa! Lửa! Lửa! Cuối cùng rồi mọi thứ lửa đều tập trung lên người sở thiên. Bình tĩnh nhìn lửa đỏ trùng trùng, sở thiên từ từ đứng dậy. Dơ cao tăng phúc pháp trượng trong tay. Lập tức, thế lửa liền được tăng cường gấp nghìn lần. Khi cảm thấy sức nóng tắp vào mặt đã lên đến đỉnh điểm, gã lấy cuộn phép thuộc phong hệ đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng phóng lên tế đàn. Khi quyển trục đã cháy hết, trên người sở thiên phát ra từng trận cuốn phong, khiến cho hỏa diễm càng nổi to như sấm. Gió trợ cho thế lửa, lửa mượn sức gió. Lúc này, sở thiên giống như chuyển hoán khí tức. Hỏa diệm tạp nham đi qua người sở thiên thì lập tức bị chuyển hóa thành thứ hỏa diệm thuần tránh từ 19 tầng địa ngục Sau đó, chúng bắn ngược trở lại, nhắm đến các chiến mã ở bốn phía mà thiều thiêu đốt đốt. Trời xanh bị biến thành hồng, cỏ xanh bị đốt kêu lách cách. Bọn ma pháp sư bị lửa đỏ đốt chùi dâu tóc, mồ hôi tứa rầm rề. Ngược lại, bọn độc giác chiến mã lại thích thú cái cảm giác đó. Tiếp nhận từng trận lửa đỏ thiêu đốt, từng thất từng thất chiến mã nằm dưới đất vô cùng khoan khoái Từ từ đứng dậy, phát ra từng trận hí văng trời. Hô hô ba! Lừa được rồi! Nhìn chiến mã khôi phục sức sống, sở thiên thở dài một tiếng. Dưới sức thiêu đốt của lửa, vi trùng dịch bệnh bị tiêu diệt hết. Rất may độc giác mã là giống thu không sợ nhiệt, nếu không chúng đã trở thành ngựa thui cho mình nhậu ý quên cho mấy lao pháp sư mắc toi này đem chôn hết rồi. Sự lo lắng trong lòng sở thiên cuối cùng cũng được giải tỏa. Trên địa cầu... Đối phó với dịch lỡ mồm long móng, chỉ có cách dùng lửa thiêu để diệt tận gốc vi trùng. Tuy nhiên, khi thiêu thì cũng thiêu luôn mấy con vật mang bệnh đáng thương đó. Nhưng khi đến đại lục này, dù không có thiết bị thiêu đốt khoa học kỹ thuật tối tân gì, nhưng lại có chiến mã không sợ hỏa thiêu. Lợi dụng điểm này, sở thiên bày ra một cục diện trị liệu hoành tráng, vừa trị bệnh, vừa đồng thời bày vẽ kiếm chắc. Nguyên chỉ cần cho bọn ma pháp sư phóng hỏa lên từng con chiến mã là được. Nhưng sở đại bá tức lại lợi dụng cái chuyện miễn dịch với hỏa của mình, dựng thành một hỏa diệm trận đồ kinh thiên động địa Mục đích thì đương nhiên chỉ có một, không làm cho lớn một chút, sao chứng tỏ được công lao to lớn của mình được chứ? Công lao không lớn, thì làm sao được thưởng nhiều ba? Nghĩ đến điều đó, sở thiên nhân cơ hội tứ phía không có một ai, nở một nụ cười gian rảo. Tuy nhiên, nụ cười vừa nở ra, sở thiên chợt méo sạch miệng. Gã tính đi tính lại trăm nghìn vạn lần, cuối cùng lại quên tính tới một chuyện, thân thể của gã miễn dịch với lửa, nhưng quần áo thì không. Do đó, giờ phút này, sở thiên đang trưng ra trước đất trời và hai chục vạn con mắt ngựa một kỳ quan hùng vĩ, đó là cái cơ thể mình dây phọt ông điệu do cha mẹ gã sinh ra từ đó đến giờ ba. chương 15, lại gặp phiền nhiễu. Thời sung sướng thường trôi qua rất nhanh, trước mắt thế là sở thiên đã đến huyện thú đại lục được nửa năm. Đảm nhiệm chức thủ tịch của cung đình tế ti được 3 tháng. 3 tháng ấy cũng quá đủ để sở thiên hòa nhập vào sinh hoạt thuộc giới quý tộc của khải tát đế quốc. Cho đến giờ, nhất thiết mọi chuyện đều thuận lợi. Ở học viện, địch áo đã hoàn toàn hòa nhập vào vai trò của mình. Bọn học sinh dần dần quên đi việc có một ông thầy tên là sở thiên, chỉ biết và nhớ đến địch áo đầy tài hoa và thông thái mà thôi. Lúc đầu, hầu như toàn bộ học sinh đều bất mãn với cái thân phận lao sư của địch áo. Nhưng hắn đã nhanh chóng dùng tài hoa của mình chinh phục những kẻ chống đối. Thậm chí còn có người lo lắng về cái nghiên cứu đại nịch bất đạo của hắn, nhưng mỗi khi bọn học sinh chất vấn thì địch cáo với vẻ mặt đầy chính khí rút ra quyển bút ký của An Đông Nhi, tự tin nói, đây chính là lý luận của Thánh Tế Ti. Lập tức, phòng học im lặng như tờ. Lúc đầu, sở thiên có chút không an tâm, cũng đến theo dõi vài buổi học đầu. Nhưng sau khi kinh qua những buổi thảo luận giữa địch cáo và bọn học sinh, Sở thiên liền yên tâm, dồn sức theo đuổi sắc lâm na công chúa. Về phía sắc lâm na công chúa, tuy gặp phải sự cản trở của An Đức Sâm và bọn thanh niên quý tộc, sở thiên vẫn đủ sức vận dụng những biện pháp khiến nàng vui lòng, từ đó cũng đạt được vài thành tựu. Biết do cái nguyên lý là chuyện gì càng hiếm thì càng quý, nên sở thiên đem những thi từ không lấy gì làm phong phú của mình chỉnh lý lại cho kỹ càng, và không hề lạm dụng nó. Gã chỉ chọn những dịp ngắm hoa trang lạn hẹn ước rơi ánh hoàng hôn mới xuất kỳ bất ý ngâm nga vài câu vài cú Khung cảnh lãng mạn kết hợp với thi từ mê người, khiến hảo cảm của sắc lâm na đối với sở đại thiếu gia ngày càng tăng. Hơn nữa, sở thiên phát hiện được một chuyện khiến cho nàng vô cùng hương phấn, những mối tình kinh điển, bất luận là ở thế giới nào, đều có lực sát thương cực lớn đối với nữ nhân. Do đó, sở đại thiếu gia thi thoảng kể lại một cố sự nào đó, ví dụ như Lương Sơn bá Chúc Anh Đài. Thần điêu hiệp lữ, dỗ Mèo và rú lì ét, chuyện tình tì tạ ni, vờ, vờ Vốn là những cốt truyện hay kịch bản khá quen thuộc trên địa cầu, tất nhiên là có sửa đổi lại cho huyền ảo đôi chút cho hợp với thế giới này. Những lúc như thế, sắc lâm na nhìn sở thiên với ánh mắt tươm đầy mật ngọn, khiến hắn cảm thấy mình như bay tận mây xanh. Điều đáng tiếc duy nhất là, tiểu bạch không hề có chút hảo cảm nào đối với sắc lâm na công chúa, mỗi lúc hai người nắm tay nhau trò chuyện. Nó liền dài mặt ra, lé lưới, ngún ngoẻ đôi bỏ đi. Trong thời gian này, sở thiên cũng giải quyết được một chuyện khiến gã đau đầu không kém. Nó có liên quan đến vấn đề chức nghiệp. Từ khi đến đế đô, đến ngay cả một chức tế thi học đồ gã cũng không có danh phận hưởng, nói chung đẳng cấp trong nghề của gã chẳng có tí gì. Để giải quyết điều này, trước hết gã xóa bỏ hết những tiêu chí trên trường bào dành cho tế ti, thay bằng đồ hình ma pháp trượng của sắc lâm na công chúa. Lại còn nói rõ với mọi người, sự thành kính của bản thân đối với sinh mệnh nữ thần không sao sánh được với ai ý đối với sắc lâm nà công chúa. Chuyện này tới thai công chúa, nàng bực mình không nói gì, nhưng ngày hôm sau lại chính tay mang đến cho sở thiên một chén canh, khiến sở thiên vừa uống vừa sướng như điên. Đẳng cấp nghề nghiệp không phải muốn có là có ngay được, trong khi đối với một vị thủ tịch của cung đình Tê Ti, thì đẳng cấp nghề nghiệp là vấn đề thường phải đề cập. Mỗi nghề nghiệp trên đại lục đều có công hội thống nhất của nó, việc phân cấp chức nghiệp do công hội thống nhất phụ trách, chính phủ của đế quốc cũng không thể nhúng tay vào. Tình huống này khiến sở thiên dù có quyền thế trong tay nhưng không dễ gì sử dụng được. Cho dù là vậy, vấn đề nhỏ này không làm khó được sở thiên, gã thỉnh đạt mã nhĩ, tạp nạp tư cùng lôi các hợp thành nhóm thứ quỷ, rồi cùng bọn cấm vệ quân tiền hô hầu ủng ủng đùn kéo đế tế ti công hội. Bốn vị hầu tước Một là đại ma đạo sư cấp 8, một là kỵ sĩ cấp 8, một là người kế thừa của nhà giàu nhất đế quốc, và một là người kế thừa của lão đại của nghề tế ti kéo lốc đến công hội, khiến cho tế tự đạo sư cấp 7, chủ tịch của tế ti công hội phải quỳ mọc hành lễ liên hồi Không chờ y kể nói, Sở Thiên đã xuất ra hai bao kim tệ, nói rằng để biểu thị sự tôn kính đối với sinh mệnh nữ thần. Sau đó huyên thuyên kể lễ cho các tế ti đạo sư ở đó nghe về công trạng của sinh mệnh nữ thần. Từng đoạn điển cố hư hư thực thực từ miệng sở thiên phát ra khiến những ma pháp sư ở đó hù hù cạc cả, cả. Nhưng có điều, họ lại sợ bị nhìn ra là chưa bao giờ nghe qua các truyền thuyết liên quan đến sinh mệnh nữ thần, nên ai lấy đều hầm và vào lúc tối hậu, trước khi chia tay, sở thiên túm lấy người phụ trách ở đó, lấy uy biểu thị. Thánh tế ti lão nhân dài nhất thời sơ ý quên phong đẳng cấp cho mình. Vị thủ tịch này vốn đã bị sở thiên sớm đưa vào mộng, giờ lại trước ánh mắt tiếu lý tàng đao của bốn người, liền vô ngực cung sưng, an đông nghi điện hạ chính là thần thoại trong giới tế ti. Phất lạp địch nạc hầu tức chính là sự kiêu ngạo của tế ti đại lục. Sở thiên đã vì khải tắt mà liên tục lập không ít công lao, đã sớm dùng công tích chứng minh thực lực của mình đã sớm vượt trời xanh, không giới thánh tế ti điện hạ. Sau đó, người phụ trách sôi trào nhiệt huyết, huyển chuyển đề xuất, cấp 9 của nghề nghiệp chỉ có thể do tổng bộ của ai nhị xâm vương quốc cấp, với quyền hạn của mình, y chỉ có thể cấp cho sở thiên danh sưng đại tế ti đạo sư cấp 8 mà thôi. Sau đó, một mặt xin lỗi về chuyện chậm trễ này, một mặt dâng cho sở thiên chứng thư nghề nghiệp. Có được giấy chứng nhận này, lại có thêm được một hàm phía trước niềm tiêu ngạo của đại lục tế ti. Sở thiên danh chính nguồn thuận quay về phòng làm việc của tế ti cung đình, cho gọi người phó tên là Bồi Căn tới. Bồi can, vốn là một vị đại tế ti đạo sư cấp 8 khác, nghe triệu tập vội vã đến ngay. Sở đại thiếu ra vờ thân mật, rồi làm bộ khẩu Phật tâm xà bảo, nhằm tạo cơ hội cho thuộc hạ được luyện tập, từ nay về sau toàn bộ công tác ở đây do người phụ trách. Sau đó lại ngầm ám thị, đặt mại nhị sắp bị triệt chức rồi, bệ hạ có ý để ta thế lao, đến lúc đó. Cái ghế thủ tịch của cung đình tế ti cần phải có người có năng lực đảm nhiệm đấy. Ngay vậy, hai mắt bồi căn sáng khoác, tiếp thu nhã ý của sở thiên trong việc tạo cơ hội cho lao đoán luyện. Từ đó về sau, thái độ của bồi căn đối với sở thiên thậm chí còn nhiệt tình hơn so với thân phận của mình, cố gắng làm hết sức để sớm mang mọi chuyện tốt đẹp đến cho sở thiên. Các tế ti trên đại lục đều có sự nghiên cứu rất kỹ càng đối với kết cấu thân thể của con người nhưng đối với ma thú thì vẫn còn đang tiếp tục. Điều đó là do thời đại ma thú mới có vài trăm năm, nếu không thì các tế ti ở cung đình không dễ dàng chịu bó tay đối với các bệnh chứng của sích diễm và độc giác thú như thế, có đâu chờ cơ hội cho sở thiên trô tài. Thỉnh thoảng có vài dịp đặc biệt đối với ma thú hùng mạnh của đế quốc như thế, thì bọn tế ti phổ thông không có cách gì giải quyết, phải cần có đại nhân vật như Phất Lạp Địch Nạc Hầu Tức mới có tư cách. Đối với chuyện này, Sở Thiên cứ một mực nhường cho Bồi can với một cái danh hiệu rất mỹ miểu, nhằm ấn chứng thực lực của ngươi. Và Bồi Căn cũng không khiến Sở Thiên thất vọng, thậm chí giúp gã vượt qua rất nhiều nguy cơ. người nhẹ nhõm vô sự chính là cách mồ tả tốt nhất hiện nay về Sở Thiên. Ba ho không ao ba. Bối thành. Đêm về. Trong một con đường nhỏ ở phía Nam Thành, Sở Thiên ôm một bình phục tư đặc vò mỹ tiểu danh tiếng nhất trong đại lục, và là thức uống khoái khẩu nhất của tiểu bạch. Ngã nghiêng loạn trọng tìm đường trở về nhà. Hôm nay, sở thiên cùng sắt lâm na sánh bước dạo chơi trên đường, xài đến đồng vàng cuối cùng trên người, thân thể mệt dã chẳng còn chút sức lực nào. Nhìn vị công chúa tinh thần rồi rào ấy, sở thiên lúc này đã hư thoát lực không khỏi cảm thán nữ nhân là một loại động vật dễ sợ đến như vậy. Khi đưa công chúa về hoàng cung, không ngờ lôi cắt gã hoa hoa công tử số 1 của đế đô lại xuất hiện, không nói không rằng kéo sở thiên đến từ lâu. Nói là cần giới thiệu với sở thiên vài kẻ đồng đạo. Cùng lôi cắt và mấy bằng hưu quỷ quái của y y say mềm cả đêm. Khi về sở thiên đột nhiên nhớ ra, tiểu bạch còn ở nhà một mình. Nếu tay không về nhất định sẽ bị nó gầm cắn cho khổ thân. Do đó, sở thiên thuận tay ôm một vò rượu ngon nhất trong tiểu lâu tiên là Phục Tư Đặc Khạnh Khẳng cùng bọn tiểu quỷ về nhà. Đi hết một đoạn đường, sở thiên mới hoàng hốt phát hiện, cái vò rượu này sao mà nhiều thế nhỉ. Cái này chẳng phải là mình bệnh rồi sao? Loại phục tư đặc này có tính chất rất mạnh, bản lĩnh tầm thường thậm chí còn chẳng chịu nổi mùi của nó. Lúc xuất xưởng, người ta thường phải dùng phương pháp đặc biệt để hạn chế mùi vị đó bốc ra. vo phục tư đặc trong tay gã chính là thứ cực phẩm, lại được đựng trong một vò thủy tinh cực kín. Trọng lượng của rượu cộng trọng lượng của mình ép đến mức sở thiên nghiêng nghiệm muốn sụn. Hít hít mũi cảm thụ mùi vị của rượu trong miệng, lòng sở thiên phát Cái con quỷ con tiểu bạch đó sao huyền rượu giữ vậy trời. Vừa bầm nhậu, vừa hũ chìm. Đương. Sở thiên không chú ý bị vấp ké xuống đất. Thở ra một hơi rượu, gã lùm cồm bỏ dậy, mắt lờ đờ nhìn hoàn cảnh xung quanh. Trời tối đen như mực, không có lấy một bóng người, gió lạnh thổi qua, lá cây hai bên đường kêu xảo sạc tạo nên một không khí rất quỷ dị. Mới nhất ở Phun BN. Sở thiên dùng chân khều bình rượu, đưa mắt nhìn. Phát hiện một chút rượu lan ra cũng không. À à, như thế mà vẫn không bể, quả là vững chắc. Lại một chút chóng váng xung qua đầu, sở thiên vội lắc mạnh đầu, cố lấy lại sự thanh tỉnh. Về chính độ uống rượu thì quả thật sở thiên không dám yên tâm về mình, gã dùng lực ôm bình rượu lên, run run nâng lên trước mặt, muốn kiểm tra cho tử tế. Nhưng hiện giờ sở thiên quả thật say quá rồi, hai tay run lắc không ngừng, nâng được những giữ chẳng nổi bình rượu. Cuối cùng, Gã bỏ tay ra, bình rượu lại rơi xuống. Khi bình rượu vừa rơi tới ngang ngực Sở Thiên, đột nhiên, không có gì báo trước, giống như đến từ một thế giới khác, một đạo hàn quang xuyên phá trời đêm bắn thẳng đến ngực gã. Chương 16: Bị hành thích. Vo rượu chịu xuống ngực, vừa khéo chặn ngang hàn quang đánh tới, phát ra một tiếng nổ trầm. Vo rượu tuy chắc chắn là thế mà vỡ toang trong nháy mắt, rượu lan đầy đất. Luân hàn quang ấy cũng hiển lộ chân thân. Một múi tên ngắn màu xanh lục. mũi tên này dù bị vò rượu ngăn lại, quỹ đạo hơi lại đi, nhưng người phát ra nó rõ ràng là cao thủ, nên vẫn còn đủ lực tắm vào ngực sở thiên. Tiếng vò rượu vỡ cùng cái đau kịch liệt nơi ngực khiến sở thiên tỉnh rượu hẳn, trong đầu liền lué lên ý niệm, không cho phép sát thủ có cơ hội thứ hai. dáng nhịn cơn đau, sở thiên nhanh chóng phóng ra ngoài rượu lộ. Chân di động, tay cũng không ở không, liên tiếp lấy từ tàng vật giới chỉ ra các cuộn phép phòng hộ toàn thân Miệng hét lớn, có thích khách, giết người. Trong trời đêm yên tĩnh, tiếng kêu cứu ấy vang vọng khắp cả bối thành. Sự thật chứng minh hành động của sở thiên là sáng trí. Các cuộn phép bố ra vài tầng phòng hộ quang cháo đủ màu sắc bao bọc lấy thân thể của gã, vừa kịp trấn khai ba đạo hàn quang đang nhắm văn tới. Đinh, Đang, Đương, ba âm thanh điết thai vang lên. Đất trời chấn động. Các nhà gần đó đều bị chấn động tỉnh giấc. Hộ thì trong đèn, hộ thì không dám ngọ ngoại, biểu thị họ không có tư cách xen vào chuyện này. Tất cả bị tiếng động dồn rập của vó ngựa lớn át hoàng gia thiết kỵ của khải tắt đế quốc đã đến. Tiếng vó ngựa điếc thai hào đến kèm theo tiếng hò hét của bọn quân binh. Cuối cùng thì cũng có người rồi. Sở thiên chưa bao giờ cảm thấy quân nhân của khải tắt thân thiết như vậy. Gã đang giấu mình trong phòng hộ quang cháo, thở phào nhẹ nhõm tạm quên cái đau xé nơi ngực. Sát thủ thần bí sau khi thất bại, dường như phát hiện không làm gì được đối với ma pháp cháo trên thân thể của Sở Thiên, nên không xuất thủ lần nào nữa. Phất lạp địch nặng hầu tước, ngài có sao không? Quân nhân dẫn đầu nhảy xuống chiến mã bước đến trước mặt Sở Thiên quan tâm hỏi, hiển nhiên là biết Sở Thiên từ trước. Ngợi ca sinh mệnh nữ thần. Ta không sao, cảm ơn các ngươi đến kịp thời. Ngưng một chút, Sở Thiên nhanh chóng bảo, ngo phong tỏa nơi này. Cần phải bắt được hung thủ Nghe đại nhân tiêu cứu, chuyện đầu tiên tôi làm là phong tỏa khu phố này. Vậy à? Tốt lắm. Sở thiên gật đầu, lại khiến cho vết thương trên ngực nói đau. Người tên là gì? Năng lực phản ứng của tên quan này khiến sở thiên vô cùng hài lòng. Nhìn cách dì đích thân chỉ huy quân đội, mấy trăm kỵ binh dồn lại trong con lộ nhỏ thế mà không loan chút nào, sở thiên thầm nhủ quả là nhân tài. Mặt tướng tên bội kỳ, là thanh đồng kỵ sĩ cấp 4. Thuốc cấm vệ quân của đế quốc, hiện đảm nhiệm trước thiên phu trưởng của đế đô cảnh vệ đoàn. Dứt lời, bộ kỳ ướn ngực, tay phải nắm chặt để lên trên ngực, thực hiện một kiểu trào theo quân lễ đối với sở thiên. Pháp luật của đế quốc quy định, thiết kỷ của khải tát phải bảo vệ quyền lợi cho những người đương nhiệm. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ta sẽ ghi nhớ ngươi. Sở thiên gật đầu mím cười đáp, không nghĩ tới việc lại động đến vết thương. Mui đoán tiễn khi nãy còn cắm trên ngực sở thiên. Nó dài hai xích, màu xanh ngọc bích ánh đầy sắc đỏ. Lúc này, máu tươi chảy ra thấm ướp cả người gã. Bị mất máu nhiều, mặt sở thiên có chút hơi tái. Là một thú y sở thiên đương nhiên biết mất máu quá nhiều sẽ bị như thế nào. cắn chặt răng, gã xoay tay rút mũi tên ra, hử, trong tiếng gầm trầm thấp, mũi tên mang theo dòng máu tươi vọt ra lên láng. Xử lý miệng vết thương qua loa xong, sở thiên nhìn hung khí trong tay mình, than. Quả là ác độc A. Múi tên ngắn đó có đầu hình tam giác. Ba cái lỗ nhỏ dùng để máu chảy ra còn nhuống đầy máu tươi. Bọn quân nhân xung quanh đó đều bị động tác của sở thiên chinh phục Trong ấn tượng của họ, chưa có một tế ti nào dũng cảm như sở thiên vậy, không dùng ma dược mà dám nổ lợi khí cắm trên người ra. Vô hình chung, hình tượng của sở thiên trở thành một tượng đài trong lòng bọn cấm vệ quân ở đó. a vị này là phất lạp địch nạc hầu tức đây sao? Có chuyện gì xảy ra vậy? Đột nhiên, một lao giả tóc bạc mặc áo quần theo kiểu nô buộc đi đến bên cạnh sở thiên. Sở thiên đưa mắt nhìn, nhận ra đây là lao quản gia của hữu tướng An Đạo Nhĩ, tên là Đức Khắc. Ga đã từng gặp lão Đức Khắc này một lần tại hiến hội ở nhà An Đạo Nhĩ. Lúc ấy, Đức Khắc với một thân tinh minh cường tráng đã lưu lại ấn tượng rất tốt trong lòng sở thiên. Cười khổ một tiếng, sở thiên nói, thì ra là ngươi át thuận tay giấu mũi tên vào lòng. Hỏi tiếp, vì sao ngươi lại ở đây? À, hôm nay lúc chưa lão ra nhà tôi phái xuất thành có việc, hiện giờ đang trên đường về, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Đức Khác nhìn vết thương của sở thiên, lắc đầu tiếp rẻ hỏi, ai có thâm cửu đại hận với hầu tức đại nhân vậy cả? Sao lại đã thương ngài thành như thế này? Ta mới đến đế đâu có 3 ba tháng, đâu có đắc tội với ai đâu. Có khả năng là hung thủ nhận là người. Ta còn phải đi liệu thương. Lao cứ tự nhiên ha. Sở thiên nói cho xong việc, vì hắn giờ còn lòng đâu nữa mà hàn huyền. Vậy tôi không làm phiền hầu tức đại nhân trị thương nữa, tôi xin cáo từ trước. Đức khắc hành lễ chào sở thiên, chuyển thân bỏ đi. Nhìn bóng dáng đức khắc khuất dần, hàn quang trong mắt của sở thiên đại thịnh, cười lạnh trong lòng, thầm nũ, lao mắc dịch người đến sao xảo diệu thế. Ba hò không lo ba. Tin tức phất lạp địch nặc hầu tức bị ám sát chấn động cả đế đô. Quân đội do tạp nạp tư dẫn đầu tra xét khắp toàn thành cả 3 ba ngày nhưng không thu được kết quả gì, hung thủ dường như đã biến mất không dấu vết. Ba vị đầu lĩnh tối cao nhất của đế quốc tác chiến đại thần mã khoa lý, ma pháp đại thần đạt mã nhĩ, ma thú đại thần bối tự đặc, cộng thêm cục trưởng cục tình báo ba lý đang ở trong thư phòng của lô địch đệ tam, cung kính đứng đối diện với hoàng đế bệ hạ, còn lô địch đệ tam thì nhìn chầm chầm vào mũi đoàn tiễn làm sở thiên bị thương đang đặt trên bàn. 5 người đang tiến hành hội nghị khẩn cấp liên quan đến chuyện sở thiên bị hành thích. Lô địch đệ tam hiện giờ vô cùng trọng thị sở thiên. Trên huyện thu đại lục này, chất lượng và số lượng của ma thú biểu thị cho thật lực tối cao của quốc gia. Không có ma thú là không có gì cả, ý thức đó đã luôn nằm trong đầu của bất kỳ vị quốc vương nào. Gần đây, xích diễm và 10 vạn độc giác chiến mã tiếp nhau gặp vấn đề, có thể gây tổn thất trọng đại đến chất lượng và số lượng ma thú của đế quốc. Các tiểu quốc thần phục liền xuất hiện tình trạng bất ổn, kẻ tử địch lôi tư đế quốc cũng bắt đầu muốn động. Điều này khiến cho lô địch đệ tam vốn hùng tâm tráng khí đầy mình cũng phiền muộn không ít. Vào thời khắc quan trọng, sở thiên xuất hiện giải quyết mọi vấn đề nan giải. Dưới tay của gã, đế quốc khôi phục lại ngay thực lực ngạo thị quần hùng, biên giới lập tức gan tĩnh lại ngay. Ma thú quyết định vận mệnh của quốc gia. Sở thiên lại quyết định vận mệnh của ma thú. Dưới tình hình như vậy Lô địch đệ tam sao không trọng thị sở thiên cho được? Trong lòng lô địch đệ tam, sở thiên đã trở thành mấu chốt đầu tiên trong kế hoạch xưng bá đại lục của y ý, ý. Do đó, lô địch không tiếc ngâng đỡ sở thiên, trong vòng 3 tháng đã năng gã từ bình dân lên thành hầu tước, lại ám thị là mình ủng hộ sở thiên theo đuổi mọi mọi duy nhất của mình. Nếu không sắc lâm na sao lại nhanh chóng tiếp thụ sở thiên đến vậy? Đương nhiên, lô địch đệ tam tinh minh, thì sở thiên cũng chẳng đốc. Gã ngầm đoán được tâm tư của bệ hạ, nên mới dám chênh mãng các mặt khác, giang rộng tay chân theo đuổi người ngọc. Xác diện của lô địch lúc này âm trầm, ngưng thị nhìn đoạn tiễn, quát trầm, ba lý. Đã tra được gì chưa? Cục trưởng cục tình bào ba lý bước lên một bước, túi lầu thừa, thuộc hạ vô năng, không rõ được điều gì. Thấy xác mặt của lô địch đệ tam càng long trầm, y lại bổ sung thêm, hiện giờ điều duy nhất có thể biết là về binh khí của thích khách. Căn cứ vào hình dáng của mũi tên này, có thể đoán ý gì là một xạ thủ chuyên nghề thuộc tinh linh tộc. Lại căn cứ thêm vào lời thuật lại của phất lạp địch nạc hầu tước, tôi cho rằng hung thủ ít nhất là một hoàng kim cao thủ cấp 6 của tinh linh tộc. Tuy nhiên, từ khi tinh linh vương quốc diệt vong, tinh linh tộc tản cư khắp đại lục, cao thủ trong số đó cũng không thể dễ dàng thông kê hay biết rõ được. Do đó, thuộc hạ nhất thời rất khó mà cha cho ra. lô địch đệ tam gật gật đầu coi như tạm chấp nhận lời suy đoán của ba lý. Ánh mắt đảo qua ba người còn lại, cuối cùng y dừng lại trên người của ma thú đại thần bối tư đặc, hỏi, bối tư đặc, có khả năng ma thú cao cấp của các nước khác làm không? Bậy hạ, sau nhận được tin tức, thuộc hạ đã điều động ngay hai ma thú cấp 8 đến hiện trường khám xét, nhưng không hề phát hiện khí tức của ma thú cao cấp nào. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng hung thủ là ma thú cấp 9 có thể ẩn tàng khí tức. Nếu như thế, Chỉ còn nước thỉnh bệ hạ điều động khố Á Thắp và Sích Diễm mới có thể điều tra cho rõ được. Được rồi, Sích Diễm còn đang tu luyên ở A Cổ Lạp Sơn, khố Á Thắp khẳng định là không chịu làm cái chuyện nhỏ này, chuyện đó nói gì nữa. Lô địch đệ Tam Dường như không nhẫn ngoại được, bởi vì Sích Diễm của Tạp Nạp Tư không có ở đây, còn khố Á Thắp thì nằm trong hiệu lực khế ước bình đẳng của đế quốc, trừ phi chiến tranh đại quy mô thì y y mới có thể điều dụng nó được. vậy hạ. Lao thần có ý kiến? Lô địch đệ tam chuyển đầu nhìn thì ra đó chính là người cùng với tả tướng cách lôi minh được xưng là đế quốc văn vũ song bích lao xoái ma khoa lý, Lão nguyên xoái, ngài có ý kiến đến gì? Phất lập địch nạc hầu tức xem ra không phải là do ma thú cấp cao gây thương tích. Hiện giờ các ma thú chủ chiến của các nước đều được đặt trong sự giám thị nghiêm mật của cục tình báo, hơn nữa hình dáng của chúng cực lớn, nếu đã lẻn vào đế đô thì không thể không để lại chút dấu vết gì. Ngay cả ma thú cấp 9 có thể huyện hóa thành hình người, thì ở trên đại lục này chỉ có 6 vị, trong đó có an tạp của ái nhị xâm vương quốc và xích diễm của chúng ta là có chủ nhân. Ái nhị xâm với nước ta giao hảo rất tốt, nhất định không chịu cái nguy bị thiết kỵ của đế quốc công kích mà đi thích sát phất lạp địch nạc hầu tức đâu. Còn 4 vị còn lại thì đều thông qua khế ước mà thu phục giống như khô á tháp vậy, không thể đến làm chuyện thích sát nhỏ nhoi đó. do đó Lao thần nhận thấy Lần này có khả năng là địch quốc mua chuộc cao thủ của tinh linh tộc đến hành động. Trước mắt, đại địch của nước A chính là lôi tư đế quốc ở phương Nam và đảo quốc thiên hải ở phương Đông. Khả năng nghiêng về lôi tư đế quốc nhiều hơn. Phất lạp địch nạc hầu tức tuy mới nổi có 3 tháng nay, nhưng đã lập kỳ công, lại trị hết cho chiến mã chủ lực của khải tác, như vậy là gián tiếp uy hiếp lôi tư. Chiến mã của chúng ta có uy hiếp lớn nhất đối với lôi tư đế quốc. Vì thiên hải quốc cách nước ta bằng biển, căn bản không sợ kỵ binh của ta. Vì thế, chuyện này có khả năng rất lớn là kế hoạch của lôi tư đế quốc muốn làm giảm bất thực lực của chúng ta. Lôi tư, lô địch đệ tam nghiến răng lập lại tên của quốc gia này. Lão Nguyên Xoái nói rất có lý, Đạt Mã Nhĩ ngươi nghĩ sao? Lô địch đệ tam đột nhiên cảm thấy mình đã lanh đạm nhiều với Đạt Mã Nhĩ, bèn chuyển sang hỏi ma pháp đại thần khả ái đang đứng đừ ra đó. Lúc này Đạt Mã Nhĩ đã bị lời phân tích của đồng liêu nói cho hôn hôn ám ám, căn bản không nghe họ nói về gì, trong lúc hốt hoảng dường như nghe được là lôi tư đế quốc đã chọc giận bệ hạ. Có điều, sau khi tiếp xúc nhiều với sở thiên, Đạt Mã nhị cũng học được vài điểm mặt dày của gã. Lòng nhớ lại con đường làm quan mà sở thiên đã truyền lại, Đạt Mã nhị đứng thẳng người, nghiêm mặt cho thật khí khái, đại nghĩa lâm nhân nói, ta tán thành ý kiến của chư vị đại nhân. Lôi tư đế quốc lòng lang dạ sói, quên là chuyện nhà còn lo chưa xong lại dám xúc phạm đến bệ hạ. Tuy nhiên, chỉ có một con dê chẳng lấy gì làm mập không cần phải nhọc thần ý của bệ hạ. vi thần nguyện mang theo một cánh quân, lấy đầu lôi tư hoàng đế Thái Luân về hiến bệ hạ. Giọng nói chắc địch có lực ngân vang, phản phất như chưa bao giờ có ở vị ma pháp đại thần này. Bốn người còn lại ngớ người, đây có phải là tên đạt mã nhỉ hồ đầu ngày nào không? Thấy hình dáng của hoàng đế và các vị đồng liêu, đạt mã nhị cười thầm, phất lạp địch nạc dạy con đường làm quan cho ta quả là hữu dụng Trước hết, so với các đồng liêu thông minh của ta vĩnh viên đúng, dù lời của có nghe không thuận thai cũng phải tán thành. Thứ hai, bệ hạ vĩnh viên anh minh thần vũ, địch nhân của bệ hạ vĩnh viễn ti bi vô sỉ, do đó không được quên khen ngợi bệ hạ, Nguyền rủa địch nhân. Thứ ba, nhiệm vụ trọng yếu không có khả năng làm cũng phải lên giành làm. Nếu không, có lúc bệ hạ dám để cho mình ra chiến trường lắm. Lô địch đệ tam là người tỉnh trí trước tiên, nhìn đặt mã nhĩ một cách cổ quái bảo, ái khanh lòng chung đáng khen, nhưng hiện giờ còn lĩnh nhiều trọng trách, không thể cho ngươi ra chiến trường được. Ha <Hà> ha, <hà> ngợi ca phất lạp địch nạc hầu tước, hắn quả nhiên đoán hết mọi phản ứng của hoàng đế bệ hạ. chương 17, nghi hoặc. Những ngày tháng dưỡng thương là những ngày tháng khoái lạc nhất của sở thiên. sau khi trở về nhà, Công chúa Điện Hạ vừa nhận được tin đã lập tức đích thân đến chăm lo cho sở thiên. Ánh mắt chan chúa tình cảm, ngôn ngữ ôn nhu quan thiết, cảm tình đặc biệt ấy của sắc lâm na đã khiến cho sở thiên bị vùi sâu vào nấm mộ ái tỉnh. Tiểu Bạch cũng không thấy sự xuất hiện của công chúa là phiền, lại còn lo do đến ngồi xem sắc lâm na sát thuốc. Lô địch tam thế lại thủ tiêu luôn buổi nghị chiều ở ngày thứ hai, tự thân dẫn đầu mang một lượng lớn lễ vật đến thăm sở thiên, còn biểu thị với bọn đại thần Thuy Hành. Phất lạp địch nạc hầu tức là lương đống của quốc gia, nhất định phải trị liệu cho tốt, tranh thủ khôi phục lại sức khỏe khang kiện của y để sớm tiếp tục cống hiến cho đế quốc. Thủ tịch của cung đình Tê Ti, Phất lạp địch nạc hầu tức bị hành thích, bọn đại thần và quý tộc trong đế quốc đều nhanh chóng biết tin. Bọn quan liêu này đáng lẽ chỉ cần phái buộc nhân mang lễ vật bổ dưỡng hay trị thương đến là được, nhưng do lô địch đệ tam biểu đạt sự trọng thị đối với sở thiên như vậy nên hầu tức phủ của sở đại thiếu ra không ngừng có khách đến thăm viếng. Với chuyện các nhân vật thai to mặt lớn đều đến vở vịt lấy lòng, lại mang không ít lễ vật trọng hậu, xem ra quá trình khôi phục của sở thiên nên kéo dài thêm gấp đôi gấp ba, kẻo phụ lòng người thì ít, mà phụ gái túi của mình thì nhiều. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tuy nhiên, những kẻ lo lắng nhất cho sở thiên chính là những bằng hữu trí thân quanh mình, tập nạp tư không phân ngày đêm không ngừng siêu tra hung thủ. Đặt mãi nhĩ thì đến ở luôn nhà của sở thiên, nói là muốn tự thân bảo hộ cho gã, thực tế là muốn mượn thế cảm tạo và luyện tập thêm con đường làm quan do phất lạp địch nạc hầu tức đã chuyên thụ. con địch cáo thì dừng công tác dạy dỗ học trò tại học viện hoàng gia, đến tận tâm hầu hạ sư phụ, biểu hiện giống như một tên đại hiếu tử vậy. Điều duy nhất khiến sở thiên lấy làm lạ là cái tên chết tiệt lôi cắt không hề xuất hiện. Nói cho đúng thì bản thân gã bị ám sát toàn lo do sự tắc trách trong việc bố trí chuyện ăn nhậu của tên này. Hôm nay, sở thiên nằm nghiêng trên giường bệnh, trên người cuốn đầy băng vừa vốt ve tiểu bạch, vừa tiếp đãi hưu tướng an đạo nhĩ vừa đến thăm. Ha ha, hầu tước tiên sinh lần này phúc lớn mệnh lớn, trước tình huống nguy hiểm như vậy mà lại an nhiên vô sự, quả là không gì vui bằng. Lao an đạo nhĩ này cứ cười tuét miệng rất có mị lực, mặt lúc nào cũng đầy hòa khí. Ngợi ca sinh mệnh nữ thần, có khả năng là nữ thần còn nhiều chuyện trọng yếu cần kẻ hèn này làm, do đó mới kịp thời cứu kẻ hèn này vào thời khắc quan trọng. Ngoài miệng thì nói những lời chót lưới đầu môi, nhưng trong đầu sở thiên lại hồi tưởng lại sự xuất hiện bất ngờ của Đức Khắc lúc ấy. Thời gian xuất hiện của Đức Khắc lúc đó là quá xảo diệu, hơn nữa chỗ xảy ra chuyện nằm trên con đường nhỏ cách xa phủ đệ của hữu tướng, y căn bản không có lý do gì xuất hiện nơi đó vào giữa đêm khuya. Tuy lòng đầy nghi vấn, nhưng sở thiên vẫn dùng bộ dạng linh hoạt để nói lời cảm kích với an đạo nhĩ. Chuyện nhỏ của tôi không ngờ lại phiền hữu tướng đại nhân tự thân đến thăm, thật quý hóa quá. Cái này mà nói làm gì, hiện giờ ngươi là lương đống của đế quốc, ngay cả bệ hạ cũng có nhiều chuyện chờ ngươi làm, ta đến thăm qua ngươi cũng là phải đã mà. An đạo nhĩ khỏng người về trước giống như muốn quan sát thương thế của sở thiên, nhưng thấy toàn thân hắn bó đầy thuốc quý, cảm thân nói. Bị thương quả là không nhẹ ha. Sở thiên cười thầm, lao tử đã sớm khỏe hẳn rồi. Nhưng mà, vì những món lễ vật hậu hình như thế này, thương thế phải chờ hai ngày nữa mới hết. An đạo nhĩ lại nhìn tới mớ băng quở tính đầy máu của sở thiên, miệng thể hiện sự kinh ngạc bảo, bọn cấm quân của đế đô quả là vô năng, ngay cả thích khách vào tận đế đô cũng bắt không được. Phải rồi, Phất Lạp địch nạc ngươi có suy đoán gì không? Lúc đó tôi uống say quá cần câu rồi. Đâu có nhớ gì mà suy đoán, ngay cả hình dạng thích khách dài ngắn thế nào tôi còn không nhìn rõ nữa là. Dứt lời, sở thiên túi đầu, vô vô tiểu bạch, ánh mắt lại lén nhìn chầm chầm an đạo nhĩ. Tuy nhiên, biểu tình của an đạo Nhị không hề có biến hóa gì, lại còn cười ha ha nói, có chuyện như vậy sao, quả là may cho thích khách rồi. À vậy ta không làm phiền nữa, ngươi yên tâm tu dưỡng nhà, vậy hạ còn đang mong chờ xem hiệu lực của ngươi đấy. dứt lời, An Đạo Nhi đứng lên từ giã, ly khai phòng bệnh, đưa mắt tiện An Đạo Nhi khỏi phòng, sở thiên meo nheo mắt, lòng thầm suy tính, không biết có quan hệ gì tới ý gì hay không. Từ khi bị thương đến giờ, một mặt sở thiên mượn cớ dưỡng thương để tích tụ tiền tài, một mặt tính toán mọi chuyện gần đây nhất, bản thân gạ đến đế đô bất quá 3 tháng, lại chưa hề kết thủ với ai, căn bản không có lý do bị người thích sát. Nếu như nhất định phải tìm cho ra lý do thì chỉ tại mình theo đuổi sắc lâm na công chúa mà đắc tội không ít thanh niên quý tộc, trong đó có an đức xâm là sâu đậm nhất. Có điều, kẻ khả nghi an đạo nhị đó không thể vì tình cảm với con mà khử mình. Nhưng nếu không phải là lão, thì sự xuất hiện bất thường của đức khắc lại không có cách gì giải thích. Nghĩ đến đây, linh quang của sở thiên đột nhiên loại lên, phát hiện mình đã bỏ sót một vấn đề lớn, bèn lớn tiếng gọi, bội kỳ, ngươi vô đây. Khi sở thiên xảy ra chuyện, Lô địch đệ tam đem bọn tướng lĩnh của cảnh vệ đoàn trong đế đô mắng cho một trận. Đường đường là một người quan trọng trong đế quốc, thế mà bị người thích sát trước mắt hoàng đế, quả thật là một điều sỉ nhục đối với thiết kỵ của khải tác. Do đó, chủ quản quân đội toàn quốc tác chiến đại thần Mã Khoa Lý đề xuất tăng cường bảo hộ đối với sở thiên, lại căn cứ tức vị của sở thiên mà phái đội bảo vệ hơn nghìn người đến cho sở thiên điều dụng. Đây cũng là nỗ lực hết sức của Mã Khoa Lý. Bởi đội bảo vệ cho hầu tức bất quá cũng chỉ có 3.000 người, mà đó lại là vũ trang tư nhân chứ không phải chính quy. Sở thiên biết được tin tức này, liền nhớ tới gã thiên phu trưởng bội kỳ đã lưu lại ấn tượng sâu đậm trong đầu mình, chỉ đích danh ý đi hãy đảm nhiệm vệ đội trưởng bên cạnh mình. Nghe sở thiên gọi, bội kỳ lập tức đẩy cửa bước vào, đại nhân, có gì phân phó? Gã vệ đội trưởng bội kỳ này thập phần tận tụy với chức vụ, từ khi được điều phái làm thủ hạ của sở thiên. Liền không ly khai hình ảnh của sở thiên nửa bước, ngay cả ngủ cũng ở bên ngoài cửa phòng, không khỏi khiến sở thiên cảm thán, không ngờ có một người thích lao động như vậy. Sở thiên ra ý bảo bội kỳ ngồi xuống, sau đó hỏi, à à, không có chuyện gì lớn, ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi biết rõ quản gia đức khắc của hữu tướng đại nhân hay không? Đó chính là lao nhân xuất hiện trên đường lúc ta bị thích sắc ấy. Hồi bầm đại nhân, không dám nói là biết rõ, chỉ là hiểu đôi chút. Đức Khắc thường theo hữu tướng đến quân doan thị sát do đó hầu hết quan quân ở cảnh vệ đoàn đều biết ý gì Sở Thiên gật gật đầu, khá vừa ý đối với lời đáp của Bội Kỳ, hỏi tiếp, thật lực của Lao như thế nào? Đại khái là thuộc cấp trước nghiệp gì? Thật lực của y gì hề hả? Bội Kỳ ngập ngừng một chút, rồi hồi đáp, Đức Khắc chỉ là một Lao nhân bình thường. Người bình thường, có khả năng lão ẩn tàng thật lực chăng? Sở Thiên vẫn không chịu bỏ qua. Có khả năng là không, trong cảnh vệ đoàn có không ít cao thủ, bọn họ đều không cảm giác được đức khắc có mang trên người chút ma pháp hay đấu khí nào. Tuy không hiểu hầu tức sao lại hỏi về vấn đề kỳ quái này, nhưng bội kỳ vẫn làm tận chức vụ, trả lời hết mọi nghi vấn của sở thiên. À, không còn gì nữa, ngươi lui ra trước đi. Bội kỳ rời khỏi bệnh phòng, sở thiên lại càng nghi hoặc hơn, bội kỳ không dám nói hoang, nếu vậy thì đức khắc không thể là hung thủ rồi, nếu thế. Hiểm nghi đối với an đạo nhĩ giảm thiểu rất nhiều, vậy rốt cuộc là ai muốn trừ khử mình đây? Nghĩ không ra được. Sở thiên lắc lắc đầu. Ô ô Đang lúc chầm tư, sở thiên bị tiếng kêu của tiểu bạch kéo quay về hiện thực. Túi đầu nhìn, tiểu bạch miệng ngầm một bình thuốc nhỏ, nhẹ nhàng dê bước trên sàn, tuyển chuyển bước đến cạnh sở thiên, đưa ánh mắt to lung linh giống như bảo, đến giờ uống thuốc rồi. Tiếp lấy bình thuốc, thuận tay bỏ qua bên bàn. Sở thiên vuốt vuốt nhẹ đầu tiểu bạch, bảo, thương thế của ta đã sớm khỏi rồi, không cần uống thuốc như trước nữa. Dứt lời, thấy tiểu bạch vẫn y y như cũ không bỏ quá, sở thiên tắc tặc, tặc lưỡi, đường đường bảo, đừng có quên ta là đại tế ti đạo sư cấp 8 đấy nhé. Ô, tiểu bạch hãy con mắt trắng dã, lườm lườm nhìn sở thiên, ánh mắt như bực mình bảo, đừng có nói là tôi không biết cái lai lịch của chức vị này từ đâu ra đó nghe. Lôi cắt hầu tức đến tham phòng đại nhân. Trong lúc sở thiên đang vô về tiểu bạch, thì thanh âm của bộ kỳ đã truyền vào. Theo giọng hô của y tên bại hoại lôi cắt đã vào đến cửa. Ha ha, lao đại, người sao xui xẻo bị thành bộ dạng như thế này. Uống rượu mà cũng bị người ta ám sát sao trời. chương 18, con đường vàng bạc. Ô ô, tiểu bạch nhìn rõ người mới đến, lập tức nhảy phốc xuống giường, nhăn mặt nhớn mày sửa lôi cắt tiếng ỏi. Nó đối với gã lạng đáng công tử chuyên rụ sở thiên đi làm chuyện bậy bạ này cực kỳ bất mãn. Ôi trời! Ngươi cuối cùng cũng đến. Ta còn tưởng ngươi chết rồi chứ? Thấy lôi cắt đến, sở thiên phóng vụt một cái xuống sàng, chạy vội tới ôm tiểu bạch lên, bịt miệng nó lại. người thương thế của ngươi. Thấy thân thủ mẫn tiệp của sở thiên, lại nhìn những băng dính đầy máu trên người gã, lôi cắt cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chỗ mắt há mồm nhìn sở thiên lấp bấp mãi mà không thành lời. Hà hà. Sở thiên gian trá cười, quay người phốc ngay lên giường, chỉ vào đống lễ vật hậu hình ở phía sau, cười híp mắt bảo, ngợi ca sinh mệnh nữ thần. Thương thế của ta phải chỉ lâu lắm mới khỏi. Dứt lời, lại đắc ý sửa sửa lại mấy cái băng đỏ trên người. Lôi cắt vội đến quan sát cẩn thận các đông băng trên người sở thiên, rồi liếc mắt nhìn đống lễ vật bày đấy trong phòng, cảm thắn nói, cha cha. Lao đại quả thật là lao đại. Ngay cả Dương thương cũng không quên kiếm tiền. Thuận tay nhón lấy một món lễ vật đưa lên nhìn, lôi cắt nhăn nhó làm bộ như nhà có tang, than, sao mà nhiều thế à, với cái kiểu như thế này, vị trí giàu nhất trong khải tắt của nhà phan mạt tư ta sợ sớm bị lao đại ngươi thế mất. Không đợi lời than vãn của lôi cắt chấm dứt, tiểu bạch đa ô, ô từ trong lòng sở thiên tránh thoát ra, nhảy xuống đất con người lấy lực, rồi phóng vụt lên cao trồm đến lôi cắt. Trong lúc lôi cắt và Sở Thiên còn chưa kịp phản ứng gì, Tiểu Bạch đã ngoạm lấy món lễ vật trong tay lôi cắt, giật và ngậm chặt trong miệng, quay về trên giường, nằm mọp xuống giữa đống lễ vật, vẻ mặt đầy địch dí nhìn chầm chầm canh chừng lôi cắt. Cái con bốn. Lôi cắt chóng. Sở Thiên ngược lại cười khen, Tiểu Bạch ngoan. Không ngủng ta bình thường yêu thương ngươi. Thời khác quan trọng biết thay láo đại lấy tài vật về ha. Cười hiếp mắt ôm Tiểu Bạch lên. Rồi vô vô khen thường nó, sở thiên trợt nằm xuống giường, chồng bốn vo lên trời, biểu tình vô cùng hoạt kê phê bình tiểu bạch, sao ngươi lại làm vậy? Lôi cắt thiếu ra khắp nhà chỗ nào cũng có tiền, nhất định không lấy đồ của chúng ta đâu. Nói không chừng, mấy cái thứ này không sánh được với lễ vật do hắn đem đến đấy chứ. Dứt lời, sở thiên liền nhìn lôi cắt, nháy lẹ mắt một cái, ám chỉ vị công tử giàu nhất khải tắt này tỏ vẻ chút xíu đi. Lôi cắt thống khổ nhìn một người một chó ngay trước mặt, tuy dáng vẻ không giống nhau, nhưng cùng cười một nụ cười vô cùng đế ước, tham lam, giống như từ một khuôn mà chế ra vậy. Chủ tài thì chó lạ. Lôi cắt nhỏ giọng lầm bẩm không ngờ lại bị sở thiên nghe được. Người nói cái gì? Hai huynh đệ chúng ta chơi với nhau lâu như vậy, người dám tay không đến thăm lão đại thụ thương à? Sở thiên bực rồi. Tiểu bạch ở trong lòng gã cũng thỏ một chân ra, chỉ chỉ xuống đất dáng vẻ trông rất khi dễ lôi cát. Hà hà, sao ta lại dám tay không mà tới chứ? Lôi cát đúng vai, đưa hai tay không về phía sở thiên. Thấy trong tay lôi cát qua không có gì, cảm giác giống như giường có lửa vậy, sở thiên lập tức nhảy nung dậy, chỉ lôi cát định mắng. Thấy sở thiên có dấu hiệu nổi điên, lôi cát vội cụp mắt bước đến kể tại gã thần bí nói nhỏ, bất quá ta đã chuẩn bị cho lao đại một phần hậu lệ khác. Chữ hậu ấy được lôi cát đặc biệt nhấn mạnh, khiến sở thiên và tiểu bạch mắt lộ kim quang. Thứ có thể kẻ kế thừa của nhà giàu nhất khải tắt nói ra chữ hậu ấy, rõ ràng là không tệ rồi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. a lễ vật gì thế? Nói ra xem nào. Sở thiên lại ngồi xuống, cố làm ra vẻ chấn định, nhưng ánh mắt kim tiền của tiểu bạch sớm đã bán đứng gã rồi. Hà hà! Thấy sở thiên đã bị mắc câu, lôi cắt liền không cần gấp, ngồi sát bên người gã, chậm rãi vào đề. Nhà ta làm cái gì ngươi biết không? Đương nhiên biết, là nhà giàu nhất khải tắt mà. Là một trong những gia tộc giàu nhất đại lục. Sở thiên biết lúc này gấp cũng không có ích gì, liền mêu mắt, từ từ bồi tiếp lôi cát. Vậy ngươi có biết gia tộc ta bằng cái gì mà thành nhà giàu nhất khải tắt không? Không phải là vì khống chế đại bộ phận nghề nghiệp của khải Tát hay sao? Hứng thú của sở thiên cuối cùng bị dẫn khởi. Phan mạng tư gia tộc còn có cách kiếm tiền bí mật nào nữa hay sao? Lôi cắt xoay đầu quan sát xung quanh, xác định không có người nghe lén, liền kề sát hai sở thiên nói nhỏ, kỳ thật nguồn gốc lợi nhuận nhà ta chính là buôn lậu ma thú chủ chiến và mã lệ liên một. Ma thú chủ chiến và mã lệ liên. Sở thiên lần này kinh ngạc thực sự. Giống cùng một dạng với độc giác chiến mã cấp 3 vậy, các nước trên đại lục đều có ma thú chủ chiến của mình. Điều này cũng giống như trên địa cầu các cường quốc ngoài quân đội với quy mô lớn, đều có trang bị quân sự tiên tiến khác nhau. Trình độ khoa học kỹ thuật của huyện Thú đại lục đi sau địa cầu hàng nghìn năm, ma thú chủ chiến dù không có tác dụng mạnh bằng, nhưng cũng có thể sánh như vũ khí trang bị trên địa cầu vậy. Do ma thú cấp cao ở các lực rất ít, nhưng quân đội lại sử dụng một lượng lớn ma thú cấp thấp. Chuyện này sinh ra một nhu cầu cực lớn về ma thú cấp thấp trên đại lục. Có nhiều dũng binh đoàn các nhà và thương hội thông qua buôn bán ma thú mà phát tài Tuy nhiên, do ma thú là vật tư quản chế của quân đội, việc mua bán ma thú là thứ khó thực hiện. Hiện giờ, trên đại lục có thể biết được không quá ba dũng binh đoàn và thương hội có làm điều này. Còn mã lệ liên trên huyện thú đại lục lại là thứ có gốc gác mù mịch như giữa biển. Lai lịch cụ thể của nó như thế nào chỉ sợ khó có ai biết tương tận. Chỉ nghe những người già nói lại là có mơ hồ nghe qua, Mã Lệ Liên là một thứ sản phẩm thất bại của nghề luyện kim. Lúc ấy, có một vị luyện kim thuật sĩ từ Mã Lệ Liên hoa màu đen luyện được Mã Lệ Liên, nhưng lại buồn giàu phát hiện những hạt phấn màu đen này ngoại trừ làm cho con người ta phát sinh ảo giác thì không có tác dụng nào khác. Không ngờ sau đó, phối phương của thứ Mã Lệ Liên đó bị vị luyện kim thuật sĩ vô tình phát tán ra ngoài, thành thứ xa xí phẩm của bọn quý tộc. Bất quá. Khi thời đại của ma thú đến, thì tinh lực của các nước đều tập trung toàn bộ lên ma thú. Thực lực cường đại của ma thú không dành cho các quốc gia yếu nhược. Trên đại lục, việc phân chia mạnh yếu đều dựa trên tiêu chuẩn ma thú, khiến cho các chỉ tiêu và chức nghiệp khác không ngừng bị xem nhẹ. Trên chiến trường thực tế thì những kẻ như luyện kim thuật sĩ không có tác dụng gì, nên họ từ từ rút khỏi võ đài quyền lực trên đại lục. Tuy nhiên, không ít luyện kim thuật sĩ không cam tâm vì chuyện này nên chia nhau phóng tầm mắt đi vào phương diện hắc ám. Từ đó, một thứ chức nghiệp âm hiểm và quỷ bí xuất hiện, hắc ám luyện kim sư. Bọn họ trong một thời gian ngắn đã nghiên cứu ra một lượng lớn các chứng bệnh có thể gây ra trên ma thú. Có lúc, vô số ma thú bị dịch bệnh giết chết, dẫn đến khủng hoảng trên đại lục, bắt đầu cho việc tìm giết các hắc ám luyện kim sư. Cuối cùng, nghề nghiệp này chỉ tồn tại được trong khoảng thời gian 10 năm thì trở thành vấn đề của lịch sử. Một lượng lớn dịch bệnh trên ma thú từ đó tiêu thất, nhưng thứ Mã Lệ Liên được hát cám luyện kim sư cải tiến qua vẫn còn truyền lại đến bây giờ, được liệt vào loại độc chất mạng tính. Kinh qua hơn nghìn năm lưu truyền, công nghệ gia công Mã Lệ Liên đã được cải thiện đáng kể, tính chất cũng cải biến thành độc phẩm, trở thành chất cấm đối với các quốc gia. Chỉ có điều, tuy Mã Lệ Liên cực kỳ nguy hại, nhưng trồng nó cũng cực kỳ khó khăn. Hiện giờ trên đại lục chỉ có tư khoa đặc vương quốc mới có thể sản xuất được một lượng hạn chế hàng năm. Dù tư khoa đặc là một nước lấy lợi làm đầu, nhưng cũng không dám đường đường chính chính buôn bán thứ cấm phẩm của đại lục này. Điều này gián tiếp nâng cao sự quý hiếm của mã lệ liên lên một bậc, lợi nhuận tự nhiên cũng tăng vọt lên nhiều. Ngươi cho ta biết bí mật của gia tộc, không sợ phụ thân ngươi biết à. Tuy quan hệ giữa sở thiên và lôi cắt không tệ, Nhưng cũng không thân đến nổi lôi cắt phải tiết lộ bí mật gia tộc. Còn nữa, ngươi không sợ ta tố cáo với bệ hạ sao? Lôi cắt cười hát hát, đắc ý đắc, tố cáo với bệ hạ. Ta mà sợ huynh tố cáo với bệ hạ sao? Sau đó, chuyển ngay ngữ khí, dùng giọng nói vừa đủ cho sở thiên nghe, nghiêm túc bảo, kỳ thật bệ hạ là đại cổ đồng của gia tộc ta. Sở thiên và tiểu bạch cùng trón váng. Hoàng đế mà cũng đi tẩu ta quân nhu và chất độc ạ. Tin tức này quả thực là làm cho con người ta cả kinh. Sở thiên nhất thời không biết phải nói như thế nào. Gia tộc của ta khống chế 5 đường buôn lậu trên hoàng kim thương lộ, lợi nhuận lớn nhất có 2 đường. Một là thông qua trần ngê triểu trạch giữa huyền hà đại thảo nguyên và khải tắt để buôn lậu ma thú, con đường thứ 2 là thông qua mê vụ hồ giữa tư khoa đặc và khải tắt để buôn lậu mã lệ liên. Trần ngê triểu trạch khắp chỗ toàn là bùn, không có bóng người. Mê vụ hồ quanh năm bị khói xương che phủ. Hai địa phương này dù là cao thủ cũng không thể an nhiên đi qua. Gia tộc của ngươi bằng cách nào vận chuyển hóa vật đi qua vậy? Sinh hoạt tại huyện Thú đại lục hơn nửa năm rồi, sở thiên đối với địa lý trên đại lục tuy không nắm rõ như trong lòng bàn tay, nhưng đại khái cũng biết được chút ít. Lôi cắt đắc ý cười đáp, ai nói hoàng kim thương lộ nhất định phải ở trên mặt đất. chương 19, con đường vàng bạc, không trên lục địa hả? Sở Thiên bật cười, suy nghĩ một chút, rồi hỏi: "Hoàng Kim Thương Lộ ở Trần Nê Triệu Trạch đó là dùng Kỳ Bá Lâm Phi đỉnh lén vận chuyển phải không?" Kỳ Bá Lâm Phi đĩnh là sản phẩm tinh kỳ, phải dùng pháp lực của ma pháp sư mới có thể điều khiên. Do thể hình của nó cực lớn, năng lực vận chuyển cực nhiều, hiện giờ các cường quốc chỉ có vài chiếc, còn chủ yếu giao cho ma thú phi hành để vận chuyển vật tư hậu cần. Nhưng dù Kỳ Bá Lâm Phi đỉnh có nhanh đi chăng nữa, Nó lại có một nhược điểm chí mệnh quá hao năng lượng Một chiếc kỳ bá lâm phi đĩnh phi hành 100 công lý Thì đã hao toàn bộ ma lực của một vị ma đạo sư cấp 7 Điểm nghiêm trọng này hạn chế tính phổ cập của kỳ bá lâm phi đĩnh Khiến một quốc không có ma đạo sư căn buồn không thể nào có thứ xa xỉ phẩm này Thậm chí, một số quốc gia dù có mạnh cũng không dùng ma đạo sư để duy trì loại phi đĩnh này a Lao Đại ngươi sao biết được vậy? Lôi cắt không tin nhìn sở thiên hỏi. Ha ha, lão đại ta thông minh thế cơ mà, cái gì mà không đoán ra được chứ? Sở thiên cao ngạo đáp. Nếu như nói vừa rồi sở thiên còn nghi ngờ việc lô địch đệ tam có tham dự việc buôn lậu hay không, thì hiện giờ gã hoàn toàn tin rồi. Kỳ bá lâm phi đĩnh tuy có thể hình cực lớn, nhưng mỗi chiếc cũng chỉ chở được 50 thất chiến mã. Nếu muốn buôn lâu một số lớn ma thú, thì cần phải có ít nhất 3 chiếc phi đĩnh. Nếu không có một số lượng ma đạo sư chi trì cho việc này, căn bản không thể đi được trên nghìn dặm qua trần nê triệu trạch. Nếu như nói Phan Mạt Tư gia tộc mua chuộc được một lượng lớn ma đạo sư, có đánh chết thì sở thiên cũng không thể tin. Cần phải biết rằng toàn bộ khải tát đế quốc này chỉ có độ hai chục vị ma đạo sư là cùng. Do đó, bên trong chuyện này phải có sự tham dự của lộ địch đệ tam. Lộ địch đệ tam cung cấp ma đạo sư và kỳ bá lâm phi đĩnh. Còn Phan Mạc Tư Gia Tộc phụ trách buôn lẩu và rửa tiền. Quả thật đây là một tổ hợp vô cùng hoàn mỹ. Xem ra lô địch đệ tam còn có quan hệ bạn hàng thương nghiệp với Phan Mạc Tư Gia Tộc nữa. Sở thiên thầm nghĩ, địa vị của Phan Mạc Tư Gia Tộc cũng tăng lên không ít trong lòng gã. A à, à, còn liên quan đến việc đi qua mê vụ hồ như thế nào thì ta không biết, dù sao thì khắp trời đều là mây khói, kỳ bá lâm phi đỉnh không có cách nào đi qua được. sở tốn nói Cũng không trách gã trở nên khiêm tốn như vậy, vì dù sao lôi cắt trước mặt giờ đã có thêm một thân phận mới, quân hỏa độc phẩm đại vương tương lai kiêm sư phụ về khải tắt ha bang. Ha ha, không ngờ lao đại cũng có lúc khiêm tốn như vậy. Lôi cắt thật lưỡi than được, vậy ta tố cáo người, chúng ta thông qua đường ngầm mà buôn lầu. Đường hầm dưới đất. Không thể nào, sở thiên cất giọng chảm đình chặt sắt nói, mê vụ hồ có khuôn viên 800 dạng, sao có thể kiến tạo địa đạo cho nổi. Không có gì mà phan mạt từ gia tộc không mua được. Lôi cắt đứng lên, khinh miệt nhìn ngó sở thiên, rồi tự hào nói, đương nhiên bao quát luôn đường hầm mấy trăm giảm đó. Quả nhiên là thật sao? Sở thiên lâm bấm, cho đến lúc này, gã bắt đầu có nhận thức trực quan về tài lực của kẻ giàu nhất khải tắt này. Kiến tạo một đường hầm dài hàng trăm giảm hao phí như thế nào, chỉ cần nghĩ một cái cũng không dưới con số thiên vạn. Lôi cắt như chìm đắm trong sự vinh quang của gia tộc. Miệng không ngừng nói ra những điều khiến sở thiên giật phát cả mình, từ khi Mã Lệ Liên xuất hiện, tổ tiên của ta đã phát hiện tiềm năng thương mại cực lớn của nó, do đó đã không tiếc tiền của dùng đến 20 vạn địa tinh công tượng, phí 17 năm kiến tạo con đường vươn lậu này. Từ đó trở đi, địa phương chuyên sản xuất Mã Lệ Liên Vương Quốc Khoa Tư đặc trở thành sân sau của nhà ta. E rằng 20 vạn thợ thủ công ấy bị thủ tiêu luôn rồi. Sở thiên cười lạnh trong lòng, nhưng miệng thì nói. Không hổ là nhà giàu nhất khải tát. Công trình lớn như thế chỉ có phan mạt tư gia tộc mới làm được. Cái đó thì đương nhiên. Lôi cắt tự hào nói. Sở thiên nheo mắt, mỉm cười, vậy ngươi cho ta biết làm cái gì. Không phải là kêu ta cùng đi buôn lậu chứ. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo một. Lôi cắt có thể đem bí mật của gia tộc nói cho mình biết, tất là có ý đồ gì đó. Ha ha, đệ quả là phụ huynh, lão đại quá thông minh rồi. Lôi cắt khôi phục lại thần thái ngang tàng bướng bĩnh như thuở nào, cười nói tiếp, đệ thật là có muốn kêu hình cùng đi buôn lẩu với đệ. Thế nào? Phần lễ vật này không trọng hậu sao? Phụ thân của đệ đồng ý sao? Sở thiên vẫn còn chưa muốn tin. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Đây là ý tứ của phụ thân đệ đó. Đề cập đến phụ thân, lôi cắt rõ ràng là trịnh trọng hẳn ra. Vậy không biết phương thức hợp tác như thế nào mới hợp cách đây? Sở thiên thu lại vẻ cười cận, thực sự đi vào việc bàn thảo sinh ý. Dù là huynh đệ cũng nên tính cho kỹ. Lao đại có thể hùn bao nhiêu kim tệ. Nhắc đến suy ý, lôi cắt lập tức biến thành một thương nhân lanh lợi, không còn tìm thấy chút dáng vẻ của một vị lãng đãng công tử nào. Tính toán lại những lễ vật gần đây và lễ vật của lô địch đệ tam thường cho. Sở thiên nói, đại khái chừng 10 vạn mai kim tệ. Được. Huynh hùn với đệ 10 vạn kim tệ. Lợi nhuận từ con đường Hoàng Kim mê vụ hộ sẽ chia cho huynh 3 phần. Lôi cắt cất giọng chém định chắn sát đác. Chắc đệ còn có yêu cầu khác. Sở thiên càng meo mắt nhỏ hơn, tuy không biết tháng 3 năm 1 không là bao nhiêu, nhưng tuyệt đối nhiều hơn 10 vạn kim tệ. 10 vạn kim tệ có thể đổi với 3 phần thu nhập từ con đường buôn lậu độc phẩm. Hảo sự này khiến sở thiên cảnh giác hẳn lên. Ha ha, đương nhiên còn có điểm ngoại lệ. Lôi cắt lộ ngay nụ cười đúng tiêu chuẩn gian thương. Hiện giờ hai nghề luyện kim thuật sĩ và hát cám luyện kim sư không còn tồn tại nữa, nên việc phụ trách kiểm tra độc phẩm trở thành chuyện của người theo nghề rất gần với hai nghề này, tế ti. Lôi cắt lại cười cười, nhưng toàn bộ tế ti của đế quốc đều quy về sự quản lý của lão đại. Sở thiên suy nghĩ kỹ lại, quả thật bọn tế ti đang phụ trách công tác y ý liệu và một nhiệm vụ khác để phòng mọi vật phẩm có thể gây hại đối với công dân. Huyên thú đại lục không có nghề cảnh sát như ở địa cầu. Toàn bộ công tác chỉ an do quân đội phụ trách, ngoài ra các việc khác đều do các cơ quan chức nghiệp tương quan phụ trách, ví dụ như cứu hỏa và đề phòng hỏa hoạn đều do các ma pháp sư thủy hệ dưới chướng ma pháp đại thần đạt mã nhị phụ trách. Đại loại như thế, công tác kiểm tra độc phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân lại rơi đúng vào tay của thủ tịch cung đình là sở thiên gã đây. Haha, ha, ta hiểu rồi. Các quý tộc cao quý của Phan Mạc Tư sao có thể buôn lẩu mã lệ liên được chứ? Dứt lời. Sở Thiên đứng lên, Đại nghĩa Lâm Nhiên bổ sung thêm một câu, ở trong khải tắt này, bất kỳ thế lực nào dám buôn lậu độc phẩm đều bị trừng phạt nghiêm khắc. Sở Thiên chụm đầu vào một chỗ với Lôi cát, cười gian đối mắt, hạ giọng hỏi, ngoài Phan Mạn Tư còn ai? Âm thanh tuy nhỏ, nhưng lại bị Tiểu Bạch nghe được. Ồ. Tiểu Bạch bực mình nhìn hai người, nhanh chóng dùng tiếng sủa vô cùng có trọng lực rủa xả hai cái gã gian thương gian ác không lý gì đến mạn người. Thấy Tiểu Bạch bực mình, Sở Thiên liền an ủi, đừng có giận. Lão đại ta kiếm tiền toàn là vì ngươi không chẳng thấy sao? Dứt lời, làm vẻ mặt sầu khổ u u nói, lão đại của ngươi cùng mạc rồi thấy không? Diệu phục tư đặc cao quý như thế, không có tiền làm sao mua cung phụng cho ngươi được. Nghe đến ba chữ phục tư đặc, Tiểu Bạch lập tức yên tĩnh trở lại, nhưng vẻ mặt vẫn tràn đầy vẻ không tình nguyện. Sở Thiên tiếp tục dụ dỗ, chờ khi chúng ta có tiền, ta sẽ mua cho ngươi hai cái sườn phục tư đặc. Một cái uống khi khác, một cái để uống chơi. Ô, ô bốn. Mắt tiểu bạch sáng rực lên, một chút nước bọt đặc quánh nghèo xuống dưới miệng. Khoan khoái kêu lên hai tiếng, tiểu bạch đột nhiên gầm lấy tay sở thiên, ánh mắt hung ngoan đưa chân trước ra, quắp quắp hai cái ý bảo là, hai cái sửng rượu. Thiếu một cái là ông không xong với đâu. Vốt ve tiểu bạch đã yên tĩnh lại ở trong lòng, sở thiên khôi phục nụ cười gian thương, ngừng đầu hỏi lôi các, được rồi. Ba phần thu nhập đó cụ thể bao nhiêu? Ha, cũng không nhiều lắm, lôi cắt cười cười đáp, một năm kiếm chừng 8 900 vạn kim tệ. Ngợi ca sinh mệnh nữ thần, 8 900 vạn. Chỉ sợ tiên nhân tài lôi cắt này mới có thể xài hết. Chỉ có hai từ đó mới có thể hình dung. Tiến lôi cắt về, sở thiên đối mắt với tiểu bạch, cùng nhau nở nụ cười gian rào. Mặt thì cười, nhưng ánh mắt sở thiên thì nheo lại, tính toán trong lòng. Lô địch đệ tam chỉ cần nói một câu là có thể giải quyết sự tình, cần gì phải dùng nghìn vạn kim tệ đi mua chuộc mình chứ. Chương 20, dư 3 ba. Nghi vấn của sở thiên không phải là không có đạo lý, lôi cắt lập tức chứng minh. Rơi khỏi hầu tức phủ của sở thiên, hắn tiến vào một mã xa hỏa hoa rộng rãi. Trong xe trang sức vô cùng xa hoa, nhưng không hề có điểm đê tục nào. Một vị trung niên ăn mặc đơn giản đang nằm dựa ngỡ trên ghế dài sau xe. Vừa tiến vào trong, lội cắt đã thu lại thái độ ngoạn thế bất cung, túi đầu hành lễ, cung kính thưa với trung niên phụ thân đại nhân, mọi chuyện đều tốt đẹp. Người trong xe chính là phụ thân của lội cắt tộc trưởng Phan Mạc Tư gia tộc, người giàu nhất khải tát, bố Luân Đạt công tước. Hà, biết rồi. Dứt lời, bố Luân Đạt nhắm mắt dưỡng thần, không hề để ý đến nhi tử nữa. Phụ thân, lôi cắt có chút không càng tâm, gọi khe bố Luân Đạt một tiếng. Bố Luân Đạt vẫn giữ thần tình trời sập không kinh ấy, từ từ hé mắt ra, nhìn Lôi Các, khoan thai hỏi: "Chắc là con định hỏi, vì sao ta lại dùng cái giá quá lớn để lội kéo phát Lạp Địch Nặc Hầu tức chứ gì?" "Vâng ạ." Lôi Các gật đầu, phát Lạp Địch Nặc Hầu tức tuy nhận được sự trọng thị của bệ hạ, nhưng có cần phải dùng tháng 1 năm một không thu nhập của nhà ta đi lôi kéo hắn không? "Hử?" Bố Luân Đạt hừ lạnh một tiếng, cặp mắt đang khép hờ chợt sáng dựng lên, trầm giọng hỏi: Tổ hấn của phạm mạt tư nhà ta như thế nào? Lợi nhuận rồi giao đến từ đầu tư thông minh. Lôi cắt thầm than một tiếng, thôi rồi, ông già sáp giao hấn mình nữa rồi. Tư nhỏ đến lớn, mỗi khi lôi cắt phạm phải điều gì đáng măng đáng chửi, bố Luân Đạt đều dùng một kiểu như thế, trước hết là hỏi tổ hấn của thương nghiệp thế gia, sau đó là một trận cùng phong mưa dữ. Nhưng lần này phản ứng của bố Luân Đạt không như lôi cắt dữ liệu, thân thể y rối ra. Đổi thành tư thế thật thoải mái, cất giọng ôn tồn hỏi, vậy con nói xem phất lạp địch nạc có đáng đầu tư hay không? Lôi cắt so vai, thận trọng đáp, nếu xét tình hình hiện tại, phất lạp địch nạc hầu tức rất đáng đầu tư. a vì sao? Bố Luân đạt mỉm cười, xem ra có chút vừa ý với câu đáp của lôi cắt. Đối với mức độ trọng thị của bệ hạ đối với phất lạ địch nạc hầu tức, chuyện thế đạt mã nhĩ để trở thành ma pháp đại thần là chuyện một sớm một chiều đến lúc đó Phất lạp địch nạc hầu tức trở thành một trong năm đại trọng thần, quyền cao chức trọng, sau so đó rất đáng đầu tư, và ba. ha, không tệ, con có thể nhìn được điểm đó thật không ngủng ta phí sức giáo hấn. Tuy nhiên, đột nhiên, bố luận đạt ngồi hẳn giật trên ghế, nhìn chầm chầm lôi các, giọng nói biến thành rất nghiêm khắc, vậy ta tại sao không dùng tháng 1 năm 1 không thu nhập của gia tộc đi lôi kéo tả hữu tướng, hay tác chiến đại thần và ma thú đại thần? Lôi cắt bị bố Luân Đạt hỏi đến sừng tóc gáy, thầm nụ, cha già đừng làm khó con trẻ mà, con mà biết được thì tốt quá rồi. Tuy nhiên, ngoài miệng thì hồi đáp, có phải là bệ hạ trọng thì y lề hơn. Ai? Bố Luân Đạt thở dài một hơi, mục quang của con còn nông cạn quá. Nông cạn hả? Lôi cắt không hiểu phụ thân vì sao nói như thế, dù cho sau này sở thiên có cưới sắt lâm na công chúa, thì bất quá cũng làm phò mã mà thôi chẳng lẽ phất lạp địch nặc còn có thể đạt được tức vị cao nhất thân vương hay sao? Cho dù là thân vương, thì cũng không đáng phải dùng một phần 10 lợi nhuận gia tộc thu được chia cho hắn. Năm xưa, vì để phụ tá lô địch đệ tam đăng cơ, bố Luân Đạt cũng chỉ đưa ra một năm tài lực của gia tộc là cùng. Thấy con trai vẫn còn chưa hiểu, bố Luân Đạt từ tốn giải thích, cho dù phất lạp địch nặc sau này có đạt được tức vị thân vương, cũng không đáng để ta đưa ra cái giá như vậy. Thời ánh mắt vẫn còn nghi hoặc của con trai, bố Luân Đạt lại thở dài thêm một cái, ta làm như thế, là cấp cho con một bảo mệnh phù sau này. Bảo mệnh phù. À à lôi cắt sáng mắt, cười cười nói, cha, ai còn có thể uy hiếp được phan mặt từ gia tộc chúng ta. Y dìa giận giữ chừng mắt nhìn lôi các, khiến hắc rụt ngay cổ lại. Bố Luân Đạt đối với thái độ của con trai rõ ràng là không vừa lòng, bỏ, phất lạp địch nặc vì sao mà có vị trí ngày hôm nay. Ngươi có rõ không? Chị lành cho Sích Diễm và 10 Vạn Tất Chiến Mã. Lôi cắt tuy sợ phụ thân, nhưng bản tính khó cải, vẫn cười hì hì đáp Ừ. Vậy ngươi có bao giờ nghĩ vì sao mà Sích Diễm và Chiến Mã lại trong vòng 3 tháng mà liên tiếp xuất hiện vấn đề không? Vì sao bệ hạ lại động dụng vũ lực mạnh nhất của khải tắt là Sích Diễm để đối phó thu tộc? Vì sao mà thú tộc lại dùng đến 4 con hoàng kim bị mông cấp 8 trong một cuộc chiến quy mô nhỏ như thế? Vì sao xích diễm vừa trị xong thì chiến mã lại đổ bệnh? Còn nữa, Phất Lạp địch nạc hầu tức vì cớ gì mà bị người đến thích sát? Bố Luân Đạt hỏi liền một chàng, khiến cho lôi cắt như rơi vào ác ngậu. Nhìn bộ dạng luôn cuống không biết làm gì của con trai. Bố Luân Đạt lắc lắc đầu, lấm bấm nói, máu tanh mưa máu trên đại lục sắp đến đến rồi. Đến lúc ấy, Ma thú quyết định vận mệnh quốc gia. Người có thể thao túng vận mệnh của Ma Thu trong tay. Liệu có thể là một người thường được sao? Ba ho không lo ba. Sau khi các nhân vật thai to mặt lớn ở đế đô đều đến thăm xong thương thế của sở thiên liền khỏi hẳn. Lúc này, sở thiên đang cùng sắt lâm na công chúa ở chợ nô lệ trong bối thành, bởi vì gã đang cần một vị quản gia. Hầu tước phủ rộng lớn vốn trước khi cấp cho sở thiên đã có khá nhiều người hầu, nhưng quản gia là kẻ thân tín, phải được chính tay chủ nhân tuyển chọn Lúc đầu khi thể nghiệm sinh hoạt của quý tộc, Sở thiên còn cảm thấy hưng thú trong chuyện quản lý nô buộc, bởi vì trên địa cầu gã chủ yếu bị người ta quản, giờ có dịp, chức quản gia bị gã kiêm nhiệm luôn. Nhưng sau một thời gian, chuyện tiếp xúc chỉ bảo nô buộc trong nhà dẫn đến không ít chuyện phiền lòng. Mỗi khi gã đi đến đâu, đều có người cung cung kính kính mọp mọp hành lễ, miệng thì nói những câu xáo giống, mà gì xế nặng kiểu như bái kiến hầu tức đại nhân. Cảm giác này lúc đầu thì sở thiên còn hưng thú, nhưng lâu dần... Cái cảm giác đó dần tan, lại nghe lệnh xương sống, việc quản lý nô buộc cũng bị buông thả ít nhiều. Cuối cùng, mẫu thuẫn bạo phát trong thời gian sở thiên dưỡng thương, do mỗi ngày đều phải tiếp đãi các đại nhân vật đến thăm, sở thiên bỏ qua không quản bọn buộc nhân nữa, để chúng muốn làm gì thì làm. Không ngờ sướng quá hóa vụn, trước hết thay vì dâng rượu cho tắc chiến đại thần mã khoa lý lại dâng lên nước lạnh. lão nguyên soái vốn nghề mà sở thiên, trận mắt trận mùi uống cạn. Kết quả là lao già 70 ấy ốm bụng bò lăn bò càng hết hai ngày. Tắc chiến đại thần không có mặt, bỏ bê quân vụ, khiến lô địch đệ tam đầu tắc mặt tối. Tiếp đó, món tráng miệng của tả tướng cách lôi minh bị biến thành món mặt. Lao thừa tướng dưới sự nhiệt tình mời mọc của sở thiên, nốn đầy một bụng. Kết quả là lô địch tam thế chết đứng người, khuyên, Lao thừa tướng cần nghỉ ngơi nhiều, lớn tuổi rồi không nên ăn no quá, cái bụng nó hốc ách không nên. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả Tao nộ của ma thú đại thần bối tư đặc còn thảm hơn. Bối tư đặc không quen lắm với sở thiên, hơn nữa lao quyển cao chức trọng không cần cấu kết sở thiên, chỉ phải người mang đến vài món lễ vật để cho phải phép. Nhưng sở thiên sao lại bỏ qua con cá lớn này, biết lao ở kha xa, gã bèn phái người tới mời. Trong tình huống này, bối tư đặc đương nhiên không thể từ chối, chỉ biết một mình đi theo người hầu đó. Kết quả thật không ngờ. Tên hầu mà sở thiên tùy tiện bảo đi đó chỉ mới đến kinh thành, chưa hề quen đường lưới. Với độ phức tạp của bối thành như vậy, hắn đã đưa vị ma thú đại thả đang thương đi từ thành Nam tới thành Bắc, ra khỏi luôn cổng thành, trở về hương thôn của hắn. Bối tư đặc dù bị thôn dân vây lấy nhiệt liệt hoang nền, vẫn trầm trồ khen ngợi, nhà của vị phất lạp địch nặc hầu tức sao xa quá. Hèn gì mỗi khi thiết chiều hắn đều đến chế. Ma thú đại thần thất tung. Toàn bộ bọn ma thu ở đế đô trở thành những đứa trẻ không có mẹ, liên tiếp kêu gào, khiến lô địch đệ tam hoảng sợ cứ tưởng quân đội của lôi tư đế quốc đã đánh đến bối thành. Cuối cùng, mâu thuẫn lại bạo phát lên người đạt mã nhĩ. Ma pháp đại thần khả ái gặp phải một kỷ niệm vô cùng đau khổ, khi ôm mớ quần áo đến định ở lại phất lạp địch nặc hầu tức phủ, không ngờ lại gặp mối hòa lớn. Bọn buộc nhân không tin cái lao đầu khổ khổ trước mặt đây miệng luôn nói là đến bảo hộ sở thiên chính là một trong ba nhân vật đứng đầu ba bộ của đế quốc. Gây cãi một hồi, bọn buộc nhân bắn tính rút côn đủng ra, đánh đuổi tan nát vị đại ma đạo sứ cấp 84 không dám đắc tội sở thiên, bỏ lê bỏ càng lết khỏi hầu tức phủ. Sau đó, vị ma pháp đại thần mặt mày thâm thùng này thỉnh cầu được dưỡng bệnh nửa tháng, còn phúc đáp mấy chữ đưa cho sứ giả lô địch tam thế đến thỉnh không mặt mũi nào gặp thiên hạ. Và như thế, năm đại trọng thần trong đế quốc đến chỗ sở thiên đã có hai người cáo bệnh, một người bị thương, lại còn thất tung hết một người. Hôm sau thiết chiều, lô địch tam thế nhìn thông xoáy bộ chống hoác, bèn kích động nắm lấy tay an đạo nhĩ, nhiệt lệ sôi trào, cảnh báo, đến thăm sở thiên nhất định phải cẩn thận hết mức, chấm hiện giờ chỉ có Minh Khanh. Chỉ có mấy ngày mà phế hết bốn vị đại trọng thần. Công lao này khiến cho hầu tức phủ của Sở Thiên được cấp một danh xưng rất mỹ miều, mồ Chôn Trọng Thần. Bọn thuộc nhân của Sở Thiên sau này khi quay về công tác trong các phòng ban của chính phủ đều nhận được một danh xưng vô cùng vinh dự, Đế Quốc Sát Thủ. Thấy biểu hiện của thuộc nhân như vậy, Sở Thiên đau đớn thốt lên rằng, phải đi tìm quản gia thôi. Chương 21, quản gia. Phất Lạp đích nặc, mấy người này có thích hợp để trở thành quản gia hay không? Sát Lâm Na nhăn mặt nhíu mày. Chỉ những thú nhân vai ưu thịt bắp đầy sức lực nhưng ánh mắt gung ốc, khẽ hỏi sở thiên. Hai người đang ở chợ nô lệ của bối thành để lựa chọn quản ra nhưng thực tế thì cũng đang gặp phiền phức. Toàn bộ cái chợ chiếm cả một khu đất rộng như thế, mà chỉ chứa đầy các ba dê sát, gông cùm. Bên trong ấy la liệt nô lệ bị nốt, bị trói giống như xúc vật vậy, nào là thú nhân mạnh mẽ, địa tinh một giờ giấy, người lùn luôn, luôn hổ. Thậm chí còn có những tinh linh mị nữ khiến sở thiên nhìn đến mắt hoa thần váng. Tuy nhiên, trong số đó không hề nhìn thấy một ai xứng với hình dạng của một quản gia. Không những không tìm được người hợp cách, trang phục và khí độ tôn quý của hai người còn khiến những người mua bán quanh đó dồn mắt ngắm nhìn. Ngợi ca sinh mệnh nữ thần. Ta nghĩ bọn chúng chỉ thích hợp làm vệ sĩ. Sở thiên nhún vai hết cách, than dài, nếu để chúng làm quản gia, chắc không còn ai dám đến hầu tức phủ của ta nữa. Sát lâm na khẽ cười đáp, cũng phải công nhận rằng buộc nhân của huynh hạ thủ hơi bị nặng đấy, đặt mã nhĩ đại nhân hiện giờ còn không dám gặp ai nữa kia Hắc hắc! Sở thiên không nhịn được bật cười, áp sát người vào sắt lâm na, cười hì hì nói, không có nữ chủ nhân quản lý, bọn chúng loạn nháo loạn nhào lên là lẽ dĩ nhiên rồi. Sát lâm na khẽ đẩy sở thiên ra, mặt ứng hương bảo, an đông ni điện hạ sao có thể dạy huynh mồm mép lém lỉnh thế được. Giáng vẻ giận yêu của ái nhân khiến sở thiên sướng dơn trong lòng, vừa định tiếp tục ba hoa, thì bị một giọng nói đáng chết cắt ngang. Lao đại và đại tẩu sao lại đến chỗ này thế? Thuận mắt nhìn về chỗ phát ra tiếng nói, phát hiện ra đó chính là tên khốn lôi cát. Từ khi sở thiên và phan mạt tư liên thủ buôn lậu độc phẩm, hai người vốn thân lại càng thân, ngay cả tiểu bạch cũng nhìn lôi cắt với ánh mắt thân thiết hơn nhiều. Vốn vẫn còn có chút bực mình về chuyện lôi cắt phá hỏng thế giới thần tiên của hai người, nhưng nghe tiểu xưng hô của hắn, sở thiên lập tức đổi sang dáng vẻ tươi cười và thân thiết. Sao hai người chúng ta không thể đến được chỗ này chứ? Dứt lời, gã lén nhìn sắt lâm na, không hề bực mình. Thầm dương ngón tay cái lên ra giấu cùng một bẻ, sở thiên và lôi cắt trao nhau cái mắt nhìn đi gốc trong bụng, cùng len lén cười gian. Xem ra hai người chẳng những hợp tác rất tốt về mặt sinh ý mà còn thập phần ăn ý về mặt cơ cẩm. Phất lạp địch nặng cần một vị quản gia. Sát lâm na công chúa trả lời thế sở thiên, sau đó có chút bực mình nhún vai cười cười, mấy cái tên bộc nhân của huynh ấy quả thật là hết biết. Ha ha, đệ đã sớm được nghe rồi. Lôi cắt lập tức cười trên nỗi đau của người khác. Từ khi bị phụ thân tiêm nhiễm ý thức thương nghiệp, lại thừa kế trong người quan điểm hòa khí sinh tài, bất luận là đi đâu, gặp ai, lôi cắt đều lấy vàng bạc dẫn đường. Do đó, bọn buộc nhân của sở thiên sau khi thu được đủ thứ chuyện hay, vẫn còn chưa chiếu cố đặc biệt đến lôi cát. Nhưng sao hai người lại đến khu chợ nô lệ để tìm quản gia? Chỗ này toàn bán bọn chuyên lao động khổ sai và nữ nô cấp thấp. Vừa dứt lời, lôi cát đột nhiên hiểu ra, à, ta biết rồi, hai người một là hầu tước, một là công chúa, đương nhiên không dành mấy chuyện mua bán nô lệ nhỏ nhít này. Thì ra... Thị trường nô lệ ở bối thành án chiếu theo chất lượng mà phân thành 3 khu vực sơ, trung, và cao cấp. Quản gia đại biểu cho phẩm cấp và địa vị của chủ nhân, thuộc dạng buộc nhân cao cấp, đương nhiên chỉ ở khu cao cấp mới có. Sở Thiên và Sát Lâm Nam muốn không thông chuyện này, nên hồ đồ đi đến khu vực cấp thấp. Nghe lôi cắt giải thích, Sở Thiên nghi hoặc nhìn hắn, vậy ngươi sao chạy đến khu vực thấp hèn này? Không đợi lôi cắt hồi đác, Sát Lâm Na đã tiếp lời. Nơi này cũng là chỗ làm ăn của gia tộc ngươi à Hác hác, đại tẩu thật là thông minh, vừa đoán là đã trúng ngay, tắc phong bình dân của sắt lâm na khiến lôi cắt không hề ý kỵ gì, vừa may gia tộc ta vừa có một tên nô lệ cao cấp, theo đệ đi coi xem, nếu phù hợp thì tặng miễn phí cho hai người luôn. Sát lâm na vừa định từ chối, thì bị sở thiên nắm lấy tay kéo lại, cười cười nói, nếu như đó là tâm ý của lôi cắt, chúng ta nên nhận thôi. Một năm thu hết 8900 vạn lạng vàng, một tên bộc nhân miễn phí này có đáng gì mà khiến sở thiên từ chối chứ? Sát lâm na cười nhẹ lắc đầu, nhưng không hề rút tay lại, cười ngọt ngào nói với sở thiên, vậy được, theo lời huynh vậy. Ha ha, vậy chúng ta đi thôi. Cử động thân mật như ở chỗ không người của hai người khiến lôi cắt có chút tật đố, sao để nhất mỹ nhân ôn nhu của đế đô lại hoan hỉ tên khốn sở thiên này vậy nhỉ? Dưới sự dẫn đường của lôi cắt. Mấy người đi xuyên qua thị trường cấp thấp tạp loạn, đi đến một trang viên hào hoa. Quả nhiên không hổ là khu vực cao cấp. Sở thiên không tin nhìn kiến trúc trước mặt, cảm than thốt. Một bài cỏ xanh mượt kéo dài, bao phủ hơn 10 tòa biệt thự đường Hoàng Phú Lệ, kiến trúc và trang sức không hề thua kém phụ đệ của bất kỳ quý tộc nào trong đế quốc. Nếu không biết trước, chỉ sợ không ai nghĩ nơi này chính là chợ nô lệ, và dù cho có đi lạc vào, cũng nghĩ đó là chỗ chú ngủ của Phú Hào Lôi cắt dẫn hai người đi vào biệt thực lớn nhất trong khi. Với bước vào cửa, một hàng buộc nhân đã tiến lên túi trào, lễ phục toàn một màu đen, vóc dáng không sai biệt là ấy. Bọn buộc nhân sắp thành một hàng trước mặt lôi cắt, sau đó nghiêm chỉnh túi người hành lễ, hoan nên thiếu ra. Lôi cắt hờ hứng khoát tay, lại chỉ sở thiên và sắt lâm na bảo, tham kiến công chúa và phất lạp địch nạc hầu tức đi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hoan nên công chúa điện hạ. Hoàng nên hầu tức đại nhân. Động tác và thanh âm cùng hòa vào một lượn nhìn từ một phía có thể tưởng đấy chỉ phát ra từ một người. Thấy bộc nhân của phan mạt tư gia tộc, lại nghĩ đến người của mình, sở thiên thẹn không biết chỗ nào trốn. Bộc nhân đã thông qua huấn luyện và bọn đế quốc sát thủ của mình quả là một trời một vực. Điều này khiến cho nguyện vọng tìm kiếm một quản gia tốt của sở thiên càng vững chắc hơn. Ngợi cả sinh mệnh nữ thần. Mấy bộc nhân này ngươi sao mà huấn luyện được vậy? Sở thiên vô vô vai lôi cát, hâm mộ hỏi. Ta không biết. Lôi cát nhún vai ra ngửa tay, ý nói là mình không có năng lực đó. Ta trước giờ không quản đến chuyện huấn luyện bộc nhân, cái này đều do quản gia phụ trách hết. Sở thiên chỉ còn biết gật gật đầu, than với sắt lâm na, biết bao giờ nhà chúng ta có thể có được bọn bộc nhân như vậy à. Sắt lâm na nhân lôi cát không chú ý, lườm sở thiên một cái, sau đó chuyển người hỏi lôi cát, cho bọn bộc nhân lui hết đi. Ta muốn xem trước bọn nô lệ của ngươi ở nơi này. Được, không thành vấn đề. Theo đệ lên lầu. Lôi cắt dứt lời liền dẫn hai người lên lầu, bọn buộc nhân tự động tối lui. Tiến vào một phòng làm việc được bày trí vô cùng hoa lệ, mời hai người ngồi trên ghế bọc da thú mềm mại. Lôi cắt đi đến một cái tủ bọc da đối diện tùy tiện lấy ra một sắp hồ sơ giải. Đợt này chất lượng ba không tổi, hai người chọn một tên đi. Phân trồng hồ sơ thành hai phần. Chia ra đưa cho sở thiên và sắt lâm na, lôi cắt ngồi cạnh hai người giới thiệu. Hồ sơ được dùng giấy để làm ma pháp quyển trục mà viết thành, trên đó không những mô tả đầy đủ thân thế của bộ nhân, mà còn có hình ảnh tả bằng ma pháp của họ, khiến cho người ta có thể có một hình dung rất chân thực về dung mạo và thể hình. Hắc hắc! Lão đại, tên này không tệ nghe. Lôi cắt nháy mắt nhớn mày chỉ vào một hồ sơ trong số đó. Nhìn ra đó là hồ sơ của một mỹ nữ tóc vàng tứ thái phong nhã, sở thiên trừng mắt nhìn lôi cát, hạ rộng gần từng tiếng, tiểu tử ngươi muốn hại chết ta phải không? Dường như không nhìn thấy biểu tình của sở thiên, lôi cát còn giới thiệu tiếp, người này không tệ đâu nghe không những năng lực xuất chúng mà còn có gương mặt như vậy, thân hình như vậy. Khái, sát lâm na ngồi cạnh sở thiên đột nhiên ho nhẹ một tiếng, có chút bất mãn nhìn lôi cát, sau đó chỉ một hồ sơ khác. Hỏi sở thiên, vậy chọn người này được không? Ba bắt tát. Lệ sinh mệnh nữ thần. Sở thiên ngây người nhìn hồ sơ đó, cảm thắng nói, sang thế thần khi sáng tạo ra y thì nhất định quên cái gì đó. Hình dạng của vị quản gia này khiến sở thiên thầm rủa lôi cát, nếu như tiểu tử ngươi không tiến cử mị nữ quản gia đó, sát lâm na nhất định không tìm cho ta cái tên ma lem này. Chương 22, Quản gia. Từ bức ảnh ma pháp. Có thể thấy tên nô lệ được gọi là ba bác tát này đã già đến nỗi không đoán được hắn bao nhiêu tuổi rồi. Mái tóc trắng xám trên đầu cộng đôi mắt hung hãn và hôn loạn hợp lại một chỗ khiến cho chúng càng khó coi. Vài vết xẻo trên mặt khiến gương mặt ấy tăng thêm vài phần hung tàn. Đã vậy, cặp mắt hướng lại thấu lộ những tia nhìn rất tâm ngoan. Sơ thiên không thích con người trên bức hình đó chút nào. Thông qua đó có thể cảm giác được con người này chẳng phải là kẻ thiện lương gì. Ừa? Sao hồ sơ của người này lại còn ở nơi đây? Lôi cắt cũng đã nhìn ra hồ sơ của ba bác tá, cầm lấy xem, nghi hoặc nói, tên ba bác tát này tuy năng lực không tệ, nhưng quá cô độc, không thể là một quản gia tốt đâu. Vị ba bác tát này làm sao mà trở thành nô lệ vậy? sắt lâm na đối với lão nhân có diện mạo hung ác âm trầm này lại vô cùng hứng thú. Chuyện đó cũng xảy ra nửa năm rồi. À đúng, nửa năm trước. Khi một thương đội của nhà ta khi đi qua biên giới của Lạc Nhật Sơn mạch và Trần Nghê Triệu Trạch Bốn. Nói đến đây, Lôi cắt đưa mắt nhìn Sở Thiên, như muốn hỏi gã về việc công chúa có biết chuyện buôn lậu hay không. Khi thấy Sở Thiên không có chút phản ứng gì, xem ra đã đem mọi sự tình kể hết cho Sắc Lâm Na, liền yên tâm nói tiếp, một chiếc kỳ bá lâm phi đính đột nhiên bị đứt dây ràng, có vài ma thú rơi xuống Triệu Trạch sắt bên dưới. Xác nhận lại phản ánh của Sở Thiên một lần nữa, Thấy gã nheo mắt nhìn mình cười ha ha, lôi cắt lại nhìn gương mặt thản nhiên của sắt lâm na, lòng thầm khẳng định, cái tên khốn trọng sắc khinh bạn này quả nhiên đã đem bí mật gia tộc của mình tố cáo mẹ với lao bà hắn rồi. Điều này cũng không thể trách được sở thiên, dù sao thì trong lòng gã, địa vị của sắt lâm na cũng cao hơn lôi cắt nhiều. Hơn nữa, sở thiên cũng không quá khờ mà không biết tính, bản thân mình và ca ca của bà xã cùng đi buôn lầu. Sao lại còn không chịu khai hết ra với bà sạ chứ? Lôi cắt không còn có cách nào khác, nói tiếp, lúc ấy hộ vệ của nhà ta lập tức xuống cứu ma thú, không ngờ rằng lại phát hiện được ba bác tắt trọng thương sắp chết, liền tiện tay cứu hán lên phi đĩnh. Lẽ nào để đáp trả cho chuyện cứu mạng này, mà ba bác tắt đã thiêm định khế được bản thân với các ngươi. Sát lâm na tiếp lời. Tuy nhiên, điều khiến sở thiên cảm thấy kỳ quái là khi nói đến đó, Ánh mắt của sắt Lâm Na thoáng qua ý vui mừng rất kỳ quái. Ha ha ha. Lôi cắt cười khan vài tiếng. Đắc, dù sao thì nhà ta đều là thương nhân mà. Lời này xem ra đã mặc nhận lời đoán của sắt Lâm Na. Được rồi, vậy chúng ta sẽ chọn ý Dứt lời, Sát Lâm Na đem hết mọi hồ sơ trả lại cho Lôi Cát, chỉ lưu lại mỗi một mình hồ sơ của ba bắt tát. Ngươi có thực muốn hắn không? Thấy ánh mắt kiên định của sắt Lâm Na. Lôi cát đột nhiên quay sang hỏi sở thiên, rồi trợt ôm trầm lấy hắn, cất giọng thảm thiết, lao đại, thật không xong rồi. Là ta hại huynh, nếu không phải ta đề nghị với huynh mị nữ đó, thì chị dâu đâu có tuyển cho huynh ông già dâu gần đất xa trời này chứ? Sát lâm na sớm đã quen với cái tiểu cà dự thần kinh chất của lôi cát, nên nhìn sở thiên, cất giọng nhỏ nhẹ hỏi, phất lạp địch nặng, huynh nghĩ sao? Âm thanh nhỏ nhẹ du dương đó khiến từng đốt xương thớ thịt của sở thiên tê liệt và mềm nhũng cả ra Cái này, lời từ chối vừa lên đầu lưới, sở thiên đã phát hiện sắt lâm na lấy thân che tầm nhìn của lôi cắt lại, nháy mắt thầm ra hiệu, bèn cải thành, cái này bốn. Cái này nàng chỉ nói một tiếng là kể như xong Đối với câu nịnh tuyệt vời này của sở thiên, sắt lâm na chỉ nhuẩn miệng cười, quay sang lôi cắt bảo, giờ có thể gọi ba bác tát ra được không? Chúng ta muốn bàn về thủ tục ngay. Lôi cắt đưa mắt nhìn sở thiên, đồng tình với biểu hiện cho thấy là rõ ràng sở thiên bị sắt lâm na áp bức ra một quyết định mà mình không muốn chút nào. Sau đó, hắn đi đến trước bàn làm việc, cầm lên một thông tín thạch rất tinh tế. Nhìn thông tín thạch trong tay lôi cát sở thiên lại cảm thấy cảm thán cho sự giàu có của phan mạt tư gia tộc, thứ ma pháp thông tín thạch này xem ra tương đương với điện thoại trên địa cầu, nhưng so với điện thoại thì quý hơn nhiều. Bởi vì gã rù đang nắm trong tay hơn 10 vạn kim tệ cũng không thể mua được một cái. Tuy nhiên, nó có một đặc tính vô cùng đặc biệt, không sợ nghe lén. Đó là vì ma pháp ấn ký trên thông tín thạch đều có đặc điểm riêng, chứ một khối thông tín thạch đồng dạng được thiết kế một cặp với nó có thể nhận chuyến âm thanh, bất kỳ người nào khác đều không nghe lén được điều gì. Đương nhiên, một người phải áp sát viên đá ở đầu bên kia khá gần mới có thể nghe được, giống như lôi cắt hiện đang làm vậy la, Ta là Lôi Các, dẫn tên nô lệ tên là Ba Bác tắt lên phòng làm việc của ta. Hâm Mộ nhìn Lôi Các, Sở Thiên thầm tính toán, chơi cho khoản lợi nhuận buôn lậu độc phẩm về tới, ta sẽ mua 4 khối thông tinh thạch, một khối tặng Sắt Lâm Na, một khối giữ cho mình, một khối cho Tiểu Bạch, còn một khối để chơi. Một lúc sau, Ba Bác Tát được dẫn đến, dáng vẻ so với hình ảnh ma pháp còn âm trầm hơn, bao gồm một lớp tử khí trầm trầm quanh thân. Ba Bác Tát Từ giờ trở đi, ngươi sẽ là người hầu của phất lạp địch nạc hầu tước. Lôi cắt chỉ sở thiên, chính là vị này. Phất lạp địch nạc hầu tước. Có phải là phất lạp địch nạc hầu tước họ sở tiên thiên? Đôi mắt lờ đờ như ốc nhổi của ba bác tắt đột nhiên sáng quắc lên, bộ lộ vẻ tham lam vô cùng tận. Y không dám tin nhìn ngó sở thiên, kích động nói, ngài là học trò của quang minh thánh tế ti An Đông Nhi, nghiệm kêu ngọa của tế ti trên đại lục Thủ tịch của cung đình tế tự của Khải Tát, Phó Viện trưởng Học Viện Ma Pháp Hoàng Gia, Đại tế Ti Đạo Sư cấp 8 Phất Lạp Địch Nạc Hầu Tước. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đầu sở thiên chóng váng liên hồi. Một thôi một hồi hình dung từ của ba bác tắt khiến sở thiên như đang rơi vào cơn ngộng Nhất thời không để ý, bản thân gã đã gặt hái được không ít danh hiệu. Sở thiên đáp ý, nhưng gương mặt cực kỳ nghiêm túc, hai mắt nửa nhắm nửa mở, miệng hơi hợt gửi, tay phải đặt lên ngực trái, Nhẹ nghiêng người về trước, ngợi ca sinh mệnh nữ thần. Ta chỉ là một vị tế ti trị bệnh cứu người, không dám nhận những lời khen ngợi đó của ngươi. Ha ha, phải đảm được, đảm nhận được, ha ha. Biểu tình của ba bác tắt giống như một bé chip hôi đã tìm được thần tượng từ bấy lâu nay của mình. Ngợi ca sinh mệnh nữ thần. Có thể thành buộc nhân của ngài, ta cao hơn quá. Ha ha, mịn lực của lão đại ngươi thiệt là lớn. Quả nhiên có người trở thành nô lệ của người mà lại cao hứng như vậy. Lôi cắt hưng phấn cởi phá lên, đã bán không ít người, nhưng chưa bao giờ có một nô lệ nào giống như ba bác tắt vậy. Lại còn có người nào trở thành nô lệ mà cao hứng nữa sao? Sở thiên không tin, vì gã chú ý thấy khi lôi cắt đề cập đến hai chữ nô lệ, ánh mắt của ba bác tắt rõ ràng là lẻ lên thần sắc bi ai. Sát lâm na đứng cạnh đó nhẹ kéo sở thiên, chúng ta nên về nhà thôi. Dứt lời liền nồng nhiệt đưa bờ môi sát nhẹ vào vành thai của sở thiên. Hưa! Hưa! Mắt thấy lại sắp có trò thiếu nhi không được phép xem, lôi cắt trợn trắng mắt, chuyển thân quay đi. Ba bác tắc cũng biết thức thời, túi thấp đầu nhìn xuống đất. Sở thiên bắt đầu mộng tưởng đến nụ hôn hương mật ngọt ngào của sát lâm na. Ai ngờ, khi mọi người đều hảo ý không nhìn ngó đến chuyện riêng tư, sát lâm na nhanh chóng nói nhỏ vào thai sở thiên, có chuyện gì về nhà rồi nói. Hiện giờ hãy mau chóng mang buộc nhân của huynh lì khai chỗ này. Sở thiên thắc mắc nhìn sắt lâm na, một vị công chúa luôn trầm ổn sao lại có thần sắc cấp bách đến vậy, xem có vẻ như chiếm được tiện nghi rồi thì phải nhanh chóng chạy vậy. Nhưng sở thiên dù sao cũng chọn việc tin vào sắt lâm na, nên nhanh chóng cùng lôi các hoàn thành thủ tục giao tiếp, sau đó hai người dẫn ba bác tát kỳ khai thị trường nô lệ. Cuối cùng thì cũng về đến hầu tức phủ của sở thiên. Không chờ giới thiệu cho bọn buộc nhân vị quản gia mới, Sát Lâm Na đã đuổi hết bọn người hầu ra ngoài, chỉ lưu lại có Sở Thiên và ba bắt tát. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sở Thiên không hiểu rõ vì sao mà Sát Lâm Na hôm này có hành động bất thường như vậy. Ta cũng không biết tại sao công chúa khẽ mỉm cười, ý bảo Sở Thiên không cần gấp, huynh hỏi vị tiên sinh này đi. Dứt lời, nàng đưa tay chỉ ba bất tát, thuận miệng hỏi luôn, bây giờ có thể nói được chưa? Pháp thần cấp 93 bác tắt tiên sinh. Chương 23, Pháp thần xui xẻo. Pháp thần. Sở thiên meo tít mắt, cười hì hì liếc mắt nhìn sắt lâm na, cưng yêu quý, nàng cho ý nghĩa là pháp thần. Và là pháp sư mạnh nhất trên đại lục pháp thần cấp 9. Ngợi ca sinh mệnh nữ thần. Tuy sở thiên đưa mắt hỏi sắt lâm na để cầu chứng, nhưng trong lòng gã đã hoàn toàn tin lời của công chúa. sắt lâm na nhất định sẽ không đùa cận bản thân gã. Hơn nữa một vị ma đạo sư cấp 7 như nàng sẽ không tùy tiện nhìn lầm một lao đầu dâu thành pháp thần cấp 9. Điều này cũng có thể giải thích vì sao sắt Lâm Na lại hối thúc rời khỏi chỗ của lôi các ngay, lừa lấy của người ta hết một vị pháp thần, chẳng chịu chạy mau thì còn đợi gì. Tuy lôi các tạm thời không biết thân phận của ba bác Tát nhưng đêm dài dù sao cũng lắm ngộ. Pháp thần cấp 9 Không đợi sắt Lâm Na hồi đáp ba bác tác đã cười khổ đáp chuyện đã đã xảy ra lâu lắm rồi. Đúng rồi, ta cũng không cảm giác được chút ma pháp khí tức nào trên người cụ lão. Sắc mặt sắt lâm na ngưng trọng nhìn ba bác tác, giải thích với sở thiên, tuy người đạt được cấp 9 trong nghề có thể ẩn tàng khí tức của mình, nhưng một pháp thần hoàn hảo nhất định không cam tâm trở thành nô lệ đâu. Úc! Thì ra là một pháp thần mất hết ma lực. Sở thiên meo nho mắt, lắc lắc đầu, vậy sao lão có thể an tâm làm quản gia được? Phất lạp địch nặc ta sao lại chọn cho Huynh một quản gia vô dụ chứ? Sát Lâm Na nghiêm mặt nói, tuy Ba Bác Tát không còn thực lực như trước đây nữa, nhưng tri thức của lão vẫn còn nguyên. Hơn nữa, Huynh biết Ba Bác Tát là Pháp thần hệ gì không? Thấy Sát Lâm Na có chút bực mình, sở thiên liền vội hỏi, lão là Pháp thần hệ gì? Vong linh Pháp thần. Ba Bác Tát không nhịn được bật thốt, ta là ma Pháp sư thuộc Hác ám hệ. Hác Cám Pháp sư. Tuy đã từng nghe An Đông Ni nói qua, Nhưng loại chức nghiệp này vốn đã vô cùng hiếm hoi rồi, do đó sở thiên không thể hiểu được. Thấy sở thiên có vẻ không hiểu, Sát Lâm Na từ Tốn giải thích. Ma Pháp đại loại được chia thành hai hệ là Quang Minh và Hát Cám, trong đó Quang Minh hệ rất phổ bí hệ, chủ yếu phân thành thủy, hỏa, phong, thổ, điện và tế tự. Ma Pháp sư thuộc Hát Cám hệ chủ yếu có 3 ba hướng nghiên cứu, bao gồm vong linh, chớ chú và độc dược. Do ma Pháp của Hác Cám Pháp Sư hầu hết đều tàn nhẫn và khủng bố, bản thân Pháp Sư cũng có tính cách thơm ám lenh khốc, nên từ xưa đến nay bọn họ bị đá kích rất nhiều. Tuy nhiên, tình hình của họ so với hắc ám Luyện Kim Sư khả quan hơn nhiều. Hàng trăm năm trước, khi Hác Cám Luyện Kim Sư nghiên cứu ra bệnh độc đối với ma thú, khiến cho các nước kinh khủng sợ sệt, điên cuồng tìm giết bọn họ. Sau khi hắc ám Luyện Kim Sư bị biến mất khỏi lại lục Bệnh độc mà họ tạo ra vẫn lưu truyền trên nhân thế. Lúc bấy giờ, Hác Gá Ma Pháp Sư có hiểu biết nhất định về những bệnh này. Thông qua nỗ lực của họ, các loại bệnh, dịch trên đại lục bị tiêu trừ, Hác Gá Ma Pháp Sư đạt được quyền lực sinh tồn chân chính của mình. Tuy các nước không còn đã kích Hác Gá Ma Pháp nữa, nếu họ không làm điều gì quấy thì không can thiệp, nhưng vong linh Pháp Sư vẫn bị sự kỳ thị của mọi người. Huyên thú đại lục đã từng kinh qua một thời đại ma Pháp huy hoàng. Nhưng sau khi ma thú quật khởi, địa vị của ma pháp sư không còn như trước nữa, bởi vì một khi ma thú cấp 10 tối cao xuất hiện, thì ma pháp sư cấp 9 tối cao không có cách nào đối khác được. Từ đó, những kẻ mạnh bắt đầu đem toàn bộ tinh lực nhằm có được những ma thú cấp cao. Trong tình thế ấy, số lượng ma pháp sư giảm dần, hạ cám ma pháp sư thậm chí còn thê thảm hơn. Do đó, có thể nói một vị vong linh pháp thần như Ba Bác Tát là một thứ vô cùng hi hữu Điều khác biệt trong loại ma pháp này chính là lực công kích không chỉ hạn chế trong lĩnh vực ma pháp. Như vậy có thể nói vong linh pháp thần còn có chỗ hữu dụng. Sở thiên cười cười, mắt nheo thêm một ít, chuyển sang ba bác tắt hỏi, vậy Lao có thể làm được chuyện gì cho ta? Hừ hừ. Ba bác tắt hừ lạnh mấy tiếng, tiêu ngạo đáp có tôi bên cạnh, không ai trên đại lục này có thể dùng bệnh độc và chớ chú làm hại đến ngại. Dứt lời, ba bác tắt bật cười âm âm. Nếu như ai làm cho hầu tức đại nhân bực mình, thì hắn sẽ biết hắc ám bệnh độc sẽ có tư vị như thế nào. Ha ha, tốt. Sở thiên đứng bật dậy, lấy tờ khế ước bán thân từ trong người ra, chậm chạm sẽ tan từng mảnh vụn ngay trước mặt ba bác tát. Từ giờ trở đi, lão không còn là nô lệ của ta nữa, mà là cố vấn ma pháp suốt đời cho phất lạp địch nặng hầu tức này. Sở thiên thầm học từ lôi cắt một phong tục vốn ngầm thừa nhận trên đại lục. Nô lệ mà giết chủ sẽ bị các chủng tộc khác chối bỏ. Nếu không chỉ sợ hiện tại, Phan Mạc Tư gia tộc sớm đã sống trên nguy cơ sinh tồn kỳ hào rồi. Và nếu như thế thì sắt Lâm Na sẽ tuyệt đối không dám đem vị ba bác tát này về. Tuy có phong tục nghiêm khắc đó chế ước, Sở Thiên vẫn không dám mạo hiểm đem một nhân vật nguy hiểm mình chưa hề quen để ở cạnh người. Vì nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, Sở Thiên vô pháp tiếp thụ. Muốn dùng người, tất phải thu phục tâm họ trước. Do đó sở thiên sẽ luôn khế ước, chuẩn bị ràng buộc quan hệ thân cận với ba bác tát. Quả nhiên, động tác của sở thiên cùng những lời nói vừa rồi đã khiến gương mặt âm lãnh của ba bác tát xuất hiện ánh dương quang ấm áp. Ít nhiều gì cũng đã dành đối với cách nghĩ của sở thiên, sát lâm na vẫn cười cười cảnh báo ba bác tát, ta nghĩ ba bác tát tiên sinh nhất định sẽ không làm thương hại đến phất lạp địch nặng đầu. Đương nhiên, cũng cần nói rõ với phu nhân. Mệnh vận của ta đã gắn chặt với vận mệnh của hầu tức đại nhân rồi. Ba bác tát túi thấp đầu, cung kính hồi đáp. Tuy đối với lời đáp của ba bác tát vẫn còn lơ mơ như trong sương ngủ, nhưng sở thiên vì cái tiếng xưng hô phu nhân ấy mà hứng thú vô cùng. Ha ha, ta và sát lâm na vẫn còn chưa kết hôn đây. Sau đó ngữ điệu khẽ chuyển, ông vừa nói vận mệnh của ta và ông cùng gắn kết lại một chỗ. Như vậy là có ý tứ gì? Pháp lực của ba bác tắt còn có thể khôi phục lại được đấy bốn. Sắc lâm na khẽ nhắc sở thiên, lời còn chưa dứt, sở thiên đã hiểu, ba bác tắt muốn khôi phục pháp lực, dựa vào chính bản thân lão thật không thể được. Do đó lao cần phải kiếm người có thể giúp lao. Người ấy còn ai khác ngoài tên tế tự đạo sư học rộng tài cao này. Do đó, khi ba bác tắt nghe đến sẽ được trở thành bộc nhân của mình, không khỏi kích động nhiều như thế. Dù sao thì cũng thật tiếc phải nói rằng, Sở Thiên cũng là kẻ không không trắng cổ. Khi lô địch đệ tam và sắt lâm na hỏi đến chuyện tại sao Sở Thiên không hề có ma pháp máy động, Sở Thiên đã giảo hoạt biểu thị, bản thân đã từng dùng huyết của xích diễm tẩy sạch hết mọi thứ, do đó rất có khả năng ma pháp máy động đã bị khí tức cường đại của xích diễm iểm trụ mất rồi. Thậm chí thỉnh thoảng khi có người đến cầu y, y Sở Thiên đem toàn bộ công việc giao cấp cho lao thuộc hạ đại tế tự đạo sư bồi can. Do đó, Hiện giờ sở thiên muốn nắm được ý tứ của ba bác tác liền hướng dẫn và thúc giục y đi tìm bồi căn giải quyết. Ta dù có thể giúp Lao thử khôi phục pháp lực, nhưng gần đây ta bị thương rồi, do đó ta sẽ giới thiệu dùm cho lão Khi lời còn chưa dứt, ba bác tát đã cắt ngang lời, chuyện của ta ngài cũng không giải quyết nổi đâu. Hả? Lao hoài nghi năng lực của ta à Lời vừa rồi của ba bác tát chính là động vào vết thương lòng của sở thiên. Gã đối với nghi vấn của lão cảm thấy vô cùng bất mãn, dám hoài nghi phất lạp địch nạc hầu tức sao. Điều này thậm chí ngay cả lô địch đệ tam cũng chưa từng nghĩ tới. Không, không phải là hoài nghi năng lực của ngài, ba bác tát cười khổ đáp, nếu muốn khiến ta khôi phục pháp lực, trên đại lục này chỉ sợ có mình lão sư ngài là có chút hy vọng. Người mà ba bác tát muốn nói đến chính là An Đông Nhi, khiến sở thiên không còn gì để nói. Trong lòng hắn thầm lũ... An Đông Nhi láo sư có thể không? Dù sao thì cũng có một chút hy vọng. Xem ra ba bác tắc không xong chuyện cứu chưa rồi, sau khi sử dụng qua cấm chú, An Đông Nhi đã sớm không còn như trước nữa. Dù sao thì sở thiên cũng không thể đem lời đó ra mà nói, lỡ khi ba bác tắc mất đi hy vọng duy nhất, ai biết độc lao sẽ làm thêm chuyện gì. Vậy thì tốt, nếu có thời gian ta sẽ dẫn ông đến diện kiến lao sư. Sở thiên tuy nói là vậy, Nhưng thực ra thì chỉ có sinh mệnh nữ thần mới biết rõ đến trường nào thì có thời gian. Đa tạ đại nhân, từ ngày hôm nay, ta sẽ an tâm đóng vai trò một lão quản gia tốt rồi. Ba bác tắt cảm kích nhìn sở thiên và sắt lâm na, bổ sung thêm một câu, đương nhiên sẽ là một cố vấn ma phát tốt. Ta tin ngươi sẽ làm được chuyện đó. Thấy gương mặt âm hiểm của ba bác tắt lúc này đã treo thêm vài nụ cười, sở thiên liền an tâm, và hiếu kỳ hỏi. Vấn đề của ngươi ngay cả lao sư phụ của ta không nhất định sẽ giải quyết đâu. Và thân thế của ngươi rốt cuộc đã phát sinh sự tình gì? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nghe câu hỏi của sở thiên, ba bác tát cười khổ đáp, ta bị ma thú cấp 10 phong vấn rồi. chương 24, Pháp thần xui xẻo. Ma thú cấp 10. Sở thiên cùng sắt lâm na ổ lên kinh ngạc. Ma thú cấp 10, bốn từ này chỉ có một ý nghĩa duy nhất trên huyện thú đại lục, đó là vô địch. Thử ngâm lại trong chiến dịch thái thạch bảo năm xưa, khi An Đông Ni điện hạ đến chiến trường thực tế chỉ làm một chuyện duy nhất khôi phục lại chiến đấu lực cho ma thu cấp 9 khô Á Tháp lúc này đang ngáp ngáp sắp đi đời. Nhưng chỉ duy nhất một chuyện ấy, đã cải biến toàn bộ chiến cục Không còn gì nữa, An Đông Ni thật vĩ đại. Nhưng lão vĩ đại ở chỗ cứu sống được khô Á Tháp, sau đó khô Á Tháp đi hủy diệt quân đội của lôi tư đế quốc. Tại chiến trường ấy, An Đông Nhi thao túng vận mệnh của khô Á Tháp, và khô Á Tháp dự vào thực lực của nó đã khiến người nước lôi tư cả 30 sau không dám bén mãng tới biên giới của khải tắt một bước nào. Khô Á Tháp bằng một chút sức lực đã thành tựu cho An Đông Nhi, và tống tiễn mọi thành quả của lôi tư hoàng đế Thái Luân. Có điều, khô Á Tháp chỉ là một ma thú cấp 9. Chỉ mới cấp 9 mà thôi. Ma thú cấp 10 đối với tuyệt đại đa số người trên đại lục giống như một truyền thuyết thật xa vời. Dù thứ truyền thuyết này vẫn tuyệt đối tồn tại, thực lực của kẻ mạnh trên đại lục có thể sánh với ma thú, nhưng chức nghiệp tối cao trên đại lục chỉ đạt tới cấp 9, số 10 là con số tròn triệu no tròn mà nhân loại có mộng cũng chẳng với tới được. Sự sai biệt về thực lực trong đẳng cấp chức nghiệp thực ra rất khó thể hiện rõ thông qua mấy con số khô khăn đó. Lúc trước xích diễm nếu như không cứu tạp nạp từ, thì bốn con hoàng kim bị mông cấp 8 căn bản không thể động được đến cọng lông chân của nó. Hơn nữa người trong khải tắt vẫn còn chưa biết, bốn con hoàng kim bị mông đó vì để đánh bị thương xích diễm, đã trả một cái giá vô cùng đắt khiến thú tộc không cách nào chịu nổi. Khoảng cách giữa cấp 9 và cấp 10 tuy nhiên chỉ là một bậc, nhưng thực lực của nó lại xa cách nhau đến con số hàng nghìn, bởi vì ma thú cấp 10 mang trong người một kỹ năng thần diệu lĩnh vực. Sở thiên lúc lắp đầu, đồng tình nói với ba bất tát ngợi ca sinh mệnh nữ thần. Khắp đại lục chỉ có không quá 5 ma thú cấp 10. Hơn nữa toàn bộ đều sống ở chỗ vô cùng hiếm người qua lại, thế mà lão lại gặp được một con, điều đó có thể nói thần đã bỏ quên lão rồi. Ba bác tắt nhìn kiểu cách thần ôn của sở thiên, không nhịn được thở dài một tiếng cải chính, ta gặp những hai con. Dứt lời, lão lại ra vẻ hân hạnh bổ sung tiếp, rất may là gặp được hai con, nếu không cái mạng nhỏ của ta chắc cũng tiêu thất theo pháp lực luôn rồi. Hai con. Sắc lâm na nhữ mẩy ngâm nghĩ một chút. Đột nhiên bật cười hỏi, vậy có phải là chúng đang tranh đấu với nhau? Tuy có phần bất mãn với sự phản ứng nhanh nhẹn của sắc lâm na, nhưng sở thể cũng đã hiểu rõ nguyên do bên trong đó, nếu như chỉ có một ma thu cấp 10 đơn độc đối phó ba bác tát, lao căn bản sẽ không thể giữ lại được mạng. Có lẽ ba bác tát đã bị hai ma thú cấp 10 làm cho bị văng miệng khi đánh nhau chăng? Lời giải thích sau đó của ba bác tát chứng minh sự tiên đoán của hai người là đúng. 8 năm trước, Ba bác tát lưu lảng trong khoảng giữa Trần Nê Triệu Trạch và Lạc Nhật Sơn Mạch, muốn tìm kiếm một thi cốt của ma thú cấp cao nhằm luyện vong linh ma sủng. Nguyên nhân là vì hai chỗ này hung thú đầy dây, lại hay thay đổi lột nột, nên hàng năm thường để lại rất nhiều thi thể của ma thú cấp cao. Tuy nhiên, sau nhiều ngày tìm kiếm, ba bác tát không thu hoạch được điều gì. Đó cũng là thời điểm sở thiên bị đưa đến huyến thú đại lục này. Ba bác tát lúc ấy đột nhiên phát hiện, Toàn bộ ma thú trong lạc nhật sơn mạch hết sạch không thấy bong dáng con nào. Nguyên nhân bên trong ấy An Đông Nhi đã mất thực lực không cảm giác được, tạp nạp tư lại càng không, chỉ có không qua được sự suy đoán của vong linh pháp thần Ba Bác Tát. Cảm thụ được khí tức hắc ám của mặt trời già, lại có một lực lượng ma pháp cường đại quay quần trọng không khí, một cổ vong linh lực lượng hủy thiên diệt địa khiến Ba Bác Tát hiểu ngay, bọn ma thú ấy thực ra là đã hoảng sợ chạy biến mất hết rồi. Sự xáo động cực mạnh của vong linh ma pháp khiến ba bác tát si mê cuồng túy hắc cá ma pháp nhất thời quên hế mọi nguy hiểm. Thuận theo phương hướng truyền đến lực lượng đó, ba bác tát nhanh chóng phát hiện một con địa cốt long dài gần trăm mét. Thực lực của nó không còn nghi ngờ gì nữa đã đạt đến cấp 10. Nhân vì trong truyền thuyết, địa ngục cốt long được sở hóa từ những vong linh bị giam cầm trong địa ngục, muốn xé tan địa ngục trở lại nhân gian tính sở. Để làm được chuyện đó, chỉ có ma thú có lực lượng cấp 10 mới có thể làm được. Phát hiện này khiến lão vong linh pháp sư ba bác tát vui sướng điên cuồng, hoàn toàn chìm nhập trong cái mỹ mộng sẽ trở thành vị long cốt pháp sư cấp 10 duy nhất trên đại lục. Thật lâu sau đó, ba bác tát mới phản ứng lại được, vì sao con địa ngục cốt long này không phát hiện được mình. Tình mình là kẻ có chức nghiệp cao nhất trên đại lục, nhưng thực lực của một vị pháp thần cấp 9 tuyệt đối không man trá được ma thú cấp 10. Rất nhanh sau đó, Ba bác tắt biết ngay được đoạn án, thì ra là nó đang để hết tinh thần vào cuộc chiến, căn bản không có thời gian lý đến vị pháp thần nhỏ nhép này. Lần đầu tiên trong đời nghi ngờ thực lực của bản thân, ba bác Tát thở dài bi than, thậm chí không hề phát hiện từ lúc nào trong lạc nhật sơn mạch lại xuất hiện thêm một con hoàng kim long vương cấp 10 nữa. Vì thế hung hán băng bạc khiến ba bác tắt tỉnh lại từ trong việc tự hoán tự trách. Nhìn thấy con đông phương hoàng kim long vương rất khác biệt so với tây phương. Đại náo của ba bác Tát trở nên ngốc trệ, ma thú cấp 9 trên đại lục bình thường mình khó gặp được một lần, không ngờ hôm này cùng một lúc gặp được đến hai con rồng cấp 10. Hoàng Kim Long Vương cũng không hề chú ý gì đến ba bác Tát, lầm rầm giao đảm với địa ngục cốt long. Tuy không hiểu cái mớ long ngữ ấm ớ trong miệng nói cái gì, ba bác Tát vẫn dễ dàng nhìn thấy được địch ý trùng trùng trong thần tình bọn chúng. Đó là một thứ cựu hận khắc cốt minh tâm. Cho đến khi hai con rồng bắt đầu giao thủ với nhau, Ba bác tát kinh hoàng phát hiện, hai con ma thú cấp 10 đấu nhau tuyệt không để cho một vị Pháp thần có thể đứng quan chiến. Lúc này lão có muốn chạy cũng chầm mất rồi, gió, lửa, nước, điện. Các hệ ma Pháp cao cấp sản sinh liên tục từ tiếng ngâm của Hoàng Kim Long Vương, gần như không có loại ma lực nào mà không dâng trào đến cực điểm. Địa ngục Cốt Long cũng không cam chịu kém, khắp trời bay đầy Cốt Mâu và ưu Linh, quay cuồng khết động toàn bộ thiên không. Ba bác tắt dung hết mọi ma pháp phòng hộ và quyển trục mang theo người, nhưng buồn dầu phát hiện, toàn bộ ma pháp đem ra xài hầu hết đều không kham được một đòn đánh. Hai con rồng càng đánh càng bay cao, từ từ phóng về hướng trần nề triệu trạch. Vong linh pháp sư đối với cốt lòng vừa si vừa say, ba bác tắt không màn gì đến thương thế, vội truy đuổi theo. Có thể cảm thụ được được vong linh ma pháp, trở thành kẻ tiếp cận nó đến trung cực đã khiến cho ba bác tắt không còn nghĩ ngợi gì khác nữa. Đến trần nên triệu chạch, cuộc đấu giữa hai con rồng đã thăng lên một cấp, theo tiếng gầm của con hoàng kim Long Vương, hỏa hệ cấp chú hủy thiên diệt địa đã nhanh chóng phóng xuống tràn ngập đất trời. Làn mưa lửa từ trên không lạc xuống, trong chấp mắt đã biến triệu chạch run sùm biến thành đất vàng bình địa. Theo từng khí vị búp mùi khét búp lên, toàn bộ khoảng đất trống rộng lớn này giống như bị nhấn chìm xuống một bậc. Mới nhất ở Phun VN. Trong đau đớn không cùng, ba bác tát xé bỏ quần áo cháy xém và da thịt rất bỏng Miễn Cương đem tấm thân đầy huyết đứng dậy, không ngờ phát hiện được trong cái cốt long lao dậu ước chừng mấy trăm mét ấy, con địa ngục cốt long vẫn không hề hấn gì. Tuy nhiên, điều khiến ba bác tắc không chịu được chính là, khi Hoàng Kim Long Vương vẫn nổ ngâm lên một lần nữa, địa ngục cốt long cũng đồng thời phối hợp rẽ lên một tiếng trói thai. Hoàng Kim lĩnh vực luyện ngục phong ấn. Tiếng nói uy nghiệm của nhân loại phát ra rất rõ ràng từ miệng của Hoàng Kim Long Vương. Địa ngục cốt long cũng đã thực hiện một động tác phản kích. Khi một đạo mây đen phủ trùm lên đầu Hoàng Kim Long Vương, địa ngục Cốt Long biến mất trong một hác động u minh, đó chính là khung cảnh cuối cùng mà ba bác tắt còn nhận biết được. Chờ khi tỉnh lại, ta chợt phát hiện toàn bộ pháp lực của ta tiêu thất hết. Ba bác tắt buồn dầu túi đầu nói, sau đó ta mới phát hiện, đạo phong ấn đó của Hoàng Kim Long Vương chính là dung để đối phó với ma pháp của vong linh Cốt Long đấy. Vậy là pháp lực của lão bị lì ẹn lụy phong ấn theo. Sở thiên nghe ba bác tắt than như vậy, liền vô vô lên vai lão, an ủi, lão yên tâm. An Đông Nhi lão sư sẽ có biện pháp. Tuy nói là như thế, nhưng ngay cả sở thiên cũng không dám tin lời của chính mình. Ngay cả An Đông Nhi lúc còn đầy đủ pháp lực, bất quá cũng chỉ đồng cấp với ba bác Tát mà thôi. chương 25, Nguyên nhân Ngươi vừa nói, con địa ngục cốt long bị phong ấn xuống địa ngục rồi. Sở thiên meo mắt lại, trầm tư suy nghĩ một chút rồi hỏi. Không phải, đại nhân, là luyện ngục. Ba bác tắt lắt đầu, tiếp đó giải thích, nếu chỉ là phong ấn xuống địa ngục, vậy địa ngục cốt long có thể dễ dàng trở lại nhân gian, chỉ có luyện ngục càng thần bí hơn địa ngục mới có thể phong ấn một ma thú cấp 10 thử thụ. Sở thiên nhìn chầm chầm chầm vào ba bác tát vội hỏi, vậy tức là hoàng kim long vương cấp 10 có thể khiến con người xuyên qua không gian à Đúng vậy, đại nhân. Tuy không rõ hầu tức đại nhân tại sao lại quan tâm đến vấn đề này, ba bác tắc vẫn nghiêm túc giải thích, sức mạnh lãnh vực của ma thú cấp 10 thực sự có thể xé rách không gian, bởi vì tính chất sức mạnh của chúng đã gần với thần thánh rồi, tuy không thể khống chế không gian như thần thánh, nhưng phong ấn đối thủ tới một không gian khác là có thể làm được. Nghe thấy câu trả lời của ba bất tắc, sở thiên những mày, chấm giọng hỏi, vậy chúng có thể mang người khác từ một không gian khác đến huyện thú đại lục này? Điều này, ba bác tắt không dám xác định, túi đầu suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng khẳng định, từ nguyên lý pháp thuật mà nói, tình huống này hoàn toàn có thể xảy ra. Nói xong, ba bác tắt hình như nhớ lại điều gì, liền nói thêm, nhưng có một chuyện có thể xác định, nếu như hai con ma thu cấp 10 cùng lúc phát động lãnh vực, vậy rất có khả năng dẫn đến sự rối loạn không gian. Hử! Sở thiên bông hử nhạt một tiếng, khiến sắt lâm na và ba bác Tát thấy vô cùng khó hiểu. Phất lạp địch nặng, ngươi sao vậy? Sát lâm na bèn hỏi. Không có gì, ta chỉ cảm thấy sức mạnh của ma thú cấp 10 thật khủng khiếp thôi. Sở thiên bình tĩnh giải thích, tuy vẻ mặt của sở thiên vẫn tĩnh lặng như nước mùa thu, vô cùng chấm tĩnh, nhưng trong lòng lại đang dâng lên từng đợt sóng dữ dội. Hai con ma thú cấp 10 có thể xé nát không gian, địa điểm lại chính ở biên giới giữa núi Lạc Nhật và Đầm Trần Nghê mà thời gian lại trùng khớp ngày sở thiên vượt không gian. Những đầu mối này nối lại với nhau đã nói cho sở thiên biết một sự thực con mẹ nó. Lao tử bị hai con ma thú chết tiệt đó đưa đến đây. Một lần nữa tỉ mỉ suy nghĩ lại cả quá trình xuyên việt, sở thiên cuối cùng xác định, bản thân chỉ vì cuộc chiến đấu của hai con ma thú cấp 10 đã xé rách không gian nên mới đến đây. Nửa năm trước, vào một ngày đẹp trời ở trái đất, sở thiên vừa từ một bệnh viện thú y đi ra, vừa đoán trách khó tìm được công việc vừa quay trở về trường. Nhưng ông trời dường như cũng gây khó dễ với sở thiên, bầu trời đang quang đãng đông tối sầm lại, thời tiết vừa gió nhẹ trời đẹp lập tức xuất hiện những tiêu chấp và tiếng sấm rầm trời, người trên đường nhốn nháo trốn vào những tòa nhà xung quanh. Sở thiên cũng theo những người khác lao vào chỗ có thể trú mưa, nhưng chàng hạnh phúc hơn nhưng người tay không có gì rất nhiều, vì trong tay sở thiên còn có một giáo trình chung ý có thể dùng che mưa. Nói đến quyển giáo trình trung ý gì này cũng là một sự châm biếm với một kẻ không tìm được việc như Sở Thiên. Độ khó lớn nhất của ngành thú y khi tìm việc, khiến Sở Thiên phải tìm những cách khác để tìm việc mà không chỉ dựa vào tri thức của bản thân dùng trung ý, ý để chữa trị cho động vật. Đây chính là một mánh khỏe mà Sở Thiên nghĩ ra để lừa gạt nhà tuyển dụng Hai ngày trước khi phỏng vấn, Sở Thiên mượn quân giáo trình trung y từ thư viện, cả đêm học thuộc các thuật ngữ về huyệt vị và các loại kinh mạch. Ngày thứ hai tràn đầy tự tin đi ứng đáp. Nhưng thói khôn vật của sở thiên không có tác dụng gì. Ban giám khảo như các học giả lâu năm vừa nghe sở thiên mang những lý thuyết trung ý, ý lắp loạn lên độ vật, liền nổi giận đùng đùng mắng cho sở thiên một trận nên thân. Cậu đúng là trà đạp lên nền văn hóa truyền thống của Trung Hoa. Sau đó không nghe phân trần đã đuổi sở thiên ra ngoài. Còn may là quyến sách này còn có ích, tuy không lừa được giám khảo, nhưng lại giúp sở thiên ứng phó được với cơn mưa bất trận này. Chính lúc sở thiên thấy may mắn khi có quyển sách có thể che mưa, đột nhiên bầu trời xám xịn lại, tầng tầng mây đen quần cuộn kéo đến, một kia chốc từ trên trời đánh xuống, bổ chúng vào sở thiên, theo đó một lô đen khổng lồ hút sở thiên vào trong. Khi sở thiên mở mắt ra, thì đã ở núi lạc nhật rồi. Con quyển giáo trình trung y gì cũng hoàn thành sứ mệnh của nó, bị nát rời ra, chỉ còn lại vài trang kinh mạch đồ, chính những trang này khi sở thiên nhìn chán rồi liền thuận tay ném đi. Một tháng sau đó, Sở Thiên bắt đầu một cuộc sống của người Nguyên Thủy, mãi cho đến khi gặp Tạp Nạp Tư. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Lao Tử đúng là đen ủi, đầu tiên không tìm được việc làm, rồi bị hai con ma thú cấp 10 đưa đến cái chỗ kỳ dị này, Sở Thiên thầm nghĩ rồi cười khổ trong lòng. Nhưng lại nghĩ đến sắt lâm na xinh đẹp dịu dàng và tiểu bạch tinh lịch đáng yêu, rồi nhìn trang viện tráng lệ của mình. Sở Thiên lại mỉm cười, ở đây cũng tốt mà, ít nhất là tốt hơn ở trái đất. Nghĩ tới đây, sở thiên tự cười dễ bản thân, lầm bầm nói, thiên điệu bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, nhưng con người vẫn phải sinh tồn, chẳng phải sao. Giọng của sở thiên rất nhỏ nhưng cũng đủ để hai người khác nghe thấy, thiên điệu bất nhân di vạn vật vi số cầu. Sát lâm na lầm nhầm câu nói đầy triết lý này, rồi nhẹ nhàng than thở, phất lạp địch nặc, người gây cho ta nhiều bất ngờ quá. Ba bác tắt cũng cẩn thận suy nghĩ ý nghĩa bao hàm trong triết lý này. Nhưng lại ngộ nhận thành sở thiên đang động viên mình, vụt ngẩn đầu lên, khuôn mặt trắng bệnh tơm trầm vì cảm động mà có chút tường đỏ, sau đó cảm động nói với sở thiên, đại nhân, cho dù không có pháp lực, tôi cũng sẽ nỗ lực xuống tiếp. Đây sở thiên ngậm miệng nín cười, xem ra kẻ đạo văn người khác đúng là rất có tiền đồ mà. 65. Ba bác tát trở thành quản gia kiêm cố vấn pháp thuật của sở thiên. Tuy trình độ của cố vấn pháp thuật chưa được thể hiện, Nhưng Ba Bác Tát đích sắc là một quản gia tốt. Những sát thủ đế quốc trong nhà sở thiên qua sự dạy dỗ của Ba Bác Tát đã nghiêm túc hơn rất nhiều, không xảy ra rắc rối nào nữa. Đương nhiên trong đó còn có một phần công lao của tiểu bạch, nếu không phải nó vì danh tiếng của sở thiên mà cả ngày theo sát kiểm tra đám bục nhận, còn dùng hàm răng sắc của mình trợ giúp Ba Bác Tát thì công việc của Ba Bác Tát cũng không thể thuận lợi như vậy. Đám bục nhân tuy đã có quy củ hơn. Nhưng mơ rôi rắm mà ngày trước bọn họ để lại vẫn phải để sở thiên thu dọn chiến trường. Thế cách đại tiểu điếm, là tiểu điếm sang trọng nhất trong thành bảng bối, cũng là tiểu điếm to nhất của khải tác. Lúc này sở thiên đang ngồi cùng đại thần pháp thuật đạt mã nhị trong gian phòng ở tầng cao nhất. Nguyên nhân là sở thiên muốn tạ lỗi cùng đạt mã nhị. Đám buộc nhân đánh thượng cấp của mình đến mức nửa tháng không dám gặp ai, kẻ cấp dưới như sở thiên đương nhiên phải bày tỏ một chút rồi. Ha ha. Đạt mã nhi đại nhân, chuyện lần trước thật sự rất xin lỗi ngài, đám buộc nhân của ta lại không nhận ra ngài, hơn nữa còn là ngài. Sở thiên nhìn khuôn mặt già nua của đạt mã nhi còn chưa hết sừng, thấp đầu tỏ ý xin lỗi lao. Mới nhất ở Phun VN, cuộc gặp gỡ với đạt mã nhi khiến sở thiên dở khóc dở cười, trước nay chưa từng thấy một đại thần pháp thuật một mạc như đạt mã nhi, lao chỉ mặc bộ y phục còn kém xa dân thường để dò xét mình. Thật không biết lương cao lộc hậu của lão dùng vào chuyện gì rồi. Ha ha, không sao. Không sao. Ta bây giờ không sao rồi. Đặt mã nhĩ xoa xoa mặt mình, ngó vào bàn ăn thịnh soạn, nuốt được nước miếng, tù cục ba sau đó thẻ lười liếm liếm môi trên, phất lạ địch nặc. Trong tề cách đại tiểu điếm như thế này, bàn rượu thịnh soạn vậy e rằng tốn không ít tiền nhỉ. Cũng khó trách đặt mã nhĩ hỏi vấn đề này, tề cách đại tiểu điếm được đặt tên theo ông chủ của nó. Tổng bộ đặt ở thương nghiệp Vương quốc tư khoa đặc, tài lực của ông chủ tề cách tuy không sánh được với gia tộc Phan Mạc Tư, nhưng cũng là phú hộ một phương, nhìn tiểu điếm tề cách trải khắp đại lục này là có thể thấy ngay. Mà cách kinh doanh của tất cả tề cách tiểu điếm đều là dành cho những người giàu có, không phải là quan chức quý nhân thì không tiếp đãi Có thể vào được tề cách tiểu điếm đã trở thành một tượng trưng cho thân phận, đương nhiên là giá cả không thể bình thường rồi. Cũng không đáng là bao nhiêu chỉ có 23.000 3 kinh tệ mà thôi. Sở Thiên không để tâm nói. Nhưng Đạt Mã Nhĩ lại bị giật bắn mình, lại nuốt nước bọn, 2-2-3 nghìn. Đạt Mã Nhĩ trận tròn hai mắt, bộ dạng như nghe thấy câu chuyện ngàn lẻ một đêm vậy. 33. Một câu nói kinh điển trong đại tuyệt tác Chu Thiên Chó rơm là một thứ không có giá trị là một thứ bỏ đi năm.